thường xuyên qua lại, nguyệt thương tuyết trong lòng đã có định số, Tuyển chỉ sự tình có tin tức, kế tiếp đó là nhân thủ quản lý cùng trang hoàng sự tình, thịch thịch thịch, rộn dập tiếng đập cửa liên tiếp không ngừng, ngoài cửa, sương nhi cấp mồ hôi lạnh chảy ròng, đại tiểu thư, đại tiểu thư không hảo, trường sinh hộp máu, cái gì, nguyệt phủ tê viên, nam ở trên giường trần trường sinh sắc mặt dị thường tái nhợt, giống một tôn không hề tức giận bút bê sứ lẻ loi nằm ở nơi đó, trước ngực một mặt vượng khai huyết hoa cực kỳ chói mắt. Nguyệt Thương Tuyết xong chỉ tìm kiếm ở Trần Trường Sinh mạch tự thượng, mày nhữ chặt. Trường Sinh hai ngày này đều ăn cái gì? Nguyệt Thương Tuyết đem ngân châm đâm vào Trần Trường Sinh trên người các đại huyệt bên trong, rút ra ngân châm thời điểm, châm trọc thượng phía một tầng ngăm đen chi sắc. Quả nhiên như nàng đoán trước giống nhau, có người ở Trần Trường Sinh trên người hạ độc. Ngày hôm qua cùng hôm nay đồ ăn đều giống nhau, mỗi một ngụm đồ ăn ta đều trước đến một ngụm, ở xác nhận không có lầm dưới mới làm Trường Sinh dùng ăn. Trần Trác Minh Bạch Nguyệt Thương Tuyết là có ý tứ gì, nhưng mỗi một đạo đồ ăn hắn đều phải ăn trước thượng một ngụm, cho nên đồ ăn cơm chung tuyệt đối không có khả năng ra vấn đề. Phạm là Trường Sinh tiếp xúc quá đồ vật đều lấy ra tới. "Hảo, ta đây liền đi chuẩn bị." Thỉnh thoảng lúc sau, Trần Trác đem Trần Trường Sinh mấy ngày gần đây tiếp xúc quá đồ vật nhất nhất bại ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt. "Cái kia đồ vật cho ta." Mắt phượng nửa híp, Nguyệt Thương Tuyết chỉ vào cách đó không xa một phương lụa khăn, ý bảo Trần Trác đem lụa khăn lấy lại đây. Chính văn chương 77 hung phạm là. Một phương nho nhỏ lùa khăn, lùa khăn thượng theo hoa mai, vừa thấy đó là nữ hải tử sử dụng đồ vật. Nguyệt Thương Tuyết cầm lấy lùa khăn ở mũi gian nhẹ người chứ một chút. Đây là ai đồ vật? Hồi Thương Tuyết cô nương nói, đây là nô tỳ lùa khăn. Đi theo Trần Trường Sinh bên người nha hoàn Thúy Liêu đi lên trước, hướng tới Nguyệt Thương Tuyết hành lễ. Thương Tuyết cô nương này lùa khăn nhưng có cái gì vấn đề? Trần Trác khó hiểu nhìn Nguyệt Thương Tuyết, tầm mắt lại dừng ở Nguyệt Thương Tuyết trong tay kia một phương lùa khăn thượng. Xin hỏi vị này muội muội, ngươi ở trường sinh bên người đã bao lâu? Có bốn năm thời gian. Thúy liêu một đôi vô tội con ngươi nhìn Nguyệt Thương Tuyết, trong mắt thần sắc cũng không có cái gì làm người hoài nghi khắc thường chi sắc. ân, bốn năm thời gian không ngắn. Đem khăn tay đặt ở một bên, Nguyệt Thương Tuyết xoay người đi vào trần trường sinh bên người, ý bảo trần ra người đều rời đi. Trong phòng, trừ bỏ Nguyệt Thương Tuyết ở ngoài chỉ còn lại có hạ hầu giật cùng xương nhi hai người. Thương Tuyết cô nương nhưng phát hiện cái gì? Hạ Hầu giật trong lòng sáng tỏ, Nguyệt Thương Tuyết nhất định là bởi vì kia phương khăn tay mới nghĩ ra được cái gì manh mối. Giật công tử, ngài biết đến sự tình nhiều, Trần Gia chân thật tình huống có không tưởng ta để lộ một vài. Trần Gia Bùn Tông ở Trần Quốc, Trần chắc là Trần Quốc Hoàng Thất Hậu Duệ, nhưng không biết cái gì nguyên nhân thoát ly hoàng tộc thân phận đi tới Khương Quốc trở thành thương nhân, có người nói là bởi vì một nữ tử, cũng có người nói bởi vì nhìn thấu hoàng tộc Câm U, tóm lại cách nói xôn xao. Phần 49 Hạ Hầu giật nói về Trần Trác sự tình. Trần Chắc bản lĩnh Trần Quốc hoàng tộc, 13 năm trước đi tới Khương quốc trở thành thương nhân, sau lại bởi vì một ít việc vặt lại về tới Trần Quốc 6 năm, chờ đến một lần nữa trở lại Khương quốc là lúc mang về tới một cái trẻ mới sinh. Trần Chắc đối ngoại tuyên bố đứa nhỏ này là hắn con trai độc nhất, bất quá, có tin tức đồn đãi Trần Trường sinh kỳ thật là Trần Quốc tiên hoàng hậu chi tử. Nếu như vậy, kia cùng ta tưởng liền 89 phần 10. Thương tuyết cô nương là hoài nghi trần quốc hoàng thất có người đối trần trường sinh động tay chân. Nguyệt thương tuyết gật gật đầu, tựa như hạ hầu giật nói giống nhau. Từ triển thiên dương một chuyện lúc sau, Nguyệt phủ thủ vệ nghiêm ngặt rất nhiều, liền tính là một con mèo miêu cẩu cẩu xông vào, đều sẽ bị đại bạch đùa chết, huống chi là một cái đại người sống. Nếu Nguyệt phủ chung không phát hiện người ngoài xâm nhập, tiêu tất nhiên là trần ra tự thân bên người người xuất hiện vấn đề. Giật công tử cũng biết một loại kêu canh ba cổ cổ độc Trong truyền thuyết làm người vĩnh viễn ngủ say không được cổ độc Nhắc tới canh ba cổ Mọi người trong đầu cái thứ nhất nhớ tới chính là Nam Cương Nam Cương người am hiểu thao tác cổ độc đạt tới mục đích của chính mình Giết người với vô hình bên trong Nhưng có một chút hạ hầu giật không hiểu biết Nam Cương khoảng cách Khương Quốc có cách xa vạn dặm xa khoảng cách Trần Trường sinh sở trung chi cổ độc thật sự sẽ là canh ba cổ sao Thích thích thịch Đang lúc Nguyệt Thương Tuyết cùng hạ hầu giật nói về Trần Trường sinh trên người sở trung cổ độc sự tình ngoài cửa lại một lần vang lên từng đợt rồn dập tiếng đập cửa không hảo có người sợ tội thắt cổ tự sát nguyệt phủ hậu viện một viên láo dưới tầng cây ba thước lụa trắng quấn quanh ở trên thân cây một khắc đầu tắt treo một ván sớm đã chặt đứt khí thi thể tang đoá đám người thật cẩn thận đem trần ra nha hoàn thi thể thả xuống dưới chủ nhân này có một phong thơ một phong thơ kiện xuất hiện ở nguyệt thương tuyết trước mặt đem thư tín mở ra tới vừa thấy mặt trên lại là nha hoàn quế Hồng đối chính mình sợ phạm tội hành sám hối Trần Trác tự nhiên cũng thấy được giấy viết thư thượng nội dung, một đôi thô mi hung hăng ninh ở cùng nhau. Không nghĩ tới ngưng nhiên là Quế Hồng ở trường sinh trên người hạ độc. Quế Hồng cùng Thúy Liêu đều là Trần Trường sinh bên người nha hoàn thị nữ, Thúy Liêu tính tình văn tĩnh, Quế Hồng tính tình hoạt bác, hai người giải thích ở tiểu chủ tử bên người hầu hạ 4 năm lâu. Nhưng làm ai cũng chưa nghĩ đến chính là, hạ độc người là Quế Hồng. Nguyệt Thương Tuyết ngồi sống xuống, kiểm tra Quế Hồng thi thể. Ở nhìn đến Quế Hồng trên cổ đạo thứ hai ấn ký là lúc trong lòng thầm tèo không tốt. Nhanh lên trở về, đây là điệu hổ ly sơn chi kế. Nguyệt thương tuyết ném xuống lá thư trong tay xoay người liền hướng tới trần trường sinh nơi phương hướng chạy tới, mà trần chắc cũng tựa hổ phản ứng lại đây cái gì, mang theo liên can thị vệ đi vòng vẻo hồi tê viên. Phanh, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, cùng tháng thương tuyết cùng trần chắc đám người trở lại tê viên là lúc, chỉ thấy ba đồ vững chắc một trưởng đánh trúng thúy liêu phía sau lưng đang định ôm Trần Trường Sinh thả người nhảy thoát đi Nguyệt Phủ Thúy Liễu bị này vững chắc một chưởng đánh chúng xuống lưng cả người hung hăng rơi xuống trên mặt đất Nguyệt Thương Tuyết lợi dụng cái này không đương bước nhanh tiến lên đem Trần Trường Sinh từ Thúy Liêu trong lòng ngực tún trở về ném tới Trần chắc trong lòng ngực Thúy Liễu không nghĩ tới ta sẽ lưu một tay đi Nguyệt Thương Tuyết đứng ở Thúy Liễu bên người nhìn xuống nằm trên mặt đất nữ tử trong mắt cười lạnh liên tục ngươi đã sớm biết là ta bị xuyên qua thân phận Thúy Liễu cũng không tính toán giấu giếm đi xuống. Hiện giờ nàng gân mạch cấm đoán căn bản trốn không thoát nguyệt phủ. Ánh mắt Dư Quang nhìn thoáng qua trần chất trong lòng ngực Trần Trường Sinh, dấu ở đáy mắt một mặt lo lắng cũng hạ xuống. Ta không thể không thừa nhận ngươi kỹ thuật diễn siêu quần, mặc dù ở ta mí mắt phía dưới cũng vô pháp bị xuyên qua, nếu không phải kia một phương lùa khăn, cũng sợ cũng sẽ không lộ ra dấu vết. Ngươi nghe ra lùa khăn thượng canh bà cổ hương vị. Một mặt máu tươi từ khỏe môi chảy ra, Thúy liều che lại chặt đứt tâm mạch ngực gian nan ngồi dậy. Ba Đổ còn tưởng rằng Thúy Liêu muốn tập kích Nguyệt Thương Tuyết, khởi tay một trưởng liền hướng tới Thúy Liêu đỉnh đầu trụ được đi, lại bị Nguyệt Thương Tuyết ngăn trở hành động. Cũng không phải, ta kỳ thật cái gì cũng không đoán được, là ngươi ánh mắt nói cho ta khăn tay thượng có manh mối, hơn nữa ta hỏi lại ngươi vấn đề thời điểm, ngươi trả lời quá mức với bình tĩnh. Một cái bình thường người ở biết được chính mình chủ tử bị hạ độc lại còn có bị hoài nghi lúc sau, tất nhiên là hoảng loạn giải thích chính mình không phải hung thủ, trái lại Thúy Liêu hành động thật sự làm người ta nghi ngờ. Hơn nữa, Quế Hồng chi tử cũng triệt triệt để để làm nàng đem sở hữu hiểm nghi đều tỏa định ở Thúy Liêu trên người. Vì cho chính mình đắc tội, giết ngày xưa tỷ muội, ngươi thật tàn nhẫn. Quế Hồng chi tử xuất tử với Thúy Liêu tay, quế hồng bột trên cổ lưỡng đạo vết đỏ, một cái bình thường lụa trắng lạc ngân, mà một khác điều còn lại là một loại rất khó dùng mắt thường đi phát hiện thật nhỏ dấu vết. Nếu nàng không đoán sai nói, đương chính mình hoài nghi Thúy Liêu là lúc, mọi người rời đi sau Thúy Liêu liền lừa Quế Hồng đi hướng nguyệt phủ hậu viện đem này lập chết ở chế tạo ra lấy lụa trắng tự sát biểu hiện giả dối, rồi sau đó thừa dịp bọn họ đi trước Nguyệt Phủ hậu viện thời gian này kém ở đi vòng vèo hồi Tê Viên mang đi Trần Trường Sinh, toàn bộ kế hoạch tuy rằng không phải như vậy hoàn mỹ nhưng cũng đủ có thời gian đem Trần Trường Sinh mang đi. Nhưng có một chút thúy liêu tựa hồ quên mất, đây là ở Nguyệt Phủ, nàng muốn đối mặt lớn nhất địch nhân không phải Trần Trác mà là Nguyệt Thương Tuyết. Rời đi Tê Viên là lúc, Nguyệt Thương Tuyết liền đem ba đồ lưu lại để ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn việc. Hừ. Nhất tâm, là nàng trước phản bội ta, chết chưa hết tội. Chính văn chương 78 tiểu Hòa Thượng, Thúy Liêu cùng Quế Hồng đều là dấu ở Trần Trường Sinh bên người nguy hiểm người. Đến nỗi vì sao 4 năm lúc sau ở động thủ, chuyện này liền không phải Nguyệt Thương Tuyết quản hạt trong phạm vi hẳn là đi hỏi. Trần Tiên Sinh, đây là các ngươi ra thất, Thương Tuyết đi trước một bước. Làm phiền Thương Tuyết cô nương lo lắng, Trường Sinh ở trong thân thể độc còn muốn. Không đợi Trần trác nói xong lời nói, Nguyệt Thương Tuyết đánh gây Trần trác lời nói một quang nhàn nhạt đảo qua thúy liêu liếc mắt một cái, lại nhìn về phía trần Chắc trong lòng ngực ngủ say nam hải nhi. trần trường sinh ở trong thân thể canh ba cổ đã giải, mới vừa rồi nàng từ thúy liêu trong lòng ngực đoạt qua trần trường sinh thời điểm thuận tiện cho hắn đem mạch, tuy khó hiểu vì sao, nhưng trần trường sinh ở trong thân thể canh ba cổ độc thật là đã biến mất vô tung vô ảnh. kế tiếp chính là trần gia chính mình sự tình. nguyệt thương tuyết đẩy hạ hầu giật cùng ba đồ xương nhi đám người rời đi tây viên. đại tiểu thư xương nhi không hiểu. Sương Nhi mãn nhãn đều là dấu chấm hỏi, nàng nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ. Nếu Thúy Liêu cùng Quế Hồng đều là dấu ở trường sinh bên người địch nhân, nay 4 năm tới thời gian bên trong có rất nhiều cơ hội có thể xuống tay a, vì cái gì cố tình chọn lúc này. Đương nhiên, nay chỉ là Sương Nhi trong đầu trong đó một vấn đề. Còn có, Thúy Liêu nói phản bội là có ý tứ gì? Trường sinh ở trong thân thể cổ độc lại như thế nào cải bỏ? Thật nhiều thật nhiều vấn đề xoay quanh ở Sương Nhi trong đầu. Nàng cùng Thúy Liêu Quế Hồng hai người tiếp xúc quá, có thể từ hai người trong ánh mắt nhìn đến đối trường sinh rõ ràng chính xác quan tâm, tuyệt đối không pha bất luận cái gì giả dối thành phần. Đó là một loại chỉ có bọn họ loại này nô tài bọn hạ nhân mới hiểu cảm tình, nhưng nếu là như thế, Thúy Liêu cùng Quế Hồng lại vì sao thương tổn trường sinh đâu. Càng muốn vấn đề càng nhiều càng thêm lộn xộn Đại tiểu thương ngài đừng cười a mau nói cho Sương Nhi đi. Chân ra sự tình hạ màn lúc sau. Trần Trác đem Trần Trường Sinh bên người Nha Hoàn Thị nữa cùng với cận thân thị vệ đều thay đổi một lần, để ngừa ngăn lần này sự tình lại một lần phát sinh. Trần Trường Sinh thân thể ở Nguyệt Thương Tuyết điều trị hạ cũng hảo rất nhiều, bất quá Trường Sinh vốn dĩ liền bệnh tật yếu yếu, hơn nữa lúc này đây ngoài ý muốn, về sau Trần Trị yêu cầu càng thêm lo lắng mới là. Trong phòng chỉ còn lại có Trần Trường Sinh cùng Nguyệt Thương Tuyết hai người. Trần Trường Sinh nằm ở trên giường, một đôi mắt to chớp chớp nhìn Nguyệt Thương Tuyết tựa hồ có nói cái gì tưởng nói giống nhau. Có nói cái gì liền hỏi đi, nghẹn ở trong lòng sẽ không thoải mái. Thúy Liêu cùng Quế Hồng đều đã chết đi. Một cái chết tự đặc biệt bình đạm, nho nhỏ thiếu niên dường như đã xem phai nhà sinh tử giống nhau. Người đều đã biết. Đem ngân châm tử Trần Trường sinh cánh tay thượng rút xuống dưới, Nguyệt Thương Tuyết trả lời không làm dấu dếm. Trần Trường sinh gật gật đầu. Đã nhiều ngày không thấy hai người, sợ là đã bị nhị hoàng thúc xử lý rớt. Ngày ấy ta hôn mê là lúc nhìn đến Thúy Liêu cùng Quế tóc đỏ sinh tranh chấp. Quế Hồng muốn lấy ta thánh mạng nhưng thúy liêu tất cả cản trở chuyện này hắn chưa bao giờ cùng người khác nói qua nhưng nhìn đến nguyệt thương tuyết thời điểm lại muốn đem lấy lòng sở hữu bí mật đều nhẹ thở mà ra thương tuyết tỷ tỷ nếu có người muốn giết ngươi nhưng ngươi lại không muốn cùng hắn là địch hẳn lại như thế nào làm dạ a đương nhiên sẽ lựa chọn giết hắn cuối cùng một cây ngân châm đặt ở hòm thuốc chung nguyệt thương tuyết cầm tẩm dược thảo khăn lông nhẹ nhàng mà trà lau trần trường sinh thân thể vì cái gì liền tính người kia là thủ tục quan hệ huyết thống sao Trần Trương sinh khó hiểu hỏi Nguyệt Thương Tuyết. Mặc dù người kia thủ túc quan hệ huyết thống cũng giống nhau muốn sát sao. Tiểu gia hỏa tỷ tỷ tới nói cho vài món sự tình. Đệ nhất không có nếu, giả sử địch nhân liền tại bên người, hoặc là giết hắn, hoặc là kéo hắn cùng chết. Đệ nhị, thủ túc quan hệ huyết thống nếu là đối với người nổi lên sát ý, kia quan hệ huyết thống còn không bằng người qua đường, chiếu sát không lầm. Đệ tam, lòng mang tử bi sẽ làm người lý trí, nhưng quá độ tử bi sẽ làm người mù quáng. Đệ tứ. Trừ bỏ chính mình ai đều không cần dễ dàng tin tưởng Nguyệt thương tuyết vươn tay nhẹ nhàng mà đạn ở trần trường sinh chán thượng Đứng dậy sách theo hồng thuốc rời đi phòng Trần trường sinh, trần quốc hoàng tử, cả đời chú định không tầm thường vận mệnh Đối với một cái lưu lạc ở dị quốc tha hương hoàng tử tới nói Ám sát là chuyện thường ngày sự tình Chỉ có tại đây loại tinh phong huyết vũ trung rèn luyện lên nhân tài Có thể chân chân chính chính trở thành một phương bá chủ Đương nhiên, nay hết thể cùng nàng Nguyệt thương tuyết không quan hệ Nàng chẳng qua là trợ giúp tổ quốc Tương Lai đoá hoa tạo một chút chính xác tang quan, chỉ thế mà thôi." Tụ Phúc Lâu. Xử lý tốt nguyệt phủ sự tình, Nguyệt Thương Tuyết cầm tụ Phúc Lâu chi nhánh thiết kế Lam đổ đi tới tụ Phúc Lâu. Nhưng chân trước mới vừa tiến đại sảnh, liền nghe được một tiếng bạo nộ đinh thai nhức góc quanh quẩn ở bên hai. "Chết con lửa chọc ngươi mẹ nó có loại lặp lại lần nữa thử xem, lão tử hôm nay không đem người đánh đi gặp Phật tổ, lão tử liền không phải Trương gia đại thiếu gia." "A Di Đà Phật, thiện thay." "Thiện thay." Thiên hạ thương sinh đều có linh tính, liền thỉnh thí chủ dơ cao đánh khẽ buông tha này đó tiểu sinh mệnh đi. Ai u ta này bạo tính tình, chết con lửa chọc buồn thiếu ra xem ngươi là thật không muốn sống nữa. Từng trận ẩm ý thanh không ngừng mà quanh quần ở đại sảnh bên trong, không ít thực khách bưng mâm một bên ăn một bên xem náo nhiệt. Này hòa thượng có phải hay không đầu góc có thật xấu, nhân ra ăn cái gì quản hắn sự tình gì? Chính là, chương gia đại thiếu gia tính tình như vậy người tốt đều có thể bị chọc giận, này hòa thượng bản lĩnh cũng là nhất tuyệt Phần 50. Nghe mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói, Nguyệt Thương Tuyết cũng đại khái hiểu biết là chuyện gì xảy ra. Trương gia đại thiếu muốn ăn mới mẻ nhất xuyến thịt thỏ, nhưng hôm nay chợ sáng thượng con thỏ đều bị bán hết, tủ phúc lâu không có này một đạo đồ ăn phẩm. Trương gia đại thiếu vẫn chưa khó xử vương thúc đám người, mà là chính mình sai người lên núi bắt mấy chỉ thỏ hoang tới đánh bữa ăn ngon, ai ngờ vừa mới dẫn theo thỏ hoang chuẩn bị tiến vào hậu đường giết lấy thịt, đã bị đột nhiên xuất hiện chết con lửa chọc chặn đường đi bắt đầu trương gia đại thiếu còn hảo ngôn hảo ngữ ai ngờ kia hòa thượng dầu muối không ăn a di đà phật vạn vật đều có sinh thí chủ dơ cao đánh khẽ vờ vờ lời nói tựa như niệm kinh giống nhau lải nhải cái không ngừng này trương gia đại thiếu là có tiếng tính tình hảo nhưng trung quy là nhịn không được hòa thượng nét mực nếu là đặt ở người khác trên người sợ là đã sớm đêm này chết con lửa chọc cấp làm thịt làm thành lát thịt xuyên ăn ngã phật tứ bi mong rằng thí chủ dơ cao đánh khẽ buông tha này đó đáng thương sinh linh một mạng đi ta thả ngươi bà ngoại Trương gia đại thiếu hoàn toàn bị hòa thượng cấp lộng điên rồi. Hôm nay không phải hòa thượng chết, chính là hòa thượng cùng hắn cùng chết. Trương gia thiếu gia hà tất cùng một cái kẻ điên trí khí? Vương thúc mau đem con thỏ đưa đi hậu đường. Hôm nay Trương gia đại thiếu này một đơn miễn. Nguyệt Thương Tuyết kịp thời xuất hiện ngăn lại Trương gia đại thiếu điên cuồng hành động. Hảo Nôn khuyên bảo lúc này mới đem Trương giới đại thiếu gia khuyên bảo trở về vị trí thượng. Nữ thí chủ, vạn vật đều có linh, lại cùng ta ma kỷ một câu, ta làm ngươi biến thành khương quốc cái thứ nhất thái giám hòa thượng. Nguyệt thương tuyết lôi kéo Hòa thượng đi tới lầu hai nhã gian phòng trống. Đại sư, ta cứu ngươi, ngươi liền như vậy hồi báo ta sao? Chính văn chương 79 Hòa thượng thì tan qua sao? Hòa thượng một thân tăng bảo, tuy là cũ xưa lại sạch sẽ một mạc. Ngươi là nơi nào Hòa thượng? Hồi nữ thí chủ nói, tiểu tăng đến từ chính chùa bàn ngược, pháp danh giới ngôn. Giới ngôn Hòa thượng một tay chống thiền trượng, một tay treo lần chẳng hạn. Tầm thường trong ấn tượng Hòa thượng sắc mặt uy nghiêm thả hiền từ Nhưng trước mắt giới ngôn lại là có một đôi thon dài đơn phượng nhãn, trong mắt phảng phất có lưu quang như ẩn như hiện, làm người không tự giác biên xa vào với trong đó vô pháp tự kềm chế. Hơn nữa một chương đủ để mê đảo muôn vàn thiếu nữ Tuấn Dung, nếu không phải kia một đầu thanh tất phát cha, thấy thế nào cũng không giống hòa thượng, đảo giống cai Tuấn Mỹ bất phàm công tử ca. Nếu là hòa thượng như thế nào không giới đi? Không phải là cái giả hòa thượng đi. Cái này Tiểu Tăng cũng không biết, sư phó làm Tiểu Tăng xuống núi rèn luyện nhưng lại chưa từng chịu với tiểu tăng giới sẹo. Giới ngôn tỏ vẻ chính mình cũng không biết sư phó vì sao không có thụ giới sẹo cùng hắn, chỉ là nói làm hắn xuống núi rèn luyện một phen. Đại tiểu thư, đứng ở một bên vương thúc nhìn thoáng qua giới ngôn, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đem buổi sáng phát sinh sự tình cùng Nguyệt Thương Tuyết nhất nhất thuyên mình. Bởi vì giới ngôn hòa thượng quan hệ, bọn họ tụ phúc lâu buổi sáng một đoạn thời gian trực tiếp tổn thất hơn trăm lượng bạc. Trương gia đại thiếu phía trước còn đã xảy ra một chút sự tình. Giống vậy giới ngôn cấp khách nhân tụng kinh niệm Phật, đại bi chú, vãng sinh chú, bản nhược ba la mật đà tâm kinh. Có chút thừa nhận năng lực còn tính tốt thực khách trực tiếp trả tiền rời đi, có chút thừa nhận năng lực độ trên lệ khách hàng không đánh chết giới ngôn đã xem như đại ân đại đức. Bất đắc dĩ dưới, Vương Thúc cũng chỉ hảo cấp này đó thụ hại quần chúng miễn đơn. Nay một buổi sáng tính xuống dưới, ít nhất tổn thất 300 nhiều lượng bạc. Nghe Vương Thúc nói buổi sáng phát sinh sự tình, nguyệt thương tuyết khỏe mắt giật tăng, tăng. Nàng cuối cùng biết này, con lựa chọc vì sao kêu giới ngôn. Giới ngôn đại sư chiêu thức ấy lấy ván trả ơn chơi lưu a. Thương Tuyết cô nương hiểu lầm, vạn vật đều có linh tính đều là chúng sinh ngôn nhìn, chúng ta sao lại có thể vì chính mình nhất thời tham dục mà thương tổn những cái đó nho nhỏ sinh linh đâu, cái gọi là phóng hạ đồ đao lập địa thành phần. Vương Thúc, khách nhân có hay không điểm thịt người phân ăn, vẫn là thêm vào khai quá quang hòa thượng thịt. Nguyệt Thương Tuyết lời vừa ra khỏi miệng, giới ngôn thực tức thời ngậm miệng lại. Đại sư Một mặt ý cười hiện lên ở khoe môi, vài phần âm trầm vài phần tức giận. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là nguyệt phủ người hầu, thẳng đến trả hết 300 lượng bạc mới nhưng khôi phục ngươi tự do chi thân, minh bạch. Tiểu tăng minh bạch, nữ thí chủ tổn thất tiểu tăng tự nhiên muốn bồi thường, nhưng tiểu tăng còn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Thiên hạ vạn vật đều có linh tính còn thỉnh nữ thí chủ thả những cái đó đáng thương tiểu sinh mệnh đi. Lan. Một tiếng rít gào quanh quần ở tụ phúc lâu trung. Một cái khác nhã giàn công chính ném ra quai hàm ăn uống thả cửa tam trưởng lao đám người bị nguyệt thương tuyết trong miệng lăn tự sợ tới mức sửng sốt. Lại là ai chọc tới thương tuyết nha đầu? Ai biết được? Chạy nhanh sấn nhật ăn, lão phu còn phải về ứng thiên học viện dạy học đầu. lão khổng đầu ngươi hôm nay mang đến rượu không tồi a tới tới tới mãn thượng mãn thượng. Tam trưởng lão hạ hầu hùng cùng khổng phu tử ba người cơm trưa cơm chiều trên cơ bản đều là ở tụ phúc lâu giải quyết, hơn nữa su không cho. Ăn không uống không không nói trước khi đi thời điểm còn muốn ngoài ra còn thêm trà sữa. Như vậy môi đâu. Ta hạ hầu phủ còn có thể kém ngươi tiền như thế nào. Giữa hạ mị vị trà sữa tới hai cái. Ta phu nhân nói lần trước trà sữa hảo uống là hảo uống chính là có điểm ngọn. Cái kia giữa trà sữa cũng tới hai cái. phụ trách buôn bán trà sữa trà trang tiểu nhị môn mặt đều tái rồi. Bọn họ liền trước nay chưa thấy qua ba vị tổ tông uống trà sữa đã cho tiền. Một cái tử cũng chưa thấy qua. Tù phúc lâu bọn tiểu nhị tỏ vẻ thực đồng tình trà trang bọn tiểu nhị, huynh đệ, tiếp thu hiện thực đi. Này ba vị tổ tông ăn cơm cũng chưa cho trả tiền, một văn tiền cũng chưa đã cho. Tù phúc lâu bọn tiểu nhị cùng trà trang bọn tiểu nhị anh em cùng cảnh ngộ lẫn nhau thâm tình nhìn nhau, nhưng ai làm này ba vị là tổ tông đâu. Mặt trời lặn tây trầm, Nguyệt Thương Tuyết ở cùng Vương Thúc nói một chút về chi nhánh sự tình sau trước thời gian về tới Nguyệt Phủ, đương nhiên phía sau đi theo giới ngôn hòa thượng. Tiểu tăng cảm kích nữ thí chủ thu lưu. Tiểu tăng nhất định sẽ ngày ngày đêm đêm vì nữ thí chủ tụng kinh. Ngươi mẹ nó có thể câm miệng sao? Dọc theo đường đi bên thai không ngừng tiếng vọng giới ngôn thanh âm, Nguyệt Thương Tuyết thật muốn đem giới ngôn miệng phùng lên. Thương Tuyết, thứ này là ai? Chủ nhân, hắn là ai? Ngao. Hạ hầu vô song, ba đổ cùng đại bạch hai người một lang đứng ở nguyệt phủ trước cửa, ánh mắt để phòng nhìn chầm chằm giới ngôn hòa thượng. Tiểu bạch Kiểm. Thương Tuyết ngươi thích loại này, loại hình tiểu bạch Kiểm? Vẫn là cái hòa thượng. Hạ Hầu Vô Song mở to hai mắt nhìn Cửu thị giới ngôn hòa thượng, kia mãn nhãn xem tình địch biểu tình lửa giận tận trời, cứ có một bộ vén tay háo liền phải khai làm xúc động. Tiểu gia lớn lên cũng đẹp a, ngươi nếu là thích hòa thượng, tiểu gia hiện tại liền đem đầu tóc cắt. Ngươi liền tính cắt tóc chủ nhân cũng không thích ngươi, chủ nhân tướng công là Cửu vương Gia. Ba đồ một chậu nước lạnh khấu ở Hạ Hầu Vô Song trên đầu, hơn nữa đem đế huyền xả ra tới. Nguyệt Thương tuyết cau mày, mãn nhã nghi vẫn nhìn ba đồ. Ai nói cho ngươi Ba đồ đám người chưa bao giờ gặp qua đế huyền như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới kiêm hóa, còn có là ai nói nàng cùng đế huyền có quan hệ. Nga ô. Đại bạch như đầu, màu lam lang mắt cũng là nhìn nguyệt thương tuyết, kia vẻ mặt tặc cười biểu tình dường như lại nói nha đầu người khẩu vị càng ngày càng nặng. Tiểu tăng chùa bàn nhược tăng nhân giới ngôn, chịu nữ thí chủ thân huệ tiến đến nguyệt phủ thủ công trả nợ, A-di-đà-phật. Nga, thì ra là thế, tiểu ra còn tưởng rằng ngươi là tình địch đâu. Hiểu biết trạng huống hạ hầu vô song thế giới ngôn đều không phải là chính mình trong tưởng tượng tình định, lập tức vươn tay kể vai sát cánh cùng giới ngôn hòa thượng xương huynh gọi đệ, lỗ thai ầm ầm vang lên, đầu góc cũng mau tạc. Nguyệt Thương Tuyết chịu đựng đem trước mặt ba người một lang đánh chết xúc động tiến vào Nguyệt phủ, không ở để ý tới phía sau kia một đám rồi bỏ tha người thanh âm. Hôm sau, Nguyệt phủ mai viên, triền tình càng gần mấy ngày tới trạng huống hảo rất nhiều, Nguyệt Thương Tuyết suy đoán nàng chuyển biến cùng Triển Thiên Dương có lớn lao quan hệ. Ở triển tình trong lòng vấn đề lớn nhất một cái là hài tử, một cái là La Kỳ chết ở trước mặt, một cái là hai năm trước vùng ngoại ô phát sinh kia một màn, còn có một cái đó là chính mình phụ thân triển thiên dương. Ngày đó triển thiên dương câu nói kia ý tứ xem như buông tha triển tình mẫu tử hai người, có lẽ là triển tình cho rằng phụ thân tha thứ chính mình, trong lòng một đạo gông xiềng cũng giải khai. Sương Nhi, về sau đồ ăn muốn thanh đạm một ít, tiểu La Nham phó cơm nhiều một ít trợ tiêu hóa đồ ăn. Nguyệt Thương Tuyết dặn dò một chút sự tình. Trong lúc vô tình nhìn đến la nham nho nhỏ trên cổ tay mang theo một quả màu bạc vòng tay. Nàng như thế nào không nhớ rõ tiểu la nham có loại đồ vật này. Bóng đêm thâm trầm, đầu mùa xuân thời tiết như cũ lúc ấm lúc lạnh. Tiên tĩnh giữa đêm khuya, một bóng người xuất hiện ở Mai Viên Trung, khẽ mặc thanh lẻn vào phòng đi vào mép giường nhìn ngủ say mẫu tử hai người. Chính văn chương 80 ngày chết tới rồi. Triển tộc trưởng yêu thích vẫn là không thay đổi, như thế nào luôn thích nửa đêm sông vào người khác phòng, loại này thói quen thật không tốt ta. Ngoài cửa chuyển đến Nguyệt Thương Tuyết thanh âm, phòng nội, Triển Thiên Dương hơi nhíu hoa dâm mày Một đạo hắc ảnh lắc mình rời đi phòng xuất hiện ở Nguyệt Thương Tuyết bên người, ra nua mà cao lớn thân ảnh tản ra bàng bạc khí tràng. Triển Thiên Dương nhìn xuống trước mặt vẻ mặt đạm nhiên ý cười thiếu nữ, hừ lạnh ra tiếng. Hừ! Lao Phu là tới thanh lý môn hộ. Nga, kia triển tộc trưởng như thế nào chậm chạp không động thủ đâu, ngược lại còn cấp la nha mua một bộ bạc vòng tay, tấm tắc kia vòng tay thủ công tinh tế vừa thấy liền biết giá cả xa xỉ đâu. tấm tác chém miệng, nguyệt thương tuyết mắt vượng hàm chứa ý cười ngửa đầu nhìn ngạo kiều lao nhân. ban ngày tháng sau thương tuyết nhìn đến la nham trên cổ tay mang bạc vòng tay đúng là xuất tử triển thiên dương tay. mới đầu nàng còn tại hoài nghi là triển nguyên đưa vòng tay, nhưng nghĩ lại tưởng tượng hẳn là không phải triển nguyên, chẳng lẽ là triển thiên dương? hoài to mò tâm tình nguyệt thương tuyết nằm vùng ôm cây đợi thỏ, không nghĩ tới thật đúng là làm con thỏ chui đầu vô lưới. Tường nữ nhi liền tới đây nhìn xem không có gì mất mặt, hà tất nửa đêm cùng giống làm ăn trộm. Nguyệt Thương Tuyết cũng minh bạch triển thiên dương khó xử. Hiện giờ triển gia đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió chung, nếu là bị người có tâm thêm mắm thêm mối lợi dụng điểm này, triển gia danh dự sợ là cũng sẽ đã chịu đả kích, sẽ từ một cái người bị hại địa vị biến thành vạn người cười nhạo cục diện. Nhưng rõ ràng là nữ hải tử bị thương hại, kết quả là thương tổn các nàng sâu nhất không phải ngày xưa thống khổ, mà là những cái đó gió mát nhàn luôn Thậm chí có thể đem một người bức thượng tuyệt lộ vực sâu. Vô luận là ở hiện đại 20 thế kỷ vẫn là tại đây thủ cửu cổ đại xã hội, lời đồn manh với hổ, đồn đãi vớ vẩn cũng là như thế. Triển thiên dương trầm mặc hồi lâu, ra nua con ngươi hiện lên một mặt bi thương cùng làm phụ thân tư ái. Triển tình liền giao cho ngươi. Có quá nhiều sự tình không phải một mép thượng nói nói liền có thể. Hắn là triển gia tộc trường, cũng không thể bởi vì chính mình nữ nhi mà chậm trễ triển ra tiền đồ phát triển. Có một số việc mặc dù là không muốn, cũng muốn căng ra đầu đi làm. Triển tộc trường yên tâm, chỉ cần triển tình Tỷ mẫu tử hai người lưu tại Nguyệt Phủ một ngày, ta Nguyệt Thương Tuyết liền sẽ bảo đảm các nàng một ngày an toàn. Phần 51 Dù sao cũng là cha con, kia một phần dứt bỏ không ngừng huyết mạch thân tình gắt gao mà đem vài người liên lụy ở bên nhau. Nha đầu, nhiều năm như vậy bổn tộc trường rất ít cảm tạ người nào, ngươi xem như một trong số đó. Không hổ là cựu vương gia nhận định nữ nhân. Triển tộc trường Ngươi khen ta có thể, có thể hay không đem mặt sau câu nói kia xóa. Nàng cùng đế huyền chi gian không có bất luận cái gì quan hệ, một văn tiền quan hệ cũng không có. Trước kia không có, hiện tại sẽ không có, tương lai càng sẽ không có. Vì cái gì mỗi người đều cảm thấy nàng cùng đế huyền chi gian có nói không rõ nói bất tận quan hệ. Nguyệt thương tuyết làm sáng tỏ chính mình cùng đế huyền chi gian không phải triển thiên dương sở tưởng tượng cái loại này quan hệ, nhưng nàng tựa hồ quên mất một việc. Từ kiếp trước vẫn là vân thương tuyết là lúc. Nàng liền cùng đế huyền tiếp kết hạ một loại huyền rượu duyên phận, làm đối thủ tôn kính hai người thưởng thức lẫn nhau, làm địch nhân hai người đối chọi gay gắt. Mà trọng sinh lúc sau, càng là trời xui đất khiến giống nhau làm hai người có ràng buộc. Có lẽ liền như nguyệt thương tuyết theo như lời, này hết thảy đều là đế huyền kia phúc hắc chết hồ ly đảo quỷ, nhưng đây cũng là duyên phận tự nhiên một loại biểu hiện. Hôm sau, nguyệt thương tuyết thu được một phong đến từ biên cương thư tín. Xem nguyệt thương tuyết sắc mặt liền biết này tin là ai viết. Hơn nữa tin trung dành mạch viết xuống gần nhất một đoạn thời gian nguyệt phủ phát sinh sự tình. Hơn nữa, đế huyền lấy thập phần bá đạo phương thức báo cho nguyệt thương tuyết, chớ nên ở hắn không ở Khương Quốc đô thành trong khoảng thời gian này hái hoa ngắt cỏ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mẹ nó, lão nương liền hái hoa ngắt cỏ làm sao vậy? Lão nương còn muốn đi tìm trai lơ làm sao vậy? Có bản lĩnh ngươi hiện tại liền xuất hiện ở lão nương trước mặt lộng chết ta a. Nguyệt thương tuyết quăng ngã rớt lá thư trong tay, đương nó là đế huyền giống nhau hung hăng giẫm lên mấy đá. Mắt phượng trung lửa giận càng là quần cuộn không ngừng phun trào mà ra. Chủ nhân làm sao vậy? Tăng đoá mãn nhãn khó hiểu, nàng chưa bao giờ xem qua chủ nhân như vậy phẫn nộ, mặc dù là đối đầu kẻ địch mạnh cũng gặp nguy không loạn. Nhưng hôm nay chủ nhân táo bạo như dã con khỉ giống nhau, đến tuột cùng tin trung nói gì đó làm chủ nhân như thế bạo nộ. Không có việc gì, là nhà ngươi chủ nhân tướng công. Hạ hầu giật ý bảo mọi người đừng lo, tăng đoá đám người cũng là vẻ mặt khai ngộ sáng tỏ biểu tình. Nguyên lai là chủ nhân tướng công cựu vương gia, Nguyệt Thương Tuyết chỉ lo báo nổi, căn bản không nghe được hạ hầu giật đối tang đoá đám người giáo huấn cái gì sai lầm tin tức. Ba ngày lúc sau, vạn dặm ở ngoài tái ngoại biên cương, doanh trướng bên trong, người mặc huyền giáp nam nhân nhìn lá thư trong tay, một mặt nguy hiểm ý cười phát họa ở lạnh băng khỏe môi phía trên, khiến cho quanh mình độ ấm nháy mắt sầu hàng. Đứng ở đế huyền bên cạnh thị vệ Trương Long thân cổ nhìn lướt qua thư tử, đương nhìn đến giấy trắng mực đen thượng ghi lại nội dung là lúc. Trong lòng yên lặng mà vì nguyệt thương tuyết loại này tìm đường chết hành vi dơ ngón tay cái lên. Hái hoa ngắt cỏ, còn muốn đi tìm chai lơ. Chầm rãi buông lá thư trong tay, đế huyền thâm thúy trong mắt lưu quang tiệm hàn, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là một mảnh xương lạnh. Trương Long. Ti trước ở. Trương Long quỷ một gối xuống đất chờ đợi vương ra vân mệnh. Một ngày kỳ hạn bắt lấy pháo đài Ti trước lính mệnh. Trương Long như thế nào không biết nhà mình chủ tử muốn làm cái gì hắn cũng chỉ có thể vì xa ở Khương Quốc đô thành Nguyệt thương tuyết yên lặng cầu nguyện tự giải quyết cho tốt đi Nguyệt thương tuyết ngươi ngày chết tới rồi hát gì hát gì? hát gì? nguyệt phủ trung mới vừa vì hạ hầu giật thi châm Nguyệt thương tuyết liền đánh ba cái hát gì. đầu mùa xuân thời tiết hàn khí vẫn trọng thương tuyết cô nương phải chú ý thân mình mới là đa tạ giật công tử quan hệ có lẽ là tối hôm qua thượng thụ hàn Nguyệt thương tuyết sách theo hòm thuốc cùng hạ hầu giật từ biệt xoay người rời đi thanh viên Chân trước vừa mới cất bước rời đi thanh viên, Nguyệt Thương Tuyết liền dừng bước chân, ánh mắt không tự giác nhìn về phía cùng thanh viên liền nhau lạc lạc viên. Vừa mới kia chợt lóe mà qua không hảo dự cảm là chuyện như thế nào. Nửa híp mắt phượng, Nguyệt Thương Tuyết muốn lộng minh bạch mới vừa rồi kia đột nhiên ập vào trong lòng khác thường là chuyện gì xảy ra? Nhưng không người giải đáp. Đại tiểu thư, Thái Hoàng Thái hậu phái người cho ngài tặng tiệc mời, làm ngài năm ngày sau cần phải muốn vào cung tham gia đạp thanh yến. Đạp thanh yến đạp thanh yến là khương quốc xã hội thượng lưu tương đối chính thức một loại yến hội nàng nhưng không nhớ rõ chính mình khi nào có loại này tư cách có thể tham gia đạp thanh yến nhìn trong tay thiệp mời nguyệt thương tuyết trong mắt phim khó nếu là không đi thôi cãi lời thái hoàng thái hậu ý chỉ nếu là đi thôi cũng sẽ không đến thái hoàng thái hậu sẽ chơi cái gì tân hoa chiêu tuy rằng thượng một lần xuân tế săn thú sự tình cùng thái hoàng thái hậu không có trực tiếp quan hệ nhưng nàng thật không muốn cùng khương quốc hoàng cung đám kia người có tiếp xúc đặc biệt là một bộ không ai bỉ nổi đế vân hiên Xuân Tế săn thú bị hắc y ghi nhân vây dết thời điểm, nàng cùng Đế Vân Hiên kết hạ xuống núi, nếu thật tham gia đạp thanh yến nói, lấy Đế Vân Hiên tính tình không thể thiếu tìm nàng phiền thoái. Chính văn chương 81 giao cho tiểu gia. Nói thật, Nguyệt Thương Tuyết là thật sự không nghĩ tham gia đạp thanh yến, một chút đều không nghĩ. Nhưng hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ dưới, cũng chỉ cũng may 5 ngày sau căng ra đầu đi tham gia đi tham gia đạp thanh yến. Ngón tay đều có thể nghĩ đến kết quả. Nguyệt Thanh ngưng cùng Đế vân Hiên này đối cổ nam nữ tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Đau đầu, bởi vì muốn xử lý tụ phúc lâu chi nhánh công việc, Nguyệt Thương Tuyết đem chính mình nhốt ở trong thư phòng tỉ mỉ tính toán phải dùng đến sức người sức của. Tuy rằng hiện tại tướng phủ sản nghiệp ngày kiếm nấu kim, nhưng một văn tiền đều là tiền, muốn tính toán tỉ mỉ mới là. Phích một tiếng, vui lâu tính chướng mục Nguyệt Thương Tuyết bị này nói thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ. Ngừng đầu, mắt vượng nhìn xung tới hạ hầu vô song, mày đẹp nhíu lại. Ngươi làm chó dượn Thương tuyết, tiểu ra cầu ngươi, đem giới ngôn đưa về chùa miếu đi, hắn quá phiền nhân. Hạ hầu vô song hiện tại một cái đầu hai cái đại, trước mắt càng là mạo ngôi sao. Hắn dám cam đoan, nếu chính mình tái ngộ giới ngôn ở chung đi xuống, hoặc là hắn xuất ra hoặc là hắn thắt cổ tự sát, chỉ có này hai loại kết cục chờ chính mình. Giới ngôn đánh ngươi. Hắn đánh ta thì tốt rồi, hắn nói ta, hắn là muốn nói chết ta a? Ngươi là không biết giới ngôn kia trương phá miệng có bao nhiêu có thể tất tất. Kết quả là Hạ hầu vô song cùng Nguyệt Thương Tuyết nói một ngày bên trong phát sinh sự tình. Hạ hầu vô song xem giới ngôn hòa thượng quen thuộc, lại là chùa bàn nhược ra tới hòa thượng, liền tưởng kéo hòa thượng nhập chính mình này một phương trận doanh, cùng nhau đối phó ba đổ đám người. Phải biết rằng chùa bàn nhược chính là thập quốc trung nổi tiếng xa gần chùa triển, bên trong hòa thượng phần lớn đều là đắc đạo cao tăng, không chỉ có phật pháp cao thâm võ công cũng là nhất tuyệt. Cho nên kéo giới ngôn hòa thượng nhập bọn trở thành Hạ hầu vô song hàng đầu mục đích, nhưng là. Hắn trăm triệu chưa từng nghĩ vậy lại là ác ngộng bắt đầu. Thương tuyết ngươi biết đi, ta ngày này thời gian bên trong quan uống cháo, uống ta đều mau hư thoát. Nhìn hạ hầu vô song vẻ mặt sống không bằng chết biểu tình, nguyệt thương tuyết đại khái có thể đoán được ra tới là như thế nào một bộ hình ảnh. Rốt cuộc nàng cũng từng tưởng lộng chết giới ngôn hòa thượng. Tiểu gia nghiêm trọng hoài nghi giới ngôn là bởi vì quá có thể lại nhải bị hắn sư phó đuổi xuống núi. Hạ hầu vô song càng thêm đích xác tin cái này khả năng tính. Nhất định là bởi vì giới ngôn hắn sư phó chịu không nổi chính mình đồ đệ nói nhảm, lấy rèn luyện lấy cớ đem hắn đá ra chùa bàn ngược. Người tới vừa lúc, giúp ta làm một việc. Giới ngôn sự tình có thể tùy thời giải quyết, lập tức vấn đề là muốn xử lý trong tay sự. Hơn nữa chuyện này cũng chỉ có hạ hầu vô song có thể làm, nàng đang nghĩ ngợi tới buổi tối tìm hạ hầu vô song thương lượng một chút, không nghĩ tới thứ này liền xuất hiện ở trước mặt. Dị sự. Lấy quá một trương thổ địa bán khế đất thư. Hạ Hầu Vô Song nhìn nhìn ất phương chỗ chống chỗ. Ngươi nhìn chúng giả hạ kia phiến nhi địa phương. Ân, ta cùng giả hạ Chi Gian có mâu thuẫn, nếu là ta ra mặt nói tất nhiên bắt không được tới kia phiến thổ địa. Cho nên, chuyện này giao cho Hạ Hầu Vô Song nhất thích hợp bất quá. Yên tâm, ngươi chờ tiểu gia tin tức tốt đi. Hạ Hầu Vô Song biết Nguyệt Thương Tuyết cùng giả hạ Chi Gian mâu thuẫn, ở chợ đen thời điểm bởi vì ba đồ tang đóa đám người nhận sai chủ tử làm hại giả hạ Bạch Bạch tổn thất hơn 100 vạn lượng bạc trắng. Với mất phu nhân lại thiệt quân giả hạ tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Nguyệt Thương Tuyết Sở dĩ muốn giả hạ kia phiến địa phương, gần nhất khách nguồn nước và dòng sông lượng không tồi, thứ hai mà chỗ vị trí phong cảnh hảo, tam tới cùng tụ phúc lâu chi gian khoảng cách không gần không xa, bốn sao lúc trước rời đi chợ đen là lúc giả hạ kia một bức quân tử báo thù 10 năm không một ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Nếu như vậy, nàng tiểu nhân làm được đế hảo. Năm còn lại là quan trọng nhất một chút, giả hạ hậu trường là Nguyệt thị tông môn một mạt nhợt nhạt ý cười hiện lên ở khỏe môi, tiêu cười gian trá lạnh băng, lãnh hạ hầu vô song không khỏi nắm thật chặt trên người quần áo. bóng đêm giang đến là lúc, hạ hầu vô song về tới nguyệt phủ, hơn nữa bắt được giả hạ ký xuống khế đất cùng khế nhà. mà bên kia, giao ra khế đất cùng khế nhà giả hạ thẳng đến nguyệt thị tông môn. bung một tiếng, giả hạ quỳ trên mặt đất nước mắt một phen nước mũi một phen kể ra nguyệt thương tuyết trồng chất tác hành. tộc trường đại nhân, ngài phải vì tiểu nhân làm chủ a, tiểu nhân tuy rằng không phải nguyệt gia người. Nhưng nhiều năm như vậy tới cẩn trọng cẩn cù chăm chỉ trung tâm nguyện ra, kết quả kia nguyệt thường tuyết lại đoạt ta tiền tài cường đoạt ta gia viên, ta kia đáng thương thê nhi giả trẻ hiện giờ ăn ngủ đầu đường. Như thế nào kêu một cái thế thảm. Than thở khóc lóc, giả hạ hận không thể đem chính mình miêu tả thành một cái ăn bữa hôm lo bữa mai, lại bị nguyệt thường tuyết bức tử cha mẹ thê nhi số khổ người. Tộc trường đại nhân, ngài nhất định phải vì tiểu nhân làm chủ a Người thả đi về trước, bùn tộc trường sẽ tử vì ngươi chủ trì công đạo. Nguyệt Trường Thanh nửa hiếp hổ mắt, nghe giả hạ sở miêu tả việc trong mắt tức giận đã sớm áp chế không được cuộn cuộn. Hảo ngươi tháng thương tuyết, Lão Phu không đi tìm ngươi phiền toái, ngươi thế nhưng cuồng vọng chọc tới Lão Phu trên đầu tới. Đợi cho giả hạ rời đi, cuối cùng là kiềm chế không được trong lòng tức giận Nguyệt Trường Thanh đại trưởng một phách, bên người gỗ tử đàn cái bàn nháy mắt dập nát thành cha. Lúc này, một bóng người từ ngoài cửa chậm rãi đi vào tông môn đại sảnh, Nguyệt Thanh ngưng hướng tới Nguyệt Trường Thanh hành lễ. Ra ra thả giải sầu Cháu gái có một biện pháp trừng trị nguyệt thương tuyết. Đứng ở ngoài cửa nguyệt thanh ngưng nghe được danh mạch, Hạnh Hoa hai tròng mắt trung hận ý càng đậm. Tiện nhân này năm lần bảy lượt cùng tông môn đối nghịch, xuân tế săn thú hành trình lại làm nàng may mắn thoát đi, làm hại nàng bạch bạch tổn thất ngân lượng không nói càng là suýt nữa lộ ra dấu vết. Lúc này đây, liền tính là đại la thần tiên trên đời cũng đừng nghĩ cứu kia tiện nhân cánh mạng. Thời gian cực nhanh, mắt thấy đạp thanh yến ngày càng ngày càng gần. Tê Viên Trung, nguyệt thương tuyết vì Trần Trường Sinh thi châm. Mấy ngày tới Trần Trị làm nhỏ nhỏ thiếu niên sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Nhìn Trần Trường Sinh, Nguyệt Thương Tuyết trong lòng vẫn luôn còn có một cái nghi vấn. Từ kia chuyện phát sinh lúc sau, Trần Trường Sinh ở trong thân thể tự mang hàn độc lấy tốc độ kinh người hòa tan, ở xứng với trị liệu, hắn khỏi hẳn thời gian muốn so mong muốn trước thời gian một nửa. Phần 52. Thúy Liêu lúc ấy ở Trần Trường Sinh ở trong thân thể trung hạ canh ba cổ, theo cổ độc tiêu tán, Trường Sinh mấy ngày tới trạng thái cũng hảo rất nhiều. huống hồ ngày đó nàng trước khi rời đi quan sát đến Thúy Liêu xem Trần Trường Sinh biểu tình tựa hồ là một loại lo lắng sau vui mừng nếu đúng như nàng sở suy đoán giống nhau ở kết hợp Trường Sinh hôn mê trước nhìn đến kia một màn sự tình phát triển hẳn là Quế Hồng Dục sát Trường Sinh Thúy Liêu ngăn cản nhưng cổ độc dưới Thúy Liêu giết Quế Hồng lấy thuốc trở lại tê viên vì này giải độc nói cách khác Thúy Liêu cũng không tính toán thương tổn Trường Sinh thậm chí vẫn luôn ở bảo hộ hắn Thương Tuyết tỷ tỷ suy nghĩ cái gì không có gì Nhớ rõ đúng hạn uống thuốc luyện chơi thân thể, không được lười biếng Nga. Ngón trỏ nhẹ nhàng mà câu lấy trần trường sinh cái mũi, Nguyệt Thương Tuyết dặn dò nói mấy câu sách theo hỏng thuốc rời đi tây viên. Vô luận là quế hồng vẫn là thúy liễu những việc này nhi đều là nhà người khác ra sự. Nàng chính mình sự tình đều là một cái phiền thoái điệp một cái phiền thoái, cần gì phải đi để ý tới người khác việc đâu. Chính văn chương 82 luôn có tiện nhân tưởng như hại nàng. Hai ngày lúc sau, đạp thanh yến ngày đó, Nguyệt Thương Tuyết cô y đi lên một cái đại sớm lấy cớ chuẩn ra nguyệt phủ, có thượng một lần xuân tế săn thú kinh nghiệm, nàng nhưng không nghĩ ở bị trang điểm thành cái kia quỷ bộ dáng. Chờ Sương Nhi xách theo hoa mỹ quần áo tiến vào phòng muốn vì Nguyệt Thương Tuyết giả dạng một phen là lúc, trong phòng sớm là người đi nhà trống. Đại tiểu thư người đâu? Sương Nhi vẻ mặt mờ mịt nhìn trong viện quét rác ba đồ, hỏi Nguyệt Thương Tuyết nơi đi. Chủ tử sáng sớm liền đi rồi. An mặc cái gì đi? Sương Nhi nói làm ba đồ đầy mặt khó hiểu. Đương nhiên là ăn mặc quần áo đi a. Bên kia, sớm đã rời đi Nguyệt phủ Nguyệt Thương Tuyết đi tới tụ phúc lâu, ở chính mình tối hôm qua thượng lại lần nữa chế định kế hoạch giao cho Vương Thúc. Giả hạ là tông gia người, tông gia đam kia láo bất tử tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, bất quá chúng ta trong tay mặt có khế nhà cùng khế đất, tốt nhất mau chóng đem phòng ở sửa chữa hảo. Đã biết đại tiểu thư. Vương Thúc minh bạch nhà mình đại tiểu thư là có ý tứ gì, liền tính tông gia thật sự lấy phi thường nhân thủ đoạn đem giả hạ kia phiến nhi mà muốn trở về. Đại tiểu thư cũng sẽ làm tông ra rất một tầng ra. Mở tụ phúc lâu chi nhánh sự tình tạm thời liền giao cho Vương Thúc tới xử lý, nàng muốn đuổi ở giờ thìn phía trước tiến cung gặp mặt Thái hoàng thái hậu. Vương Thúc, cho ta chuẩn bị điểm trà sữa nguyên liệu ta muốn vào cung. Sau một lát, Nguyệt Thương Tuyết sách theo hộp đồ ăn ngồi trên đi trước hoàng cung trong xe ngựa. Phúc công công sớm đã chờ ở cửa cung trước, nhìn Nguyệt Thương Tuyết đã đến đôi lông mày nhi đều lộ ra ý cười. Thương Tuyết cô nương ngài cuối cùng là tới. Thái Hoàng Thái Hậu thúc giục tạp ra thật nhiều thứ cuối cùng là đem cô nương cấp cho tới. Làm phiên công công, công công thỉnh. Phúc công công đi ở trước, Nguyệt Thương Tuyết sách theo hộp đồ ăn đi theo phía sau, có trước một lần kinh nghiệm, văn võ bá quan rất là thông minh không có tìm Nguyệt Thương Tuyết phiền thoái, đương nhiên này cũng chỉ là nguyên nhân trí nhất. Phúc công công cùng Nguyệt Thương Tuyết một đường thông suốt đi vào tỉnh An Điện, Nam Cung Lam vừa thấy Nguyệt Thương Tuyết liền phất tay ý bảo nàng ngồi ở chính mình bên người Nhi. Người nhà đầu này... Ai ra không chịu ngươi liền không biết tiến cung bồi bồi ai ra sao. Trước một giây còn vui vẻ ra mặt Nam Cung Lam dây tiếp theo giả vờ khởi tức giận bộ dáng. Hừ, ngươi này vô tâm gan nha đầu sợ là sớm đem ai ra đã quên. Tiểu nữ sao dám đã quên Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ là trong cung có chút người không nghĩ nhìn thấy tiểu nữ thôi, tiểu nữ cũng không thể tự tìm không thú vị không phải. Nói, Nguyệt Thương Tuyết nhắc tới trong tay hộp đồ ăn đặt ở Nam Cung Lam trước mặt. Vì lần này tiến cung gặp mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Tiểu nữ chính là dậy thật sớm chuẩn bị mới mẻ nhất nguyên vật liệu, vì chính là làm Thái Hoàng Thái Hậu ngài có thể uống thượng một ngụm mỹ vị nhất trà sữa đâu. Thật sự, lông mày một trọn, Nam Cung Lam ánh mắt bị Nguyệt Thương tuyết sách theo thích hợp hấp dẫn ở. Đều nói tụ phúc lâu cái lẩu cùng trà sữa là nhất tuyệt, chỉ tiếc ai ra đang ở thâm cung nội viện không cơ hội đi ra ngoài, mau cấp ai ra nếm thử. Là, Thái Hoàng Thái Hậu. Nguyệt Thương tuyết hiện trường chế tác mới mẻ nhất trà sữa, xem Nam Cung Lam là sửng Không nghĩ tới tầm thường lá trà thế, nhưng có loại này uống pháp, thơm ngọt hơi thở hỗn hợp trà hương tràn ngập ở tình an trong điện, làm nhân tinh khí thần nhi đều nhắc lên. Xuân Ma Ma, Nguyệt Thương Tuyết đem trà sữa đưa đến Xuân Ma Ma trước mặt, Xuân Ma Ma phẩm một ngụm xác nhận không ngại sau. Nguyệt Thương Tuyết lúc này mới đem một khác ly trà sữa đưa đến Nam Cung Lam trước mặt. Thái Hoàng Thái Hậu Thỉnh Nam Cung Lam bưng chén trà, đạm lục sắc nước trà tản ra trái cây thơm ngọt, nhẹ nhàng mà phẩm thượng một ngụm, kia kỳ dị hương vị ở nhũ đầu chung nháy mắt nở rộ. Không tồi, thật sự không tồi. Thơm ngọt không nị còn có trà hương. Nam Cung Lam rất là vừa lòng nguyệt thương tuyết chế tạo ra tới này ly trà sữa. Loại đồ vật này ở Khương Quốc tới nói cũng coi như là tiền lệ, nàng nghe nói tần quốc hoàng tộc gian tựa hồ chuyển lưu loại này đồ uống. nha đầu khi nào đi tần quốc? Chưa từng đi qua tần quốc, chỉ là ở Thương Vân Sơn tu tập thời điểm trời xui đất khiến gian gặp được một vị cao nhân, kia cao nhân giáo thụ tiểu nữ chế tác trà sữa biện pháp. Nguyệt Thương Tuyết tùy tiện tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi, đem sở hữu còn nghi vấn vấn đề đẩy đến Thương Vân Sơn trên người. Nam Cung Lam cũng là biết Nguyệt Dễ Thiên đã từng đưa Nguyệt Thương Tuyết đi trước Thương Vân Sơn tu tập một đoạn thời gian, liền cũng không hề dò hỏi đi xuống. Nói lên Tần Quốc ai ra đến nhớ tới một việc, Tần quốc tiểu hoàng đế vào tháng sau sắp sửa nên thu Trần quốc công chúa, nếu như phụ thân ngươi còn sống, sợ là đã nhích người đại biểu Khương quốc đi Tần quốc tham gia hôn khánh đại điểm. Nguyệt Thương Tuyết lẳng lặng đứng ở một bên túi đầu dẫu ở trong tay háo tay ngọc nắm chặt song quyền tận khả năng ẩn nhận trong lòng đảng khởi hận ý lúc này ngoài điện một tiếng thái giám lễ sướng thanh đem nguyệt thương tuyết suy nghĩ từ thù hận chung lôi trở lại hiện thực huyền tôn vân hiên gặp qua thái hoàng thái hậu người tới không phải người khác đúng là khương quốc tam hoàng tử đế vân hiên từ tiến vào tỉnh an điện bắt đầu đế vân hiên tầm mắt nhìn chầm trầm vào nguyệt thương tuyết cặp kia tràn ngập lệ khí con ngươi bao hàm quá nhiều quá nhiều làm người vô pháp sáng tỏ khát thưởng ngươi như thế nào lại ở chỗ này ngươi chỉ tự nhiên là nguyệt thương tuyết hồi điện hạ nói thái hoàng thái hậu ý chỉ mệnh tiểu nữ tiến cung trần trị bệnh tình ý ngoài lời nàng xuất hiện ở tĩnh an điện cùng người đế vân hiên cái gì quan hệ bắt chó đi cày sen vào việc người khác Nam cung lam là biết đế vân hiên cùng nguyệt thương tuyết chi gian sự tình ban đầu nàng cũng không quá minh bạch rõ ràng ái mộ đế vân hiên nguyệt thương tuyết giờ này khắc này lại biểu hiện đến khác nhau như hai người có lẽ là bởi vì tương môn một chuyện nguyệt thương tuyết không gì đáng buồn bằng tâm đã chết nguyên nhân Bất quá nam nhân tiền đồ lập nghiệp cùng tư tình nhi nữ so sánh với đế vân hiên lựa chọn là chính xác, trừ bỏ đạo đức thượng có chút thua thiệt ở ngoài. Hiện giờ nàng từ thương tuyết nha đầu trong mắt xem làm lơ thậm chí là phiền chán, đã sớm không có nhưng đối ngày xưa ái nhân khuynh mộ chi sắc. Bất quá ngẫm lại cũng là, rốt cuộc nguyệt thương tuyết là tiểu cửu nữ nhân. Nam cung lam trong lòng lại một lần đem nguyệt thương tuyết cùng đế huyền buộc chặt ở cùng nhau, tiểu cửu nhận định nữ nhân còn có thể chạy không thành. Nghe nói tái bắc việc đã giải quyết thỏa đáng. Tiểu cửu đại khái hai ngày này là có thể trở lại đô thành. Nguyệt thương tuyết xuân tế săn thú kia chuyện buồn cung còn không có cùng ngươi tính sổ, đạp thanh bữa tiệc ngươi tốt nhất thành thật một ít. Mỗi khi nhớ tới ngày ấy cảnh tượng, muôn vàng tức giận tụ tập ở đế vân hiên trong lòng. Nguyệt thương tuyết sớm đã không phải hắn trong trí nhớ nữ tử, có lẽ cái kia lạnh nhạt thị huyết vô tình người mới là Nguyệt thương tuyết nhất chân thật tự mình, từ trước mềm yếu vô tội đáng thương chẳng qua là làm bộ làm tịch mà thôi hảo, Thật đương hắn là ba tuổi hài đồng giống nhau trêu chọc tìm niềm vui sao? Nguyệt Thương Tuyết người cấp buồn cung trợ. Nguyệt Thương Tuyết nào biết đâu rằng chính mình đã bị Đế Vân Hiên náo bổ ra tới một loại khác cốt truyện, nếu là biết đến lời nói, tất nhiên sẽ vì cái này náo động thanh kỳ tam hoàng tử ban thượng một tôn Oscar tốt nhất biên kỷ thưởng. Bị Đế Vân Hiên nóng rực lệ khí ánh mắt kiều thị, Nguyệt Thương Tuyết bĩu môi đẩy mặt bất đắc dĩ biểu tình nhìn Nam Cung Lam. Thái hoàng thái hậu, đây là nàng không nghĩ tiến cung nguyên nhân. Luôn có tiện nhân tưởng lưu hại nàng. Chính văn chương 83 rút đến thứ nhất. Đạp Thanh Yến là ở Xuân Tế Săn Thú lúc sau cử hành một hồi yến hội, xem tên đoán nghĩa Đạp Thanh. Nếu nói là Xuân Tế Săn Thú triển lãm Nam Nhi Phong Thái, Đạp Thanh Yến đó là triển lãm Nữ Tử Chi Mỹ. Vô luận là Xuân Tế Săn Thú vẫn là Đạp Thanh Yến, ở Nguyệt Thương Tuyết xem ra chính là biến tướng thân cận đại hội. Lan Đình Nguyễn trong điện, Nguyệt Thương Tuyết ngồi ở góc trung đương một cái trong suốt người, vừa không giống khác quản gia tiểu thư giống nhau ngâm thơ câu đối lại không vũ văn chỉ là an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia uống tiểu rượu ăn còn tính ngon miệng mị thực món ngon có lẽ là sáng sớm thức dậy quá sớm ăn uống no đủ nguyệt thương tuyết có chút mệt mỏi liên tiếp không ngừng ngáp chọc đến mãn nhãn mông lung sương ngủ nhưng có thái hoàng thái hậu ở đây nàng cũng không thật sớm lui đành phải cuộn tròn ở góc chung tìm cái thoải mái tư thế nhắm hai mắt chợp mắt một hồi không biết ngủ bao lâu thẳng đến phúc công công đem nguyệt thương tuyết đánh thức thương tuyết cô nương tỉnh vừa tỉnh thương tuyết cô nương mở mắt buồn ngủ Nguyệt Thương Tuyết nhìn gần ngay trước mắt Phúc Công Công, đạp thanh yến kết thúc sao? Thương Tuyết cô nương, Thái Hoàng Thái hậu hỏi ngươi tưởng cùng ai một tổ. Nghe Phúc Công Công nói, Nguyệt Thương Tuyết vẻ mặt mê mang. Cái gì cùng ai một tổ? Dương mắt nhìn thoáng qua Phúc Công Công phía sau, không ít cả trai lẫn gái tạo thành đội ngũ thả ánh mắt rất là bất thiện nhìn nàng, trong mắt khinh thường cùng không tức thần sắc tràn đầy đều là. Phúc Công Công ở Nguyệt Thương Tuyết bên thai nhỏ giọng giải thích trước mắt một màn, nguyên lai like đạp thanh yến đã qua nửa hiện tại chính tiến hành đạp thanh yến nhất long trọng một cái tiết mục giải đấu tầm bảo, bệ hạ đem vài món bảo bối dấu ở trong hoàng cung các địa phương, hơn nữa để lại manh mối, chỉ có tiến đến tham gia đạp thanh yến trẻ tuổi hậu sinh bằng vào chính mình thông minh tài trí cởi bỏ câu đố tìm kiếm đến bảo vật, tìm kiếm đến nhiều nhất bảo vật người mới là thắng lợi. Hơn nữa, lúc này đây thắng lợi cuối cùng phần thưởng là thái hoàng thái hậu tặng cùng quỷ cốc y di thư. nghe phúc công công khẩu nói nói quỷ cốc y di thư bốn chữ. Nguyệt Thương Tuyết lập tức minh bạch Thái Hoàng Thái hậu mục đích là cái gì? Nguyệt Thương Tuyết vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình nhìn Thái Hoàng Thái hậu, mà Thái Hoàng Thái hậu còn lại là hướng tới Nguyệt Thương Tuyết giơ ngón tay cái lên cố lên cổ vũ. Quỷ Cốc Y Dị thư đối Nguyệt Thương Tuyết tới nói có cực đại dụ hoặc lực, nếu không nàng lần đầu tiên cũng sẽ không chứ Đế Huyền nói bị dụ dỗ tiến cung. Hiện giờ tham gia đạp thanh yến quan gia tiểu thư bọn công tử đều có từng người tổ, chỉ có Đế Vân Hiên cùng Nguyệt Thanh Ngưng hai người một tổ. Nguyệt Thương Tuyết đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng này đối cẩu nam nữ quệ với nhau. Tấm tắc. Có khi sẽ thật đúng là hy vọng hạ hầu vô song thứ này xuất hiện tại bên người. Đáng tiếc hôm nay ứng thiên thư viện tiểu khảo, lão hầu ra tự mình áp giải hắn đi trước trường thi. Ta chính mình một tổ. Nguyệt Thương Tuyết lựa chọn chính mình một tổ. Nhưng cho dù là nàng một người một tổ, quỷ quốc ý thư nàng cũng nhất định phải được. Phần 53. Khương quốc hoàng cung rất lớn. Nếu là không quen thuộc lộ người thực dễ dàng lạc đường Hoàng đế đem bảy kiện bảo bối mệnh lệnh thị vệ đặt ở Hoàng cung bảy chỗ bí ở nơi, cấp ra tương ứng manh mối, mọi người căn cứ tờ giấy thượng cấp ra manh mối tới tìm kiếm tiếp theo cái đầu mới mới, một lần lặp lại cho đến tìm ra bảo vật sở tàng địa phương. Manh mối nhiều mặt, có thật có giả, thật thật giả giả nghe nhìn lẫn lộn, nửa canh giờ thời gian trôi qua cũng không thấy có người tìm kiếm đến bảo vật. Lan Đình Nguyễn trong điện một chúng các đại thần không chỉ có có chút sốt ruột, nhưng bọn hắn tin tưởng nhà mình nữ nhi nhi tử trí tuệ tất nhiên có thể tìm kiếm đến bệ hạ giấu đi bảo vật lấy được cuối cùng thắng lợi báo ngàn sóng điện lưu ly tràn bị tìm được phát hiện bảo vật người nguyệt gia đích nữ nguyệt thương tuyết cái gì mọi người trăm triệu không nghĩ tới cái thứ nhất tìm kiếm đến bảo vật người là nguyệt thương tuyết sao có thể bằng vào nàng sức của một người sao có thể cái thứ nhất tìm được bảo vật trên thực tế mọi người ý tưởng là đúng bằng vào nguyệt thương tuyết một người đương nhiên tìm không thấy bảo vật tồn tại nhưng nàng có thể ôm cây đợi thỏ chờ manh mối tới cửa Một cái u tĩnh cung nói bên trong, Nguyệt Thương Tuyết ngồi ở cung tường thượng hai chân treo không lắc tới lắc lui, đương nhìn đến nơi xa đi tới vài bóng người chỉ là thả người chợt lóe thân hình dấu ở âm u bên trong. Nhưng xem như tìm đủ tới là lướt ly manh mối, nếu không phải ta cơ trí đã lừa gạt trương tiểu bọn họ, tất nhiên sẽ bị bọn họ trước một bước đi trước cung điện trên trời cùng tìm được cấp đi là lướt ly. Chính là, liền trương tiểu cái kia đầu góc còn tưởng lừa chúng ta, cũng không nhìn xem chúng ta là ai. Ha ha ha, đi. Chúng ta đi tìm là lướt ly, cuối cùng thắng lợi tất nhiên thuộc về người ta bốn người. Cung điện trên trời cung là lướt ly sao, cảm tạ. Dấu ở âm ú trung nguyệt thương tuyết thân hình thối lui, kia bốn người loáng thoáng nghe được cái gì thanh âm sôi nổi quay đầu lại nhìn lại. Vừa rồi có phải hay không có người nói chuyện? Hẳn là không thể nào, sẽ không không phải là đi ngang qua cung nữ. Không được, vẫn là nhanh lên đi cung điện trên trời cung nhìn xem mới là, bằng không ta không yên tâm. Giọng nói rơi xuống. Bốn người bước nhanh hướng tới cung điện trên trời cung bước vào, nhưng đến cung điện trên trời cung thời điểm là lướt ly sớm đã bị người lấy đi, ngay cả vỏ rông cũng chưa cho bọn họ lưu lại. Lúc này, Lan Đình Nguyễn trong điện, thị vệ lại một lần bẩm báo tiến trình, cùng với vừa mới được đến tin tức. Báo, cung điện trên trời cung Lưu Ly Ly bị tìm được, phát hiện bảo vật người Nguyệt gia đích nữ, Nguyệt Thương Tuyết. Lại là Nguyệt Thương Tuyết. Nói giỡn đâu đi. Lưu Ly chẳng bị Nguyệt Thương Tuyết cái thứ nhất phát hiện bọn họ liền không nói cái gì. Nhưng cái thứ hai bảo vật như thế nào vẫn là Nguyệt Thương Tuyết phát hiện, này trong đó nếu là không có gì miêu nị nhi mọi người tất nhiên là không tin. Ngay cả trên long ủy hoàng đế cũng không khỏi khơi mà mày, ánh mắt rừng ở một bên đầy mặt ý cười thái hoàng thái hậu trên người, một chút tò mò hỏi. Tổ nãi ngoại như vậy nhìn chúng Nguyệt Thương Tuyết, hay là kêu nha đầu thực sự có cái gì đặc thù bản lĩnh? Có hay không đặc thù bản lĩnh ai ra không biết, nhưng ai ra chỉ biết tiểu cửu coi trọng nữ nhân tất nhiên không bình thường, húng chi nha đầu này vẫn là nữ nhân kia hài tử Đương Nam Cung Lam đề cập nữ nhân kia bốn chữ là lúc Đế Vũ biểu tình rõ ràng trầm vài phần trong mắt thần sắc tựa hồ nhớ tới từ trước chuyện thương tâm nhưng thực mau kia một màn khác thường biến mất ở đáy mắt không đến một cái nửa canh giờ lúc sau thị vệ lại một lần tiến vào trong điện thông báo văn võ bá quan nhóm cũng sôi nổi méo một phen mồ hôi lạnh chờ đợi kết quả nếu ở là Nguyệt Thương Tuyết tìm kiếm đến bảo vật kia kết quả đem rõ ràng Tiên Nhạc Cung Bảy Huyền cầm bị tìm được phát hiện bảo vật người Nguyệt Gia đích nữ Nguyệt Thương Tuyết. Đương lần thứ ba xuất hiện Nguyệt Thương Tuyết tên thời điểm, trong điện mọi người một mảnh ô lên. Như thế nào lại là nàng? Hiện giờ Nguyệt Thương Tuyết đã tìm được rồi lưu ly chẳng, là lướt ly cùng bảy huyền cầm, có thể nói khoảng cách thắng lợi 89 phần 10. Cũng may sự tình có xoay ngược lại, đương thị vệ lại một lần tiến vào thông báo là lúc, bọn họ nghe được rốt cuộc không phải Nguyệt Thương Tuyết tên. Báo, Cao Dương Điện Sứ Men Xanh Khiếu bị tìm được, phát hiện bảo vật người Tam Hoàng Tử. Báo, Trung Dương Điện Ngàn Cơ Phiến bị tìm được. Phát hiện bảo vật người Tam hoàng tử. Báo, ánh tuyết huyền bạch ngọc cốt sáo bị tìm được, phát hiện bảo vật người Tam hoàng tử. Chính văn chương 84 ngoại ý muốn chuyển cơ. Hiện giờ điểm số tam so tam. Nguyệt Thương Tuyết tìm kiếm đến tam dạng bảo vật, Đế Vân Hiên tìm kiếm đến tam dạng bảo vật, chỉ cần hai bên tùy ý một người tìm kiếm đến đệ tứ dạng bảo vật là có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Tổ lại nội cảm thấy cuối cùng tìm được trồn tuyết người sẽ là ai? Đế Vũ cười cao thâm khó đoán, Nam Cung Lam Long mày hơi hơi một trợn chưa từng nghĩ vậy thứ 7 loại bảo vật thế nhưng là cái vật còn sống. Ai ra đối thương Tuyết Nha đầu có tin tưởng, kia chấm cũng đối Vân Hiên có tin tưởng. Tổ tôn hai người nhìn nho cười, tính chờ kết quả cuối cùng. Nguyệt Thương Tuyết tuy rằng lợi dụng ưu thế tìm được rồi tam kiện bảo bối, nhưng rốt cuộc thua ở nhân số hoàn cảnh xấu thượng, sáu kiện bảo vật đều đã bị bị tìm được, dựa theo Khương Quốc hoàng đế tính tình sợ là sẽ không dễ dàng làm cho bọn họ tìm được thứ 7 kiện bảo vật. Mà khoảng cách thi đấu kết thúc còn có nửa canh giờ thời gian. Thứ bảy kiện bảo vật manh mối rất là tối nghĩa khó hiểu, phá thành mảnh nhỏ tin tức tổ hợp lên cũng không có gì hữu dụng phương hướng. Bất luận là Nguyệt Thương Tuyết vẫn là đế vân hiền, hiện giờ đều bị manh mối vòng ngông. Có thể trích ra tới tin tức hữu dụng cũng chỉ có tiểu xảo, đến từ chính Thiên Sơn, thế gian hiếp quý. Chẳng lẽ là Thiên Sơn Tuyết Liên sao? Hẳn là không cái này khả năng. Từ từ, đến từ chính Thiên Sơn, chẳng lẽ là chỉ Hàn lương Cung? Không nghi ngờ có hắn. Nguyệt Thương Tuyết khởi bước liền hướng tới Hàn Nương cung đi đến, nhưng đến Hàn Nương cung điện ngoại là lúc phát hiện Đế Vân Hiên Nguyệt Thanh ngưng đám người cũng xuất hiện trước mặt. Kẻ thu gặp nhau hết sức đỏ mắt hai bên thế lực ai cũng không nhường ai, Đế Vân Hiên đoàn người dựa vào người đông thế mạnh nhảy vào Hàn Nương cung, chỉ nghe bùm một tiếng, liên tiếp Hàn Nương cung cùng ngoài điện cửa chính, cầu đá đột nhiên sụp xuống, trên cầu mọi người như sau so sủi cảo giống nhau ngã xuống ở Hàn Nương ngoài cung nước ao bên trong. Đầu mùa xuân thời tiết, nước ao lạnh băng đến xương. Nguyệt Thương Tuyết bưng bả vai, mãn nhãn diễn ngược nhìn giống như gà dắt vào nổi canh đế vân hiên. Đám người liền kém cười to ra tiếng, rơi vào nước ao chung mọi người sôi nổi bò lên trên ngạn, một đám toàn thân nước đấm chật vật bất ham. Tuy là mùa xuân nhưng thiên lúc gấm lúc lạnh. Nếu là các vị được phong hàn tổn tại cái gì bệnh bất trị nói đi Nguyệt phủ tìm ta Nguyệt Thương Tuyết tiền khám bệnh ưu đãi nga. Nguyệt Thương Tuyết vừa nói nói mát một bên vòng qua hồ nước hướng tới Hàn Dương trong cung điện đi đến, còn không đợi đi lên vài bước. Liền cảm giác được phía sau có thứ gì ở lôi kéo nàng quần áo giống nhau, xoay người vừa thấy mới phát hiện là một con màu trắng trôn tuyết. Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kì. Trôn tuyết cắn nguyệt thương tuyết quần áo, móng nuốt nhỏ chỉ vào nước ao chung khi trầm khi phủ dây thiếu nữ, một đôi đậu đại trong ánh mắt tràn ngập nôn nóng. Lạnh băng nước ao chung, kia thiếu nữ mắt thấy liền phải hoàn toàn đi vào đáy ao, nhưng lên bờ mọi người chỉ lo đi hướng hàn ương cung làm lơ thiếu nữ tồn tại. Kỳ kỳ kỳ, kỳ. Cứu mạng. Cứu ta. Thiếu nữ tuyệt vọng tiếng kêu cứu càng ngày càng yếu, cuối cùng một bàn tay cũng dần dần biến mất. Bùng một tiếng, Nguyệt Thương Tuyết thả người nhảy vào lạnh băng nước ao trùng, lao lực sức của chín châu hai hổ cuối cùng là đem chết đối thiếu nữ kéo lên bờ biên. Lạnh băng nước ao như kim đâm giống nhau đến xương, gió lạnh một tuổi, càng làm cho Nguyệt Thương Tuyết lánh thẳng phát run. Lên bờ Nguyệt Thương Tuyết vẫn chưa ngừng lại cũng không có đi trước hàng nương cùng, mà là xoay người ấn thiếu nữ bụng, thẳng đến xác nhận thiếu nữ không việc gì sau lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẹ nó thật mẹ nó lạnh. Thu khẩu nhịn không được mắng ra tới, run bần bật Nguyệt Thương Tuyết nắm thật chặt trên người rớt rầm rề quần áo nhìn thoáng qua Hàn Dương Cung Phương hướng đứng dậy rời đi. Liên tính nàng hiện tại tiến vào phòng trừng cũng không có gì có thể tranh đoạt được, vẫn là đi về trước sưởi ấm quan trọng. Kì kỳ kỳ kỳ. kỳ. Trôn Tuyết thấy Nguyệt Thương Tuyết lánh phát run, theo quần áo bò lên trên Nguyệt Thương Tuyết bả vai, cái đuôi cuốn lên cuốn lấy nàng cổ vì nàng sưởi ấm. Tiểu gia hỏa còn rất có linh tính, so với chúng ta già kia đầu ăn ngủ ngủ ăn heo mạnh hơn nhiều. Kêu đầu heo chỉ tự nhiên chính là Đại Bạch, nếu Đại Bạch nghe được Nguyệt Thương Tuyết như vậy hình dung chính mình tất nhiên sẽ phân kỳ phản bác. trừ bỏ ăn cùng ngủ, nó còn sẽ kéo. Không bao lâu, tham gia tầm bảo trò chơi mọi người sôi nổi về tới Lan Đình Nguyễn trong điện. Nguyệt Thương Tuyết vẫn không nhúc nhích ngồi ở góc chung, bọc một giường thật dày chăn bông chỉ lộ ra đầu ở bên ngoài, nhìn đế vân hiên đám người đem tìm kiếm tới bảo vật dâng lên mắt vượng chung vải phần không tức, Đều nói không người không vì mình, trời chu đất diệt nhưng những người này ở biết rõ có người chìm vong dưới tình huống như cũ như thế thật thật buồn cười a tính lười đến cùng này nhóm người tranh chấp cái gì nàng chính mình cũng không phải cái gì người tốt cần gì phải đánh giá người khác nguyệt thương tuyết nắm thật chặt trên người cái ly hảo sau một lúc lâu lúc sau thân thể mới dần dần khôi phục độ ấm nhưng trở về vẫn là muốn ăn một ít dược dự phòng thụ hàn cảm mạo tương đối hảo phải biết rằng mùa xuân là bệnh truyền nhiễm cùng cảm mạo nhiều phát mùa nhất định phải chú ý mới là hát gì kì kì kì kì bị khóa lại bên trong chăn trồn tuyết cũng lộ ra đầu nhỏ đầu đại đôi mắt tinh linh nhìn buồn phía các ngươi giữa đã có người tìm được chấm đặt ở hàn ương cung thứ bảy kiện bà bối hoàng đế giọng nói rơi xuống mọi người biểu tình kích động chờ đợi đế vũ cởi bỏ cuối cùng đáp án đến tột cùng thứ gì như thế thần bí là nhà ai công tử tiểu thư có bực này vốn là tìm kiếm đến thứ bảy kiện bà bối là tam hoàng tử vẫn là thanh ngưng quan chúa người này không chỉ có sẽ được đến này bảy kiện bà bối còn sẽ được đến quỷ cốc ý di thư, trâm cảng sẽ ban thưởng nàng hoàng kim và lượng. như thế phong phú khen thưởng là cá nhân đều sẽ tâm động, đương nhiên nguyệt thương tuyết cũng là như thế. chỉ tiếc quỷ cốc ý di thư chú định cùng nàng vô duyên, nói hối hận cũng có một ít. bất quá liền tính hiện tại không chiếm được quỷ cốc ý di thư, nhưng nàng trung có biện pháp đem quỷ cốc ý di thư lộng tới tay. nguyệt thương tuyết tiến lên được thưởng. ba ba ba ba. đương hoàng đế câu kia nguyệt thương tuyết tiến lên được thưởng nói âm quanh quần ở trong điện là lúc chỉ thấy Lan Đình Nguyệt trong điện mọi người tầm mắt động tác nhất trí nhìn về phía Nguyệt Thương Tuyết, kia ánh mắt trung hỗn loạn kinh ngạc, nghi vấn, khó hiểu, tức giận, nghi ngờ vân vân. bọn họ có phải hay không nghe lầm vẫn là xuất hiện ảo giác? Bệ hạ mới vừa nói cái gì? Nguyệt Thương Tuyết tiến lên được thưởng. Có ý tứ gì? Mọi người hoài đủ loại nghi vấn nhìn Nguyệt Thương Tuyết, mà Nguyệt Thương Tuyết bị hàng trăm ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn cũng là vẻ mặt mờ mịn. Thương Tuyết cô nương, bệ hạ kêu ngươi tiến lên được thưởng, còn thất thần làm cái gì? Phúc công công thấy Nguyệt Thương Tuyết bọc chăn ngồi xổm góc tường sủi ấm, vội vàng đi lên trước đem Nguyệt Thương Tuyết kéo đến lan đình Nguyễn Đại Điện trung ương. Chu Tuyết ngồi xổm Nguyệt Thương Tuyết trên đầu kỳ kỳ kỳ kỹ tê, mọi người ánh mắt cũng theo Nguyệt Thương Tuyết mà rời đi. Bọn họ vẫn là không hiểu, vì sao nàng sẽ trở thành cuối cùng người thắng? Không chỉ là văn võ bá quan nhóm không rõ, Đế Vân Hiên cùng Nguyệt Thanh Ngưng hai người cũng là như thế. Phần 54. Chư vị ái khanh muốn biết chấm đặt ở Hàn Dương Cung thứ bảy kiện bảo bối là cái gì sao? Hoàng đế cao thâm khó đoán cười. Ở Hàn Nương cung phát sinh sự tình hắn đã biết. Không nghĩ tới nguyện Thương Tuyết Thế nhưng sẽ vì người khác từ bỏ tiến vào Hàn Nương cung tìm kiếm thứ bảy kiện bảo bối, khó trách Thái hoàng thái hậu đối nha đầu này ưu ái có thêm. So sánh với dưới, đế vũ ánh mắt nhìn đế Vân Hiên liếc mắt một cái, trong mắt vài phần thất vọng. Chính văn chương 85 âm thầm sát khí. Chấm đặt ở Hàn Nương trong cung thứ bảy kiện bảo bối đó là nó. Theo một tiếng nó tự rơi xuống mọi người chỉ thấy ngồi sổn ngồi ở Nguyệt Thương Tuyết trên đầu Tuyết điêu lập tức nhảy xuống tới, linh tính mười phần chạy đến Hoàng Đế dưới chân. Mọi người lúc này mới sáng tỏ, nguyên lai Hàn Dương trong cung thứ bảy kiện bảo bối chính là trốn tuyết. Hàn Dương trong cung đã xảy ra sự tình gì bọn họ không phải không biết, vốn tưởng rằng không phải Tam Hoàng Tử chính là Nguyệt Gia Tông môn đại tiểu thư tìm được rồi thứ bảy kiện bảo bối, trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là làm Nguyệt Thương Tuyết nhặt tiện nghi. Hảo nếu Nguyệt Thương Tuyết tìm được rồi bốn kiện bảo bối chính là lần này trò chơi người thắng. Châm đem này bảy kiện bảo bối đều ban cho ngươi, cùng với quỷ cốc ý thư cùng hoàng kim và lượng. Bọn thái giám đem lưu ly chản bảy huyền cầm cùng với trồn tuyết chờ bảy kiện bảo bối đưa đến nguyệt thương tuyết trước mặt. Trồn tuyết vừa thấy đến nguyệt thương tuyết lại theo quần áo bỏ tới rồi nàng trên vai. Một đôi đen nhánh đầu mắt thấy chính mình tân chủ nhân, trồn tuyết kĩ kĩ kỷ kĩ tê, nói, nguyệt thương tuyết vẫn là có chút tiếp thu vô năng. Nàng bắt đầu còn có chút hối hận chính mình xen vào việc người khác mà bỏ lỡ cuối cùng thắng lợi cơ hội. Không nghĩ tới ngược lại vô tâm cắm liêu liêu lên xanh, trời xui đất khiến được đến cuối cùng thắng lợi. Đó là một loại cái gì tâm tình đâu. Thật giống như là 10 vạn lượng bạc trắng ở ngươi trước mặt, ngươi lại bởi vì một gian nho nhỏ sự tình trơ mắt nhìn 10 vạn lượng bạc trắng bay đi, nhưng đến cuối cùng, 10 vạn lượng hoàng kim lại đưa đến trước mặt. Trong lòng vô cùng kích động, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì kia một quyển quỷ cốc ý dề thư. Tham gia loại này nhược trí trò chơi mục đích cũng là vì quỷ cốc ý dề thư, đương nhiên tiền cũng là rất quan trọng tâm bảo giải đố trò chơi bất quá là đạp thanh yến hạng nhất hưng thú còn lại tiết mục mà thôi nhưng được đến quỷ cốc y y thư nguyệt thương tuyết đã hương thú toàn vô xem xét đạp thanh bữa tiệc vũ cơ tuyệt mỹ vũ đạo lan đình huyền trong đại điện nguyệt thương tuyết ngồi ở một chỗ không chút nào thu hút góc trung phùng quỷ cốc y y thư xem tập trung tinh thần hoàn toàn không để ý tới thư ngoại thế giới nàng tự nhận là chính mình y di thuật đã đăng phong tạo cực tuy rằng không thể giống huyền huyễn chung giống nhau khởi người chết nhục cốt nhưng vẫn là câu nói kia chỉ cần người chưa tới diêm vương điện nàng đều có thể đem người này từ tử thần trong tay cướp đoạt lại đây. Nhưng hôm nay, đương nhìn đến quỷ cốc Y Y thư trung sở ghi lại Y Y thuật cùng với thảo dược phương pháp, mặc dù là nàng cũng không thể không kinh ngạc cảm thán trong đó huyền diệu, cùng với tự nhận là Y Y thuật cuồng vọng tự đại cười nhạo. Trong tay quỷ cốc Y Y thư tuy rằng chỉ có hạ nửa cuốn, lại một chút cũng không trở ngại. Trước tăng thảo 8 tiền, Tuyệt ước số 8 tiền, Phục linh 9 tiền. Đem quỷ cốc Y Y thư trung chế tác ngưng huyết đan biện pháp nhất nhất ghi tạc trong đầu. Nguyệt Thương Tuyết như cũ ngao du ở quỷ cốc ý Lý thư thế giới bên trong. Lúc này, một bóng người đi lên trước, nhìn kỹ đi, kia thiếu nữ không phải Nguyệt Thương Tuyết ở Hà Nương Cung đã cứu người còn ai vào đây? Thiếu nữ đi đến Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, trong tay dơ chén rượu. Hàn Yên đang tạ Thương Tuyết cô nương ân cứu mạng, này ly rượu Hàn Yên kính cô nương một ly. Nghe được thanh âm, Nguyệt Thương Tuyết ngẩng đầu nhìn trước mắt tên là Hàn Yên thiếu nữ. Thiếu nữ một thân màu tím nhạt váy dài, tóc dài thẳng truy ở sau đầu cắm một cây châu thoa thập phần lịch lợm. Một đôi linh động con người dường như có thể nói giống nhau thập phần làm cho người ta thích. Hàn Yên cô nương không cần khách khí, thương tuyết thân là y y nữ cứu tử phù thương là ta thiên chức. Nguyệt Thương Tuyết cười nhạt, tính toán xin miễn Hàn Yên kính rượu, ai ngờ Hàn Yên tựa hồ quyết tâm giống nhau muốn cho Nguyệt Thương Tuyết uống xong này một chén rượu thủy. Nếu lúc ấy không có Thương Tuyết cô nương nhảy vào nước ao chung cứu giúp, Hàn Yên sợ là đã sớm trở thành một câu bạch cốt, này rượu Hàn Yên nhất định phải kính Thương Tuyết cô nương. Một chén rượu thủy đã đẩy đến trước mặt làm cho nhiều người như vậy trước mặt cũng cũng may chối từ cái gì, nguyệt thương tuyết đành phải tiếp nhận chén rượu. đến nỗi này rượu chung có cái gì nguyệt thương tuyết không biết chỉ là tượng trưng tính nhấp một ngụm. bất quá, ở chén rượu dưới che giấu đồ vật sát thật là nguyệt thương tuyết mắt vượng một trọn. nay rượu chính là trong cung rượu ngon, chỉ có đạp thanh bữa tiệc mới có thể dùng để uống. thương tuyết cô nương nhất định phải hảo hảo nhấm nháp một phen mới là. hàn niên lời nói có ẩn ý, khẽ môi hiện ra một mặt nhàn nhạt ý cười liền hướng tới nguyệt thương tuyết hành lễ. Xoay người về tới chính mình trên chỗ ngồi Bưng chén rượu, Nguyệt Thương Tuyết đầu ngón tay chạm đến chén rượu dưới tờ giấy Ở không người chú ý thời điểm đem ly đế dính tờ giấy nắm trong tay mở ra tới vừa thấy Mặt trên quyên tú tự thể viết một hàng chữ nhỏ Man đêm phía trước rời đi, có người phải đối người bất lợi Tự thể không thể nghi ngờ là xuất từ nữ từ tay Hơn nữa mới vừa rồi Hàn yên kia một phen lời nói Nguyệt Thương Tuyết cũng minh bạch cái gì Bóng đêm đem mộ hết sức, Nguyệt Thương Tuyết đều có không thoải mái lấy cơ trước thời gian ly tịch ở phúc công công đưa tiến hạ rời đi hoàng cung võ ngựa lộc cục thanh quanh quần ở cung nói hai sườn lưỡng đạo thân ảnh đứng ở gác mái phía trên nhìn dần dần biến mất ở trong tầm mắt xe ngựa trong mắt thần sắc các một vân hiên ca ca nguyệt thương tuyết người này lưu không được ngài vẫn là sớm hạ quyết định đi nguyệt thanh ngưng đứng ở đế vân hiên phía sau nhìn đế vân hiên trong mắt quyết tuyệt hạnh hoa hai tròng mắt trung hiện ra một mặt ý cười nguyệt thương tuyết sang năm hôm nay đó là ngươi ngày rỗ nhưng bổn tiểu thư sẽ không làm người chết như vậy nhẹ nhàng cho nàng cái thông khoái. Trong giọng nói vài phần khó có thể thuyết minh tình cảm, Đế Vân Hiên có chút mê mang, hắn cũng không tưởng mà sát nguyệt thương tuyết. Nhưng là hiện tại nguyệt thương tuyết đã hoàn toàn thay đổi, biến không khỏi người khống chế. Ngày ấy hoàng gia Lâm Viên trung đầy người tốc sát chi khí như ác ma thiếu nữ hắn vẫn luôn nhớ rõ, như thế xa lạ rồi lại như thế. Tay áo dưới, Đế Vân Hiên song quyền nắm chặt, tràn ngập lệ khí ánh mắt ở nhìn đến kia nói biến mất ở tầm mắt cuối xe ngựa là lúc chậm rãi nhắm lại hai mắt. Nguyệt thương tuyết Đừng trách buồn cung tâm tăng nhẫn, này hết thể đều là chính ngươi lựa chọn. Bên kia, trên xe ngựa Nguyệt Thương Tuyết đã rời đi Hoàng Cung. Đêm đã khuya xuống dưới, ban đêm đô thành trên đường phố người đến người đi, hồi Nguyệt Phủ đường bị dòng người ùng lấp kín Nguyệt Thương Tuyết đành phải xuống xe ngựa đi bộ Hồi Phủ. Cũng không biết như thế nào, càng đi trước chạy lấy người càng ít, chi đạo toàn bộ trên đường phố chỉ còn lại có Nguyệt Thương Tuyết một người. Xem ra, nên tới vẫn là tới. Một mặt ý cười đủ rồi ở khoe môi. Kia ý cười tràn đầy sát phạt cùng thị huyết. Truy thủ từ trong tay dừng ở trong lòng bàn tay, một đôi mắt phượng tuần tra trong đêm đen mỗi một góc. "Theo ta một đường, các ngươi không mệt ta đều cảm thấy phiền, xuất hiện đi." Chục bánh xe biến tốc đường phố gió lạnh lạnh run, cao treo ở trong trời đêm trăng tròn cũng bị mây đen che đậy, toàn bộ Khương Quốc đô thành đều bị này phiến mây đen che đậy ở âm u bên trong. Hưu. Một đạo nhỏ tiến bay vụt mà đến, nguyệt thương tuyết thân hình chợt lóe. Tôi kịch độc nỏ tiễn lệ khỏi quỹ đạo bắn chúng ở một cây cổ thượng. Hô hô hô. Theo đệ nhất chi nỏ tiễn bay vụt, liên tiếp nỏ tiễn từ âm U trung phá không mà ra, lại nhất nhất bị Nguyệt Thương Tuyết trốn tránh tới khai. Một đám chỉ biết giấu ở âm thầm rùa đen rút đầu, nhiều như vậy còn sợ ta một người không thành. Chính văn chương 86 không giống nhau đến Nguyệt Thương Tuyết. Giọng nói rơi xuống, mười mấy hắc y nhân xuất hiện ở trong đêm đen. Cầm đầu hắc y nhân trong tay một phen nỏ tiễn nhắm ngay Nguyệt Thương tuyết. Âm trầm trong ánh mắt tràn ngập đối nàng hận ý. Nguyệt Thương Tuyết chịu chết đi. A, nhìn xuất hiện ở trước mặt Hắc Y Di Nhân, Nguyệt Thương Tuyết cười lạnh, mắt phượng trung tràn đầy không tức cùng trào phúng. Như vậy không tiêu chuẩn tiết nghệ, một đoán liền biết là ngươi. Người này đúng là thượng một lần ám sát Nguyệt Thương Tuyết, thiếu chút nữa bị phản giết Hắc Y Di Nhân. Ít nói vô nghĩa, hôm nay ngươi chú định khó thoát một tiếp. Thiên Cơ Tử cũng học ngoan, có kinh nghiệm lần trước giao huấn tuyệt không cùng Nguyệt Thương Tuyết kéo dài thời gian, bàn tay vung lên phía sau mười dư danh hắc ý lìa nhân một tổ hong vọt đi lên hắc ý nhân trong tay chói lọi đại đao phiếm âm trầm trầm qua mang mỗi một đao lực độ cực tàn nhẫn thế tất muốn đem nguyệt thương tuyết diệt trừ cho sảng khoái giống nhau nguyệt thương tuyết bước chân lui về phía sau mấy bước né tránh hắc ý nhân chí mạng một đao trong tay chủy thủ múa may nay mắt thân hình tựa như dao long du xoay người thoáng hiện giống nhau xuất hiện ở hắc ý lìa nhân phía sau vừa đến huyết quang nổ tung đóa hoa phịch một tiếng một người bị cắt thiết hầu hắc ý lìa nhân ngã xuống trên mặt đất. Hắc Y nhân ngã xuống đất là lúc, phía sau Hắc Y sát thủ đồng bạn ngay sau đó xông lên đi, trong tay trường đao hướng tới Nguyệt Thường Tuyết trái tim đâm tới, nhưng như cũng bị trốn tránh tới khai. Nửa hiếp mày đẹp, lạnh leo mắt phượng nhìn một chúng Hắc Y Liệ sát thủ. Này nhóm người trật tự chỉnh tề, mặc dù là một người tử vong lúc sau một người khác cũng sẽ thực mau tiếp nhận đi lên, hơn nữa Hàn Yên kia tờ giấy, không thể nghi ngờ thuyết minh này đàn muốn giết chính mình người là từ trong cung mặt ra tới thị vệ. Đế Vân Hiên, có thể chơi nổi lên ám sát thủ đoạn đánh bất ngờ đến Nguyệt Thương Tuyết phía sau Hắc Y Nhân trong tay trường đao rơi xuống Nguyệt Thương Tuyết thả người nhảy xoay người là lúc ném ra trong tay Trụy Thủ đâm vào Hắc Y Nhân trái tim đem này mất mạng rơi xuống đất ngay mắt một cái trước ngào lộn từ chết Hắc Y Nhân trong tay tránh thoát vũ khí cùng đối góp tới Hắc Y sát thủ giao phong lên ken lên binh khí cùng binh khí giao tiếp ánh lửa lập lòe đêm tối bên trong hô hô ở Nguyệt Thương Tuyết né tránh Hắc Y Nhân chí mạng một đao là lúc Đột nhiên bay vụt mà đến tam chi nỏ tiễn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế lại một lần xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhìn gần ngay trước mắt tam chi nỏ tiễn, Nguyệt Thương Tuyết liên tục lui về phía sau lùn thân mình, nhưng nỏ tiễn đã tới gần trước mắt phía sau lại là lệnh băng vách tường lui không thể lui. Phụ. Chỉ nghe nỏ tiễn đâm vào da thị thanh âm, một con nỏ tiễn thật sâu đâm vào Nguyệt Thương Tuyết vai trái. Tam đem nỏ tiễn bay vụt mà đến là lúc nàng đã không có đường lui, duy nhất có thể lựa chọn đó là đem thương tổn hàng đến thấp nhất. Mặt khác hai thanh nỏ tiễn cùng chi gặp thoáng qua, đệ tam đem nỏ tiễn đâm trúng nàng bả vai. H.I. giết sát thủ đã mười không còn một, thiên cơ tử sau lưng mũi tên túi cũng rông tuyết, cũng may cuối cùng một mũi tên bắn trúng nguyệt thương tuyết. Nhìn đã bị buộc đến tuyệt lạc tùy ý bọn họ giết nữ nhân, thiên cơ tử cùng chữ hàng hắc ý giết sát thủ đi đến nàng trước mặt. Tiện nhân, người cuối cùng vẫn là chết ở trong tay của ta, bất quá có người dặn dò quá ta không thể làm người chết quá nhẹ nhàng. Hiện giờ trung mũi tên bị thương Nguyệt Thương Tuyết ở Thiên Cơ Tử trong mắt vô ý thức trên cái thất thịt, tùy ý hắn lại sát. Màu đen khăn che mặt dưới, kia tràn ngập dâm tà chi ý càng thêm nùng liệt. Mà bị nỏ tiễn đâm trúng bả vai Nguyệt Thương Tuyết miệng vết thương thế nhưng bắt đầu nóng lên, chấm dãi, toàn thân máu bắt đầu bốc cháy lên, dần dần sôi trào. Đây là, không cần làm phí công vô dụng công phu, ta Thiên Cơ Tử hợp hoàn tán cũng không phải là người bình thường có thể giải được, ngươi càng là dễ rủ hợp hoàn tán dược hiệu càng là mãnh liệt. Phần 55, hợp hoan tán, xem tên đoán nghĩa. Lâu tử bên trong phạm là có không muốn tử khách các cô nương đều sẽ bị tú bà tử ủy thượng một chút hợp hoan tán, chờ đến hợp hoan tán dược hiệu phát tác, liền tính là trình tiết liệt nữ cũng sẽ trở thành phong lưu vô cùng dâm phụ. Hơn nữa, một tí xíu hợp hoan tán là có thể làm một người mất bản tính, huống chi là nọ tiễn thượng đồ đầy hợp hoan tán. Các minh đệ, đêm nay thượng làm tiện nhân này hảo hảo hưởng thụ một chút. Thiên cơ tử tiếng cười miễn bản cỡ nào đáng khinh vây quanh ở nguyệt thương tuyết bên người sáu gã hắc ý nhân bắt đầu cởi quần áo mẹ nó ý thức càng thêm hôn mê nguyệt thương tuyết hung hăng giả phá khỏe môi đau đớn kích thích cùng với tràn ngập ở khoang miệng trung nùng liệt mùi máu tươi nói cuối cùng làm nàng thanh tỉnh một ít khá vậy chỉ có như vậy ngắn ngủn một lát hợp hoan tán dược hiệu đã bắt đầu phát tác nguyệt thương tuyết trước mắt thế giới một mảnh vẩn đủ không rõ trong máu sôi trào lửa nóng dường như muốn đem người toàn bộ bốc cháy lên đừng dãi ngoan ngoãn tiếp thu hiện thực Thiên Cơ Tử ánh mắt một hành, Hắc Y Lệ Nhân ma trưởng dội hướng về phía Nguyệt Thương Tuyết. Phụ. Một phen trường đao từ dưới lên trên sỏ xuyên qua một người Hắc Y Lệ Nhân trái tim, Nguyệt Thương Tuyết dựa vào cuối cùng một tia ý thức chống đỡ thân thể. Lúc này thiếu nữ hai mắt đã sớm mất đi tiêu cự, ngăm đen như hải mắt vượng bị một mảnh tình dục chi sắc sở che giấu, hợp hoan tán dược hiệu đã triệt triệt để để phong thích, nhưng Nguyệt Thương Tuyết lấy cận tồn một tia lý trí thủ vương cuối cùng, thả người trần lóe. Tiêu Bạch Di lý thiếu nữ lão đảo thân ảnh nhắc tới trong tay trường đao lại một lần hướng tới H Y, y. H. Nhân bổ tới, không có mục tiêu múa may đại đao bắt lấy nàng, tùy các ngươi đủ lớn. Còn thừa năm tên H Y, y. H. Nhân cho nhau nhìn thoáng qua, đối với vừa rồi phát sinh kia một màn trong lòng vẫn là còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hợp hoan tán là thứ gì bọn họ không phải không biết, nhưng vài người cũng là lần đầu tiên nhìn đến có người chúng hợp hoan tán lúc sau còn có thể lấy ý chí chống đỡ thân thể. Đối mặt lúc này Nguyệt Thương Tuyết. Mấy người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút kính nể, nhưng chủ tử mệnh lệnh giết chết Nguyệt Thương Tuyết, mặc kệ thế nào bọn họ tuyệt đối không có khả năng làm Nguyệt Thương Tuyết nhìn thấy ngày hôm sau Thái Dương. Năm người thả người chợt lóe hướng tới Nguyệt Thương Tuyết vọt qua đi, muốn đem Nguyệt Thương Tuyết bắt lấy. Ai ngờ, liền ở vài người sắp tiếp xúc đến Nguyệt Thương Tuyết thời điểm, một trận mạnh mẽ trưởng phong đánh lút lại, đem mọi người lật đổ mấy chục mét. Nung liệt hàn khí tràn ngập ở trong trời đêm, trước mặt mọi người người tầm mắt rõ ràng hết sức. Chỉ thấy một thân huyền giáp như thương lòng quân lâm thiên hạ nam nhân xuất hiện ở trước mắt. Cựu vương ra. Đương nhìn đến đế huyền kia một khắc, mọi người tâm như cho tàn. Các ngươi thật to gan, dám thương nguyệt thương tuyết. Trương Long cùng với cựu vương phủ thị vệ lao ra bóng đêm, trong nháy mắt liền đem 5 người bắt sống. Thiên cơ tử thấy chuyện này không chuyển biến tốt đẹp thân thoát đi. Ai ngờ lại bị trương Long một đao thứ cái lạnh thấu tim. Giao cho các ngươi Là, vương ra nhìn trước mặt ánh mắt mở mịt thả tràn đầy tình dục chi sắc thiếu nữ Đế Huyền bàn tay vung lên đem Nguyệt Thượng Tuyết ôm vào trong lực xoay người rời đi Cựu Vương phủ thư phòng An tĩnh chút đừng lúc ních Bổn Vương cho ngươi chỉ thương Đế Huyền lui ra Nguyệt thương Tuyết áo trên xử lý đã rút ra nỏ tiễn miệng vết thương Thon giải xong chỉ cầm lũa khăn trà lau miệng vết thương trung quanh vết máu bên hai xác thật quanh quần Nguyệt thương Tuyết ấm áp phun tức thanh cửu Vương ra Nguyệt Thượng Tuyết cả người nằm liệt Đế Huyền trên vai khóe môi Dán Đế Huyền bên thai nhẹ giọng kêu hắn. Chính văn chương 87 hảo giác, đều là hảo giác. Trong máu, tia cổ khô nóng sớm đã ăn mòn nguyệt thương tuyết đại não. Trên vai đau đớn hồn nhiên không biết, nguyệt thương tuyết vươn tay, xanh miết mười ngón một chút một chút bò lên trên Đế Huyền gương mặt. buồn vương trước xử lý miệng vết thương, an tĩnh ngồi xong. Đế Huyền đem nguyệt thương tuyết thân mình bãi chính, xoay người đi lấy cầm máu dược muốn đắp ở nguyệt thương tuyết bả vai miệng vết thương thượng cầm máu. Ai biết một con chân ngọc câu lấy hắn hai chân, Thế nhưng một chút hướng về phía trước leo lên. Huyền. Không biết khi nào, Nguyệt Thương Tuyết đứng ở Đế Huyền phía sau một đôi cánh tay ngọc quấn quanh ở bên hông, đôi tay không an phận tới lui tuần tra ở Đế Huyền trên người. Nguyệt Thương Tuyết, ngươi là ở nhóm lửa tự thiêu. Đế Huyền không phải quân tử, giai nhân ở phía trước dùng đủ công phu câu dẫn hắn, nếu không phải e ngại Nguyệt Thương Tuyết trên vai vết thương hắn đã sớm làm nha đầu này trên giường xin tha. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ sao? Mười ngón như linh hoạt xà giống nhau rũi nhập Đế Huyền y diền nội giờ này khắc này nguyệt thương tuyết từ đuôi lông mày đến khỏe mắt đều lộ ra cái loại này làm người hít thở không thông mị hoặc chi ý. đầu ngón tay một chọt, đế huyền trên quần áo hệ kết cấu bị nguyệt thương tuyết đẩy ra. một viên, hai viên, ba viên. đang chuẩn bị đem đế huyền áo trên thối lui nguyệt thương tuyết đột nhiên lắc đầu, bị hợp hoan tán dược tính chiếm thượng phong lý tính thoáng thanh minh một ít. nàng đang làm cái gì? Lan. trước một giây còn ở đùa giỡn đế huyền nguyệt thương tuyết giây tiếp theo đem hắn đẩy ra. Nhưng đôi tay tiếp xúc đến đế huyền thân thể thời điểm, trong lòng cái loại này cho đến khát vọng bị ô uế cảm giác lại hiện lên mà ra. Huyền, không cần đi, bồi ta. Nguyệt thương tuyết tay ngọc đáp ở đế huyền trên vai, nhón mũi chân phụ thượng đôi môi, khỏe môi lại là hiện ra kia nhẹ nhẹ mị hoặc nhân tâm tươi cười. Đáng chết. Lan xa, đừng làm cho ta nhìn đến ngươi. Huyền, yêu ta. Lý trí cùng quyến dụ không ngừng luân phiên ở nguyệt thương tuyết trên người khi thì vũ mị động lòng người trong xương cốt mị thái làm người như muốn một ngụm ăn xong đi, khi thì bạo nộ lạnh băng cự người với ngàn dặm ở ngoài. trong thư phòng, đế huyền nửa hiếp thâm thúy con ngươi nhìn trước mặt thay đổi thất thường nguyệt thương tuyết, thon dài bàn tay vung lên, đánh trúng nguyệt thương tuyết cổ làm này hôn mê qua đi. chờ ngươi tỉnh sau bổn vương ở cùng ngươi tính sổ. hôm sau, trói mắt dương quang từ cửa sổ siêu bắn vào tới, nguyệt thương tuyết chậm rãi mở hai mắt, vươn tay che đợi ánh mặt trời. Nhưng này một cái nho nhỏ động tác đều liên lụy đến trên vai miệng vết thương, đau nàng hít hà một hơi. Không chỉ là trên vai miệng vết thương tê tâm liệt phế đau, đầu cũng đau sắp tạc giống nhau, giọng nói cũng là làm đau muốn mệt Nàng đây là làm sao vậy? Tỉnh! Bên hai vang lên một đạo trầm thấp từ tính thanh âm, nguyệt thương tuyết cao mày lại không có quay đầu lại chứng minh chính mình trong lòng nghi vấn. Nhất định là ảo giác, vô luận là đêm qua vẫn là hiện tại, nhất định đều là ảo giác. Nàng đêm qua không có gặp được đế huyền. Tuyệt đối không có. Nhưng sự thật chính là sự thật tuyết, đế huyền liền nằm ở bên người nàng. Thật sự hào xảo, vương gia như thế nào lại ở chỗ này? Đây là buồn vương trong phủ, buồn vương không ở nơi này ở nơi nào. Đế huyền nghiêng người nằm ở trên giường, màu đen tóc dài rơi rụng tại bên người, một tay chống cái chán một tay đặt ở bên cạnh người, thâm thúy lạnh băng ánh mắt nhìn nguyệt thương tuyết tựa hồ muốn một hợp lý cách nói. Cũng là ha, kia tiểu nữ liền không quấy giày vương gia, vương gia hảo hảo nghỉ ngơi. Nói Nguyệt Thương Tuyết liền muốn đứng dậy, ai ngờ còn chưa trở mộ thiếu nữ đứng dậy một cái bóng đen áp chế hát tới, đem nàng đè ở dưới thân. Như thế nào, đem buồn vương ăn sạch sẽ đã muốn đi. Đế Huyền đôi tay chống đỡ ở Nguyệt Thương Tuyết thân thể hài sườn, tóc dài rừng ở Nguyệt Thương Tuyết trên mặt. Nhưng nghe Đế Huyền này một phen lời nói, Nguyệt Thương Tuyết vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng không phải những cái đó ngốc bạch ngọt được chứ, nàng là tinh thông cổ kim nội ngoại y y thuật bác sĩ, chính mình có hay không cùng Đế Huyền phát sinh quan hệ nàng còn không biết sao. Tuy rằng toàn thân đau muốn mệnh, lại không phải cái loại này nam nữ hoan ái lúc sau đau pháp, cho nên sự thật nói cho nàng, tối hôm qua thượng bọn họ sự tình gì cũng không có phát sinh, càng bị nói cái gì ăn sạch sẽ. Đừng náo! Vương ra, hai ta chuyện gì cũng chưa phát sinh. Nguyệt thương tuyết vươn tay phải đem rơi dụng ở trên mặt đầu tóc thuận đường một bên, hơn nữa ý bảo đế huyền chính mình là cái thương hòa người, không thể đối nàng đánh. Cái kia! Thương tuyết cảm tạ vương ra ân cứu mạng, về sau có cơ hội nhất định tương báo ân tình. Tuy rằng tối hôm qua thượng nàng nhớ không được nhiều ít sự tình phát sinh, nhưng là ở hợp hoàn tán dược hiệu phát tác sắp toàn bộ chiếm cư trong ốc làm nàng mất đi lý trí là lúc Đế Huyền xuất hiện. Sau đó chính là mơ mơ hồ hồ Đức quáng đoạn ngắn, thẳng đến trước mắt tối sầm cái gì cũng không biết. Nàng cảm tạ Đế Huyền ân cứu mạng, nếu không phải Đế Huyền kịp thời xuất hiện nói, hậu quả tất nhiên không dám tưởng tượng. Tương báo ân tình, lệnh băng khỏe môi một mặt ý cười hiện lên. Đế Huyền một chút tới gần Nguyệt Thương Tuyết. Hai người chi gian khoảng cách gần có thể cảm giác được lẫn nhau trên mặt độ ấm. Chẳng lẽ là Thương Tuyết đã quên đêm qua là như thế nào câu dẫn buồn vương sao? Câu dẫn Đế Huyền. Có chuyện này như sao? Nguyệt Thương Tuyết cẩn thận nghĩ nghĩ Đế Huyền lời nói, nỗ lực hồi tưởng tối hôm qua thượng đức Quang hình ảnh, trong mắt hiện lên một mặt xấu hổ chi ý. Giống như còn thực sự có. Cái kia. Ân. Cái kia nói không nên lời lời nói tới, Nguyệt Thương Tuyết cũng biết chính mình đối lý, hơn nữa lại thiếu Đế Huyền một phần nhân tình. Ai? thiếu ai tình không tốt cố tình người này là đế huyền cựu vương gia ngài ân cứu mạng tiểu nữ ma giang khó quên ngày sau vô luận núi đao biển lửa chỉ cần vương gia một câu tiểu nữ tùy theo tùy đến nhưng vương gia chớ có cùng tiểu nữ khai loại này vui đùa nguyệt thương tuyết đã không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống cái này đề tài một đôi mắt vượng đối thượng đế huyền thâm thúy con ngươi vui đùa ngươi cho rằng bổn vương ở cùng ngươi nói dẫn sao phong nội độ ấm nháy mắt dội hàng đế huyền trong mắt cũng là xuất hiện ra một mảnh hắn ý Lãnh Nguyệt Thương Tuyết đấy lòng thẳng buồn trộn, chẳng lẽ Vương gia thật đúng là thích ta cái này không nơi nương tựa nữ tử không thành? Nguyệt Thương Tuyết tự dễ nở nụ cười, nàng xem không hiểu Đế Huyền nội tâm, cũng không biết Đế Huyền suy nghĩ cái gì. Nếu nói này hết thảy đều là bởi vì Đế Huyền coi trọng nàng vừa ý nàng, muốn cho nàng trở thành Cửu Vương phi, kia thật đúng là hoang thiên hạ to lớn mâu. Chứ không nói cái khác, hai người là hai cái thế giới người chú định sẽ không ở bên nhau, một cái là thân phận cao quý Cửu Vương gia một cái là bơ vơ không nơi nương tựa Nguyệt gia tiểu thư nàng nhưng không tin cái gì Vương tử cô bé lọ lem chuyện cổ tích còn nữa nàng cả đời này đều lương đeo huyết hải thâm thủ cuộc đời này không giết Tần Tông Diên tuyệt không thiện bãi cam hưu, chờ đến cánh chim đầy đặn ngày trung sẽ trở lại tần quốc lấy Tần Tông Diên cái đầu trên cổ nhìn Nguyệt Thương Tuyết khỏe môi kia một kia cười lạnh đế huyền túi xuống thân lạnh băng khẹt môi bá đạo bao trùm ở cặp kia hương thơm không chút nào giữ lại biểu thị công khai chiếm hữu không biết qua bao lâu Có lẽ là khoảnh khắc, lại có lẽ là một thế kỷ như vậy dài lâu. Đương đế Huyền Lưu luyến không rời rời đi cặp kia làm người Lưu luyến hồi vị đôi môi là lúc, Nguyệt thương Tuyết sắc mặt thường đỏ sắp tràn ra máu tươi. Chính văn chương 88 hợp lưu. Buồn Vương cũng không cùng người nói giỡn. Bị đế Huyền bá đạo hôn hôn suýt nữa hít thở không thông, Nguyệt thương Tuyết dồn dập thở hổn hển. Nhìn đè ở trên người nam nhân, cảm thụ được từ trên người hắn phát ra ra nùng liệt giống được hơi thở, Nguyệt Thường Tuyết nửa hiếp hai tròng mắt thế nhưng nở nụ cười. Vương gia có phải hay không cảm thấy như vậy rất có ý tứ. Chinh phục một người dục vọng làm vương gia có khoái cảm đâu. Phần 56 Nguyệt thương tuyết giọng nói rơi xuống là lúc, rõ ràng đã nhận ra trong phòng mặt độ ấm lại ráng xuống vài phần. Thì tính sao, nàng không có thời gian cùng loại người này chơi nhảm chán săn thú cho chơi. Vương gia, tiểu nữ tuy rằng không biết ngài trong lòng cái loại này đột nhiên dâng lên hứng thú là từ đâu mà đến, nhưng tiểu nữ vẫn là khuyên vương gia đánh mất ý niệm cho thỏa đáng. Một tay đẩy ra đế huyền. Nguyệt thương tuyết che lại bị thương bả vai đứng lên, mắt phượng nhìn kia như thần giống nhau tuấn mỹ rồi lại như ma giống nhau nguy hiểm nam nhân. Nàng chỉ là khương quốc một cái tìm tầm thường thường nữ tử, loại này quyền quý người chỉ cần vây vây tay, nhiều ít nữ tử su chi như vụ. Nàng thật sự không có thời gian cũng không có tâm tình cùng đế huyền chơi loại này người nghèo người giàu có cảm tình cho chơi, lãng phí thời gian. Có chút lời nói ta cũng chỉ nói một lần, đệ nhất ta đều không phải là người lương thiện, đệ nhị, ta muốn nam nhân chỉ có thể cưới ta một cái lệ tam, ta không thích vương ra. Cho nên, bọn họ chi gian không có bất luận cái gì khả năng tính. Giọng nói rơi xuống, Nguyệt Thương Tuyết hướng tới đế huyền hành lễ, xoay người rời đi. Từ từ, đang lúc Nguyệt Thương Tuyết dư dục phải rời khỏi cửu vương phủ thời điểm, thì vệ Trương Long gọi lại hắn. Nguyệt Thương Tuyết cùng Trương Long cũng không quen thuộc, nhưng Trương Long lại đối Nguyệt Thương Tuyết quen thuộc thực. Hắn phát hiện nữ nhân này thật sự thực vô tình, không biết tốt xấu một chút nhân tình vị đều không có. Nguyệt thương tuyết. Ngươi cũng biết Vương Gia vì ngươi mã bất đỉnh để chạy về Khương Quốc Đô Thành, ngươi bị thương kia vài lần Vương Gia trắng đêm canh giữ ở bên cạnh ngươi, này đó ngươi nhưng đều biết. Vương Gia đối Nguyệt Thương Tuyết sở làm hết thể trương Long đều xem ở trong mắt, hắn đi theo Vương Gia bên người nhiều năm như vậy, trước nay chưa thấy qua Vương Gia đối cái nào nữ tử như vậy để bụng quá. Hiện giờ, này Nguyệt Thương Tuyết không chỉ có không biết biết ơn báo đáp không nói, còn nói nhượng lại Vương Gia tức giận lời nói, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận. Vương ra cho nàng cơ hội này là cất nhắc nàng, nữ nhân này thật sự quán không được. Đối mặt Trương Long trong mắt biểu tình, Nguyệt Thương Tuyết hướng tới hắn hành lễ, nửa hiếp hai tròng mắt doanh doanh cười. Cựu Vương Phủ nếu là có chuyện gì yêu cầu tiểu nữ, tiểu nữ nhất định đem hết toàn lực mặc dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối tử, cáo lui. Xoay người, Nguyệt Thương Tuyết không ở để ý tới Trương Long, kéo bị Thương bả vai hướng tới Nguyệt Phủ đi đến. Mà nhìn Nguyệt Thương Tuyết dần dần biến mất ở trong tầm mắt thân ảnh. Trương Long Hận không thể đi lên trực tiếp đem không biết tốt xấu Nguyệt Thương Tuyết cấp kết quả, thật không biết nữ nhân này trong đầu tưởng cái gì. Bả vai đau đớn đau Nguyệt Thương Tuyết thẳng như mày, chậm rãi phun ra một hơi, Nguyệt Thương Tuyết sắc thật bật cười. Tiêu cười, nói ra bi thương, nói không nên lời phiền muộn. Cái gì tình, cái gì ái, mạng giấy nói dối cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng thừa nhận chính mình sợ, cũng thừa nhận chính mình mệt mỏi. Đã từng vì một người nam nhân trả giá toàn bộ. Mặc dù là khó nhất hiểu tối nghĩa cổ xưa điển tịch nàng đều có thể không ngủ không nghỉ vì này phá giải ra tới, vì hắn cam tâm tình nguyện bảo hộ toàn bộ đại tần. Nhưng kết quả là được đến đích xác thật diệt tộc đau, thất tử đau, mất đi chiến hữu đau, cùng với thất tâm đau. Con đường phía trước từ từ, con đường mênh mang, báo thủ này huyết tinh trên đường nàng một người đi xuống đi thì tốt rồi, không cần bất luận kẻ nào tiếp khách. Kết thúc, hai cái canh giờ lúc sau Nguyệt Thương Tuyết đi trở về Nguyệt Phủ. Đại tiểu thư ngài làm sao vậy Thương có nặng hay không? Tối hôm qua thượng chậm chạp không thấy đại tiểu thư trở về, Sương Nhi suốt đêm đều không có ngủ, tiểu hầu ra lại ở hầu gia phủ chuẩn bị ứng đối ngày hôm sau khảo thí không hảo phiền thoái hắn. Sương Nhi đành phải làm ơn hạ hầu giật cùng trần chắc đi tìm đại tiểu thư, được đến tin tức thật là đại tiểu thư bị thương đang ở cửu vương phủ trị liệu. Thương tuyết cô nương, thương thế của ngươi như thế nào? Hạ hầu giật nhìn nguyệt thương tuyết, nu hỏa con ngươi tràn đầy đều là lo lắng chi sắc. Cửu Vương gia thị vệ đã báo cho hắn tình hình thực tế, đương biết được Nguyệt Thương Tuyết thân trung hợp hoan tán ở Cửu Vương phủ trị liệu là lúc Hạ hầu giật tâm đột nhiên trầm xuống dưới. Hợp hoan tán là cái gì bị ổi đồ vật hắn không phải không biết, chẳng lẽ nói Hạ hầu giật khỏe môi hiện ra một mặt như có như không tự dễu chi ý, hiện giờ còn có cái gì chẳng lẽ nói này bà chữ một làm phiên giật công tử quan tâm bị thương ngoài ra dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Nguyệt Thương Tuyết gật, xoay người cùng Sương Nhi phân phó một chút sự tình liền rời đi đại sảnh. Bên kia, Nguyệt Thị Tông Môn bên trong, Nguyệt Thanh Ngưng thật là xanh mét một khuôn mặt, sắc mặt muốn cỡ nào khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Đáng chết Nguyệt Thương Tuyết, lúc này đây lại làm nàng cấp chạy thoát. Hạnh hoa hai tròng mắt bên trong, tiêu tràn đầy ác độc sinh sôi phá hủy Nguyệt Thanh Ngưng tuyệt thế dung nhan giữ tợn bất ham Nàng tuy rằng hận Nguyệt Thương Tuyết tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng càng hận Nguyệt Thương Tuyết thế nhưng bị Cửu vương ra cứu, phải biết rằng trên người nàng chính là chúng hợp hoàn tán Này độc yêu cầu nam nữ tương thông mới có thể nếu bằng không toàn thân đau nhức khó dây vào như đoạn gân đoạn cốt giống nhau. Đáng chết. Mỹ cơ, ngươi không phải đáp ứng quá ta Nguyệt Thương Tuyết nhất định sẽ chết không có chỗ chôn sao? Nguyệt Thanh ngưng ánh mắt chuyển qua nhìn cách đó không xa áo tím nữ tử, nàng kia đúng là ưu minh các tam đại hộ pháp chi nhất Mỹ cơ. Nghe nói Nguyệt Thanh ngưng lời này, Mỹ cơ nở nụ cười, màu tím khăn che mặt dưới kia môi đỏ mị hoặc mà lạnh băng tươi cười làm nhân tâm trung hàn ý đồ sinh. Nguyệt đại tiểu thư sợ là trí nhớ không tốt. Ở ngươi động thủ phía trước ta liền nói qua biết không thành, ai ngờ Nguyệt đại tiểu thư tự cho là đúng lựa chọn ở ngay lúc này động thủ. Lời nói hơi hơi một đốn, mị cơ thần hành như quỷ mị giống nhau tới gần Nguyệt Thanh Ngưng, trong mắt hàn mang lạnh lẽo và phần. Đúng là bởi vì Nguyệt đại tiểu thư cùng kia ngu xuẩn tự tiện hành động, suýt nữa tha chủ nhân kế hoạch, hiện giờ thiên cơ tử lấy chết, ngươi nói này bốt chướng muốn tính ở ai trên đầu đâu. Mị cơ đi bước một đi hướng Nguyệt Thanh Ngưng, cảm thụ được từ mị cơ trên người phát ra mã ra hàn khí. Nguyệt Thanh Ngưng ý thức nửa hiếp hai tròng mắt cười lạnh. Ai ngờ các ngươi ưu minh các sẽ dưỡng ra thiên cơ tử loại phế vật này. Nguyệt Thanh Ngưng giọng nói rơi xuống hết sức, chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên. Giây tiếp theo, một phen sắc bén truy thủ để nàng hầm dưới, chỉ cần mị cơ thủ hạ lực đạo lại gần một phần. Sang năm hôm nay đó là Nguyệt Thanh Ngưng ngày rỗ. Ta khuyên Nguyệt Đại tiểu thư nói chuyện vẫn là chú ý một ít. Thu hồi truy thủ, mị cơ câu hồn đoạt phép con ngươi cười nhìn Nguyệt Thanh Ngưng, trong mắt thanh lãnh không thể nghi ngờ thuyết minh hết thảy. Nếu không phải Nguyệt Thanh Ngưng đối U Minh Các có lợi dụng giá trị, nàng mới lười đến cùng loại này vụng về người giao tiếp. Mị Cơ không thể không lại một lần nhắc nhở Nguyệt Đại tiểu thư, hiện giờ ngươi cùng U Minh Các là hợp tác quan hệ, nếu bởi vì ngươi tự tiện hành động mà hỏng rồi chủ nhân kế hoạch, tự gánh lấy hậu quả. Chú ý một ít. May đẹp một chọn, Nguyệt Thanh Ngưng trong mắt vài phần không vui. Nhớ kỹ U Minh Các đáp ứng quá chuyện của ta, tiếp theo, ta không hy vọng nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết còn sống. Giọng nói rơi xuống, Nguyệt Thanh Ngưng xoay người rời đi. Chỉ chưa mị cơ một người đứng ở tại chỗ nhìn bắt được dần dần biến mất ở trong tầm mắt thân ảnh, khóe môi kia một mặt cười lạnh chi ý dần dần dài. Chính Văn Chương 89 trong lòng biết rõ ràng. Nguyệt phủ, đại tiểu thư có đau hay không, tối hôm qua thượng đã xảy ra sự tình gì? Sương Nhi hồng mắt cố nén nước mắt vì Nguyệt Thương Tuyết một lần nữa băng bó miệng vết thương. Vài bố trắng đã thấm thấu vết máu, nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi nói cùng dược thảo hương vị hỗn hợp ở bên nhau, Sương Nhi nhìn Nguyệt Thương Tuyết vai trái bị nỏ tiện bắn thương miệng vết thương nước mắt cuối cùng là nhịn không được giữ lại, là tông ra sao? đừng khóc, không đau, chịu đựng đau đớn. Nguyệt Thương Tuyết cười an ủi Sương Nhi, vô cùng đơn giản nói một chút tối hôm qua là phát sinh sự tình, cũng không có đem trung hợp hoàn tán cùng với Cung Đế Huyền Chi gian gút mắt nói ra. Hôm nay kia một phen lời nói lúc sau, tin tưởng Đế Huyền sẽ không lại làm ra cái gì chuyện nhảm chắn đi. Hồi tưởng khởi trương long những lời này đó, Nguyệt Thương Tuyết cúi đầu, trong mắt chợt lóe mà qua khắc thường chi sắc, ngẩng đầu là lúc tiêu tán vô tung vô ảnh. Ta muốn ăn Sương Nhi làm thanh cháo, ở xứng với một ít tiểu thái, thuận tiện giúp ta nói cho Trần Tiên sinh ngày mai ở vì trường sinh xem bệnh. Là, Sương Nhi này liền đi cấp đại tiểu thư làm ăn. Sương Nhi ngâng lên tay háo trả lau khỏe mắt nước mắt, nàng biết đại tiểu thư vẫn chưa đem ngày hôm qua phát sinh sự tình đều nói cho chính mình, là sợ chính mình lo lắng. Nhưng càng là như vậy, Sương Nhi liền càng thêm đau lòng đại tiểu thư. Đại tiểu thư thân thủ nàng là gặp qua, có thể toàn thân mà lui rời đi Nguyệt Thị Tông Môn. Hiện giờ lại phần vai chung mũi tên, có thể nghĩ đêm qua phát sinh sự tình có bao nhiêu khủng bố. Nàng thật hy vọng chính mình có thần thông lực trợ giúp đại tiểu thư. Trong thư phòng, Nguyệt Thương Tuyết ăn xong một cái đan dược đem trong cơ thể còn sót lại hợp hoàn tán đều bài xuất bên ngoài cơ thể. Mắt Phượng Trung Hàn quang trải rộng, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu xạ đến Nguyệt Thương Tuyết trên mặt, nhu Hòa dương quang cũng hòa tan không khai nàng trong mắt Hàn ý. Nàng buồn vô tình với Đế Vân Hiên là địch, hiện giờ người này một lần lại một lần ám hạ sát thủ. Hảo Thức hảo. Không bao lâu, Sương Nhi bưng một chén thanh cháo cùng mấy món ăn sáng về tới thư phòng, Nguyệt Thương Tuyết Tắc nằm ở thư phòng trên giường đã ngủ. Nhìn trong lúc ngủ mơ nhíu chặt mày Đại Tiểu Thư, Sương Nhi hốc mắt lại là đỏ lên. Đáng thương Đại Tiểu Thư, một người khiêng lên toàn bộ Nguyệt Phủ, còn muốn ứng đối tông gia đám kia người âm mưu quỷ kế, nếu tướng ra còn xuống nói, là tuyệt đối sẽ không làm Đại Tiểu Thư đã chịu loại này bị khuất. Hôm sau, bởi vì ngồi vai bị thương, rất nhiều sự tình đều phải giao cho người khác tới làm Đi trước tê viên vì Trần Trường sinh xem bệnh thời điểm Trần Trác tặng không ít đồ bổ, Nguyệt Thương Tuyết cũng không khách khí chiếu đơn toàn nhận lấy. Chờ đến Nguyệt Thương Tuyết cấp Trần Trường sinh triển tình cùng hạ hầu giật Trần Trị sau, buổi chiều thời điểm mới chậm gì gì đi tới tụ Phúc Lâu. Tụ Phúc Lâu sinh ý như cũ trật ních. Tụ Phúc Lâu lầu hai nhà gian, Nguyệt Thương Tuyết vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn trước mặt Tam trưởng lão. Ngài Lao thật đúng là đem nơi này đường miễn phí nhà ăn. Lời này như thế nào có thể nói như vậy? Bộ trưởng lão thoạt nhìn một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng sao, như là phó không dậy nổi tiền người sao. Đáp án là khẳng định. Từ tụ phúc lâu khai trương tới nay, phàm là tam trưởng lão tới tụ phúc lâu ăn cơm chưa từng có phó quá một văn tiền, không chỉ có như thế, còn đóng gói ngoài ra còn thêm mọi thứ đầy đủ hết. Nguyên bản Khổng Phu tử thân là ứng thiên học viện phu tử, lại là Khương quốc hưởng dự nổi danh tiên sinh, hành vi làm việc đều có lý do số, ăn cơm tiền trả thiên kinh địa nghĩa, nhưng tử cùng tam trưởng lão lao hầu ra quệ với nhau cũng bắt đầu tẩy già lên mặt su không cho thương thế nào tam trưởng lão một bên ăn một bên nhìn thoáng qua nguyệt thương tuyết vai trái thượng miệng vết thương xác nhận không ngại lúc sau ý bảo nguyệt thương tuyết đem nàng trước mặt thịt dê đoan lại đây không chết thành còn làm phiền tam trưởng lão trở về nói cho nguyệt thanh ngưng này bốt chướng ta sẽ cùng nàng chậm giải tính ngày hôm qua những cái đó hắc y di nhân cùng với nói là sát thủ chi bằng nói là thị vệ biết được chính mình hành tung ngăn chặn đường đi kế hoạch như thế chu đáo thả hành động có tự Không phải trong cung tới thị vệ còn có thể có ai. Đế Vân Hiên tất nhiên cùng chuyện này có quan hệ, trừ bỏ hắn ở ngoài, Nguyệt Thương Tuyết tin tưởng vững chắc Nguyệt Thanh Ngưng cũng tham dự đến trong đó. Ở Xuân Tế săn thú thượng nàng nên giết Đế Vân Hiên cùng Nguyệt Thanh Ngưng này đối cậu nam nữ. Nha đầu, có một số việc bổn trưởng lão chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao cũng là tiểu bối chi gian sự tình cũng không hào nhúng tay. Tam trưởng lão không ngẩng đầu, An vừa mới xuyến ra tới thì dê, nói cùng chính mình không quan hệ đau khổ một câu. Phần 57. Nguyệt Thương Tuyết mày nhíu lại, nghe sơn trưởng lão này một phen lời nói nở nụ cười. Đã có tam trưởng lão những lời này, Thương Tuyết biết nên làm như thế nào. Vậy là tốt rồi, đem rau xanh cho ta, gần nhất hảo muốn ăn dầu mỡ dạ dày không tốt, nha đầu người một hồi cho ta nhìn một cái nhìn xem lão phu có phải hay không được bệnh gì. Thẳng đến đêm khuya, tụ phúc lâu mới đóng cửa, bọn tiểu nhị mệt nằm liệt ngồi ở ghế trên liền cơm đều không muốn ăn. Nguyệt Thương Tuyết tuy rằng vai trái bị thương lại không đáng ngại thu bạc, Hôm nay tiến trướng như cũ khả quan. Vương Thúc, chi nhánh sự tình hiện tại tiến triển như thế nào? Tiến triển có tự, Trang Hoàng cũng không sai biệt lắm, nhưng còn cần chiêu mộ một ít tiểu nhị. Giả hạ cửa hàng buồn ở Hoàng Kim trên đường, hơn nữa mặt tiền cửa hàng Trang Hoàng cũng không tồi, Nguyệt Thương Tuyết chỉ cần đem vốn có Trang Hoàng cải tạo một chút liền hảo. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, hiện tại gặp phải khai trương lớn nhất một vấn đề chính là nhân thủ. Tụi Phúc lâu bất đồng với mặt khác tử quán. Trở thành tụ phúc lâu tiểu nhị đều yêu cầu huấn luyện một đoạn thời gian mới có thể thượng cương. Ngày mai liền thông báo tuyển dụng một ít tiểu nhị, làm cho bọn họ hiện tại một trong tiệm mặt thực tập một đoạn thời gian, chờ đến nhị cửa hàng khai trương ở mang qua đi. Trước đêm thông báo tuyển dụng thông báo viết, nói, nguyệt thương tuyết từ quầy phía dưới lấy ra một trương hồng giấy, chấp bút dính mặc liền phải mua bút về mực. Vương thúc thấy thế vội vàng tiến lên. Đại tiểu thư trên người của ngươi có thương tích không có phương tiện viết chữ, loại này sống giao cho ta tới thì tốt rồi. Nói, Vương Thúc đem tiền giấy từ Nguyệt Thương Tuyết trong tay cấp đi, phô ở một cái bàn thượng bắt đầu viết thông báo tuyển dụng thông báo. Bọn tiểu nhị nơi đó không biết Vương Thúc này nhất cử động là có ý tứ gì. Vương Thúc gần nhất là vì chiếu cố đại tiểu thư, rốt cuộc đại tiểu thư trên vai co thương tích, có thể thiếu mệnh nhọc một ít liền nghỉ ngơi nhiều một ít. Này thứ hai sao, đoàn người trong lòng biết rõ ràng, đại tiểu thư này tự thật sự là có chút rồng bay phượng múa, nếu thật sự rán đi ra ngoài sợ là sẽ chiêu không đến tiểu nhị. đương nhiên. Này đó ý tưởng chỉ là ở bọn tiểu nhị nội tâm ngấm lại thôi. Thông báo tuyển dụng thông báo viết hảo, chờ đến ngày hôm sau dán đi ra ngoài liền tê sống, Nguyệt Thương Tuyết dặn dò một chút sự tình liền về tới Nguyệt Phủ. Có lúc trước cám sát sự tình phát sinh, ba đủ cùng tăng đóa đám người một tấc cũng không rời Nguyệt Thương Tuyết phía sau. Bất quá, ở trở lại Nguyệt Phủ thời điểm, một loạt người động tác nhất trí đứng ở trước cửa chặn Nguyệt Thương Tuyết đường đi. Cửu vương phủ thị vệ một chữ bài khai. Cầm đầu kia một hợp lại huyền sắc mãng văn áo dài như thần ma giống nhau, nam nhân đôi tay phụ với phía sau, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn trở về Nguyệt Thương Tuyết bước đi đi. Đối với ngươi ngày hôm qua nói kia mấy vấn đề, bổn vương đã nghĩ kỹ rồi. Gì? Nhìn đem chính mình che đậy ở bóng ma bên trong nam nhân, Nguyệt Thương Tuyết ngẩng đầu lên vẻ mặt ngượng bức biểu tình. Hắn đang nói cái gì? Chính văn chương 90 như thế nào là ngươi? Ánh trong dưới, thân hình thon dài cao lớn nam nhân đem kia nhỏ sinh nữ tử bao phủ ở bóng ma bên trong. Thâm thúy tinh mắt đối thượng vô tận biển sâu, đến từ chính không chung cùng bờ biển đối diện, làm hai bên trong mắt chỉ ánh lẫn nhau bóng dáng. Một cái huyền y dị thương long quân lâm thiên hạ, một cái bạch y tư thế vai hùng khuynh thành tuyệt sắc, người ở bên ngoài xem ra đế huyền cùng nguyệt thương tuyết hai người thế nhưng là như vậy xứng đôi, phóng Phật này hai người trời sinh nên ở bên nhau giống nhau. Ngắm lại cũng là, này thiên hạ gian chỉ có nguyệt thương tuyết một người có thể xúc động kiểu vương gia cảm xúc, mặc dù là vạn quân tiếp cận kiểu vương gia cũng sẽ không trao mày đầu. Nhưng hôm qua Nguyệt Thương Tuyết kia một phen lời nói sắc thật làm Vương gia sắc mặt âm trầm cả ngày. Mà hiện giờ kia đầu sỏ gây tội thế nhưng vẻ mặt mờ mịt nhìn Vương gia, thực sự đáng chết. Vương gia, người đang nói gì? Nguyệt Thương Tuyết là thật sự không rõ Đế Huyền đang nói cái gì, cái gì ngày hôm qua nàng nói kia mấy vấn đề, nàng đều không nhớ rõ chính mình cùng Đế Huyền nói gì. đệ nhất, vô luận ngày sau phát sinh sự tình gì, thiên sập xuống bổn Vương cho ngươi đỉnh, ngươi tùy ý tạo tác. đệ nhị. Cửu vương phụ nữ chủ nhân chỉ có ngươi một người. Đệ tam, bổn vương có kiên nhẫn làm ngươi yêu bổn vương. Ba cái đáp án, ứng đối hôm qua Nguyệt Thương Tuyết nói ra Tam câu nói. Nàng không phải người lương thiện. Nàng muốn nam nhân chỉ có thể cưới nàng một cái. Nàng không thích đế huyền. Đế huyền thình lình xảy ra nói mấy câu là Nguyệt Thương Tuyết có chút tiếp thu vô năng. Cho nên đâu? Cho nên, đế huyền đến tột cùng muốn như thế nào? Cho nên, bùn vương đói bụng muốn nước ăn trên bao. Giọng nói rơi xuống. Đế huyền không cho Nguyệt Thương Tuyết bất luận cái gì cơ hội phản bác, xoay người về tới Nguyệt Phủ, lưu lại ngoài cửa Nguyệt Thương Tuyết cùng ba đồ chờ liên căn người một mình thổi gió lạnh. Cho tới bây giờ giờ khắc này Nguyệt Thương Tuyết cũng chưa phản ứng lại đây vừa rồi phát sinh một màn đến tột cùng lại như thế nào cái tình huống. Đế huyền một chữ một chữ nàng đều nghe được danh mạch, nhưng đêm này đó tự liên tiếp thành một câu lại ở trong đầu không ngừng xoay quanh. Có bệnh A. Hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy Nguyệt Phủ tới phát thần kinh, ăn no Con ăn cái gì bánh bao trên nước, ăn cái đầu. Luôn là có thể dễ dàng khơi mào Nguyệt Thương Tuyết lửa giận đế huyền lúc này đây cũng được như ý nguyện. Nguyệt Thương Tuyết phủi tay tiến vào Nguyệt Phủ, thẳng đến phòng căn bản liền không để ý tới đế huyền. Ba đổ cùng tăng đóa đám người ngươi xem ta ta xem ngươi, lại nhìn nhìn Cửu vương phủ thị vệ. Cửu vương phủ thị vệ tỏ vẻ chính mình cũng không biết là cái gì tình huống, bọn họ chính là đi theo vương ra tới. Đế huyền một lần nữa tiến vào chiếm giữ Nguyệt Phủ, vui mừng nhất không gì hơn xương nhi Có kiểu vương gia ở, tông gia đam kia người tất nhiên không bao giờ sẽ chọc đại tiểu thư phiền thoái, hơn nữa tối hôm qua thượng sự tình nẳng cũng ba đồ nói. Đại tiểu thư cùng cửu vương gia nếu là thật sự có thể kết thành liền cảnh, kia chính là không thể tốt hơn sự tình. cửu vương gia, ngươi nếu là muốn ăn cái gì liền cùng Sương Nhi nói. Hiện nhiên, Sương Nhi thái độ đã đem cửu vương gia trở thành nguyệt thương tuyết tương lai phu quân tới chiếu cố, tùy ý nguyệt thương tuyết như thế nào giải thích cũng không quả. Này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc là kia một đầu. Có đế huyền ở, Nguyệt Thương Tuyết ăn cơm cũng chưa muốn ăn, qua loa ăn một lát cơm liền rời đi Nguyệt Phủ thẳng đến tụ Phúc Lâu. Thông báo tuyển dụng thông báo dán đi ra ngoài một buổi sáng, chiêu mộ tới rồi mấy trăm danh muốn tới tụ Phúc Lâu đương tiểu nhị người. Rốt cuộc làm người chảy nước miếng tiền tiêu vật ở mặt trên viết, rất nhiều người sợ là một năm đều khó có thể tránh đến tụ Phúc Lâu tiểu nhị một tháng tiền lương. Cho nên tới nhận lời mời người nối liền không dứt, nhưng là trở thành tụ Phúc Lâu tiểu nhị dữ dội đơn giản, từ buổi sáng đến buổi chiều. Nguyệt Thương Tuyết cùng Vương Thúc hai người một đám xem qua tiến đến nhận lời mời người. Tiếp theo cái. Tới. Một người mặc xanh đậm sắc áo dài diện bạo âm nhu trên tóc còn cắm một đóa kiểu diễm bức gát hoa hồng công tử đi đến Nguyệt Thương Tuyết cùng Vương Thúc trước mặt, nam nhân trên người son phấn hơi thở mười phần, sắp đến Nguyệt Thương Tuyết cùng Vương Thúc hai người thẳng nhíu mày. Tên họ, tuổi, am hiểu. Vương Thúc làm theo phép hỏi ứng viên một ít vấn đề, kia công tử thanh âm mị hoặc nhất nhất trả lời. Nếu không phải Nguyệt Thương Tuyết sáng sớm xem đế huyền khó chịu không ăn nhiều ít, hiện tại sợ là muốn nổ ra. Đối mặt mãn nhãn ngu tình mật ý công tử, làm nữ nhân Nguyệt Thương Tuyết đều phải cam bái hạ phong. Đi thong thả, không tiễn. Không phải Nguyệt Thương Tuyết lại nhân cách kỳ thị, chỉ là tụ phúc lâu đều là một ít thể lực sống, như vậy nhỏ yếu công tử vẫn là hảo sinh dưỡng đi. Một buổi trưa thời gian cũng không tìm được mấy cái thích hợp tiểu nhị, chẳng lẽ hôm nay muốn bạch vội một ngày. Tiếp theo cái. lúc này Từ ngoài cửa đi vào tới một cái người, người này một thân xanh đen sắc áo dài ngọc thụ lâm phong uy vũ bất phàm, bất quá nguyệt thương tuyết ở nhìn đến nam nhân gương mặt kia cùng mắt cá chết thời điểm thật là bật cười. Bùi đại nhân. Người này đúng là đại lý tự khanh bùi ứng hàn, tới hắn tụ phúc lâu làm cái gì, đừng cùng nàng sẽ nói là tới nhận lời mời tụ phúc lâu tiểu nhị. Cái gì phong đem bùi đại nhân cấp thổi tới, chúng ta tụ phúc lâu chính là tuân theo pháp luật thương gia mặc dù là phạm vào chuyện này cũng không cần vận dụng đại lý tự khanh tự mình tới cửa bắt người đi nguyệt thương tuyết không rõ bùi ứng hàn tới tụ phúc lâu nguyên nhân ai ngờ bùi ứng hàn lại ngồi ở nguyệt thương tuyết cùng vương thúc hai người trước mặt ghế trên bùi ứng hàn 28 am hiểu bắt giữ phạm nhân đối mặt nghiêm trang trả lời nhận lời mời tam vấn đề bùi ứng hàn vương thúc nhìn nhìn nguyệt thương tuyết vẻ mặt khó hiểu đại nhân chớ có nói dỡn chúng ta tụ phúc lâu như thế nào có thể thỉnh đến khởi đại nhân ta đã phi đại lý tự Khanh Bùi Ứng Hàn một câu làm Nguyệt Thương Tuyết đôi mắt một trọn, hắn không phải đại lý tự khanh. Chuyện gì xảy ra? Nga. Một đôi mắt vượng dừng ở Bùi Ứng Hàn trên người, Nguyệt Thương Tuyết đại khái có thể đoán được ra tới Bùi Ứng Hàn sở dĩ tới bọn họ tụ phúc lâu nhận lời mời tiểu nhị nguyên do. Ngày đó khuynh giao công chúa rơi xuống tàn nhẫn lời nói làm Bùi Ứng Hàn tiểu tâm một ít, sợ là bởi vì chuyện này, khuynh giao công chúa âm thầm sử chút thủ đoạn làm Bùi Ứng Hàn ném đại lý tự khanh cái mũ này lưu lạc trở thành người thường. Đại nhân thật sự muốn nhận lời mời trở thành tụ phúc lâu tạp dịch tiểu nhị." Ân Bùi ứng hàn mắt cá chết nhìn Nguyệt Thương Tuyết liếc mắt một cái gật gật đầu, trong mắt cũng không có cái loại này xấu hổ hoặc là khác thẹn thùng biểu tình, phóng Phật hắn chính là tới nhận lời mời đương tiểu nhị, bất luận trước kia thân phận là cái gì. Loại này cầm được thì cũng buông được tư thái, đến là làm Nguyệt Thương Tuyết có chút thưởng thức. "Hảo, chúng tuyển, thực tập kỳ vì nửa tháng, mỗi ngày phát thực tập cơm bổ, nửa tháng thực tập kỳ mãn đúng là thượng cương." Bùi ứng Hàn thành công người được chọn, Tụ Phúc lâu tiểu nhị mang theo Bùi ứng Hàn tới đi trước hậu viện cư trú địa phương. "Đại tiểu thư, Bùi đại nhân là thật sự muốn tới chúng ta Tụ Phúc lâu Đường tiểu nhị sao?" Bùi ứng hẳn là người nào Vương thúc tự nhiên biết, Đường Đường đại lý tự khanh trực tiếp vâng mệnh với hoàng đế. Nhưng hôm nay đại lý tự khanh thế nhưng tới bọn họ Tụ Phúc lâu làm nổi lên tạp lấy chạy đường, thật sự là gọi người khó hiểu. Thả nhìn kỹ hắn nói đi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Cố hảo, tiếp theo cái Hiện giờ cũng chỉ có thể làm như vậy, vương thúc kêu tiếp theo cái ứng viên tiến lên, nam nhân ôm một quyển sách ngồi ở ghế trên, đương nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết thời điểm đôi mắt chừng đến lao đại. Người, là người, chính văn chương 91 các loại không hợp, đang ở uống nước Nguyệt Thương Tuyết dương mắt nhìn thoáng qua thư sinh. Nhà A, hôm nay thật đúng là xảo, như thế nào nơi nơi đều là người quen. Tiểu thư sinh, hồi lâu không thấy. Nguyệt Thương Tuyết không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy tiểu thư sinh, đương nhiên. Thư sinh cũng không dám tin tưởng chính mình sẽ nhìn thấy Nguyệt Thương Tuyết. Cô nương, thực xin lỗi. Nói, thư sinh đứng lên hướng tới Nguyệt Thương Tuyết không lưng hành lễ, biểu đạt ngày đó xin lỗi. Ngày đó tiểu sinh bị người hiếp bức không thể không thoát đi, trong lúc vô tình đụng vào cô nương, làm hại cô nương bị thương, vốn định cùng cô nương nhận lỗi chính là ở sự ra có nguyên nhân, lúc này mới không thể không rời đi. Sắc thật thư sinh ngày đó lúc sau cũng từng đi tìm Nguyệt Thương Tuyết, tưởng cùng Nguyệt Thương Tuyết nhận lỗi. Nhưng là từ ngày đó lúc sau liền không còn có gặp qua nàng. Thẳng đến hôm nay, không nghĩ tới nàng thế nhưng là tụ phúc lâu lão bản, xem ra hôm nay nhận lời mời sự tình xem như không có kết quả. Phần 58 Ngồi xuống đi, đừng như vậy câu thúc. Nguyệt Thương Tuyết nhìn ra thư sinh trong mắt mất mát, cũng minh bạch hắn trong lòng tất nhiên cho rằng chính mình sẽ quan báo tư thủ. Tên họ, tuổi, am hiểu. tiểu sinh tên là Mạc Thanh Bạch, năm nay 20 có nhị, am hiểu. Không có am hiểu. Nhưng là tiểu sinh nhất định dốc hết sức lực đi học. Mặc Thanh Bạch nhìn Nguyệt Thương Tuyết, đương đối thượng cặp kia ngăm đen như hải mắt phượng là lúc, không tự giác xem nhập thần, giống như toàn bộ linh hồn đều không tự giác bị hấp thụ đi vào. Nguyệt Thương Tuyết cười nhạt, tùy tay viết xuống một câu đặt ở Mặc Thanh Bạch trước mặt. Ngươi nhưng nhận được mấy chữ này? Nhận được. Mặc Thanh Bạch nhất nhất đem mấy cái tối nghĩa khó hiểu tự đọc ra tới, Nguyệt Thương Tuyết gật gật đầu ý bảo Vương thúc thu Mặc Thanh Bạch làm phòng thu chi không có nhất định tri thức bản lĩnh người căn bản không quen biết mấy chữ này vừa lúc tân cửa hàng thiếu một cái phòng thu chi khiến cho mặc thanh bạch đi theo vương thuốc học một đoạn thời gian hảo đến lúc đó thật sự huấn luyện ra tới lúc sau cũng giảm mất vương thúc một chút áp lực một ngày xuống dưới thông báo tuyển dụng 10 tên tân tiểu nhị bao gồm đùi ứng hẳn cùng mặc thanh bạch hai người ở bên trong tụ phúc lâu hậu viện nội nguyệt thương tuyết một bên ôm tiểu đầu tử chơi đùa một bên cùng 10 cái người nói đơn giản một chút tụ phúc lâu quy mô cùng với phải chú ý hạng mục công việc Nói vậy chư vị tới nên biết tụ phúc lâu cùng khác ra tiểu lầu cũng không giống nhau. Từ hôm nay trở đi các người đi theo tụ phúc lâu các bạn ra thực tập, trong khi nửa tháng thời gian. Là, lão bản. Mười cái người thống nhất trả lời Nguyệt Thương Tuyết, nhìn trước mặt dáng vẻ khác nhau mười người, Nguyệt Thương Tuyết nói ra quan trọng nhất một chút. Nếu trở thành tụ phúc lâu tiểu nhị liền phải đồng cam cộng khổ, ta Nguyệt Thương Tuyết tuy rằng không có gì bản lĩnh, nhưng là muốn cho một người lặng yên không một tiếng động biến mất ở trên thế giới vẫn là dễ như trở bàn tay, cho nên Ta cũng không hy vọng có một ít lung tung rối loạn sự tình xuất hiện, minh bạch sao? Nguyệt Thương tuyết những lời này không thể nghi ngờ thật sự nói cho mọi người. Tụ Phúc Lâu thương nghiệp vận tác hình thức cùng với rất nhiều sự tình đều thuộc về cơ mật. Nàng không nghĩ nhìn đến tại đây 10 cái người chung xuất hiện phản đồ. Hiện tại đã có không ít tiệm lẩu bắt trước Tụ Phúc Lâu. Nhưng bản thân hương vị kém cực đại cho nên đối Tụ Phúc Lâu tạm thời không có bất luận cái gì uy hiếp. Tiểu tâm xử đến bạn Nam Thuyền. Ai biết này mười người chung có thể hay không xuất hiện một cái Oscar ảnh đế liền nàng đôi mắt đều lừa bịp qua đi. Cho nên từ tục tiểu nói ở phía trước nàng không hy vọng nhìn đến có loại chuyện này phát sinh. Bóng đêm thâm trầm, Nguyệt Thương Tuyết kéo thương tình chưa lành bả vai cùng một khối mệt mỏi thân hình chuẩn bị rời đi tụ phúc lâu trở lại Nguyệt Phủ. Ai ngờ mới vừa một mở cửa liền nhìn đến một chiếc xe ngựa ngừng ở ngoài cửa, ánh trăng bên trong kia một bộ huyền sắc áo dài nam nhân chậm rãi xuất hiện ở Nguyệt Thương Tuyết trong tầm mắt. Vương thúc đám người đều là vẻ mặt ta minh bạch biểu tình, hướng tới đế huyền hành lễ rồi sau đó sôi nổi rút đi. Toàn bộ tụ phúc lâu trong đại sảnh chỉ còn lại có nguyệt thương tuyết cùng đế huyền hai người. Nhìn em chính mình bao phủ ở bóng ma dưới năm nhân, nguyệt thương tuyết ngẩng đầu mãn nhãn bất đắc dĩ. Vương gia, người rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi, đế huyền thình lình xảy ra một cái ngươi làm nguyệt thương tuyết ngây ra một lúc, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây cái này ý của ngươi là cái gì? Thứ này là ở cùng nàng lái xe sao? Vương ra, ta đã nói qua ngài cùng ta là hai cái thế giới người, ngài đâu tìm cái ra bạch mạo Mỹ tam quan chính ra thất hiện hách địa vị cao thiên kim tiểu thư đi nhạc A, ta đâu liền làm một cái phố phường tiểu dân, chúng ta hai không liên quan. Có thể hay không không cần cùng nàng khai như vậy nhàm chán vui đùa, nàng là thật sự không có thời gian cùng đế huyền dây dưa vấn đề này được chứ. Bồi buồn vương dùng nữa. Đế huyền bá đạo đem nguyệt thương tuyết hoành ôm vào trong ngực, không dung trong lòng ngực thiếu nữ có nửa phần dây rùa lên xe ngựa. Mọi người nhìn dần dần biến mất ở trong tầm mắt lưỡng đạo thân ảnh, một đám trong mắt lại là tò mò lại là khó hiểu. Bọn họ biết đại tiểu thư cùng cửu vương gia nhận thức, nhưng không nghĩ tới đồn đái thế nhưng là thật sự, bọn họ đại tiểu thư cùng cửu vương gia chi gian thái độ sắc thật ái mội thực. Bất quá ngấm lại cũng là, đại tiểu thư 5 lần 7 lượt thân lâm nguy hiểm cửu vương gia đều có thể cảm thấy bên người, này phân tình nếu không phải liên lụy chút ái mội căn bản không thể nào nói nổi. Nếu đại tiểu thư cùng cửu vương ra thật sự có thể trở thành liền cảnh cũng là không thể tốt hơn sự tình. Trước kia đại tiểu thư như vậy thích tam hoàng tử, nhưng kết cục lại là bị tam hoàng tử đòn hiểm suýt nữa đến chết. Hơn nữa tam hoàng tử còn đem đại tiểu thư cấp ném tới một bên cùng thượng thư ra thiên kim thành hôn, khiến cho đại tiểu thư nản lòng thoái chí tìm cái chết. Hiện giờ, xem cửu vương ra đối đại tiểu thư thái độ thật sự sùng ái thực, nếu là tướng ra ngầm có biết cũng tất nhiên sẽ vì đại tiểu thư cảm thấy cao hứng đi. Đại tiểu thư trở nên kiên cường cũng trở nên thông tuệ rất nhiều, sớm đã không phải từ trước cái kia vâng vâng dạ dạ chỉ là đi theo tướng ra bên người đích nữ, vương thúc tin tưởng, giống như trọng sinh đại tiểu thư nhất định sẽ làm tương môn trọng chân sáng giỏi lại trở lại đỉnh. Bên kia, Nguyệt Thương Tuyết bị đế huyền ôm vào trong lực chừng mắt hắn, tưởng dãy rửa đi lại đụng tới miệng vết thương từng trận phát đau, không dãy rửa đi lại cả người không được tự nhiên. Vương ra, chúng ta có thể hay không đánh cái thương lượng? Này xem như thỏa hiệp đi. Nguyệt Thương Tuyết là thật sự bất lực, thứ này mềm cưng không ăn, nàng cũng chỉ hảo lui một bước cùng đế huyền thương lượng tới, hy vọng hai người chi gian có thể đạt thành một cái hòa bình hiệp nghị. Thấy đế huyền đã không nói chuyện cũng không phản đối, Nguyệt Thương Tuyết thanh thanh giọng nói. Ngài xem ha, ngài là cao cao tại thượng cửu vương gia, ta đâu, chính là một cái tìm tầm thường thường bình thường nữ tử, chúng ta hai cái thân phận cách xa nhất định có người sẽ nói nhàn luôn toán ngữ, nói cái gì ta phản cao chi bay lên cảnh cao làm phượng hoàng linh tinh. Hiểu chi lấy động tình, chi lấy lý. Nguyệt Thương Tuyết tận tình khuyên bảo cùng Đế Huyền giảng này đạo lý. Cái gì hai người thân phận cách xa à? Hai người tính cách không hợp. Thậm chí hỏi Đế Huyền sinh nhật lúc sau lại nói hai người tròm sao không hợp. Vương gia là tròn sư tử người, ta đâu là tròm xạ thủ người. Này hai cái tròm sao không hợp, đại đại không hợp đâu. Sư tử xạ thủ, mày kiếm hơi chọn. Thâm Thủy ánh mắt trung ý cười nguy hiểm trải rộng. Đế Huyền đương nhiên không biết Nguyệt Thương Tuyết trong miệng tròn sư tử cùng tròn xạ thủ là có ý tứ gì. Nếu không hợp, giết liền hảo. Chính văn chương 92 Bổn Vương nhận thua. Ở Nguyệt Thương Tuyết trong lời nói cái gì đều bất hòa. Tính cách, thân phận, tròm sao, gia thất, thậm chí nhóm máu đều không hợp. Ở đế huyền trong mắt, hết thể không hợp tức chi vì hợp, không hợp cũng muốn hợp. Tuy rằng rất nhiều từ ngữ hắn không hiểu là có ý tứ gì, nhưng chết tây a đấu dâu rịa. Nói miệng khô lưới khô là lúc, Nguyệt Thương Tuyết cầm lấy một bát lớn rượu rầm đông rót đi xuống. Rượu ngon từ môi răng ràn chảy vào hiết hầu ở tiến vào dạ dày bộ, cay độc lúc sau ngọt lành làm nguyệt thương tuyết gương mặt hiện lên một mà tường đỏ. Vương ra, chúng ta có chuyện liền không thể hảo hảo nói sao, ngươi xem tuổi trẻ nhiều kim có quyền thế tiêu chuẩn phú nhị đại gia quan nhị đại lại thêm các loại nhị đại, ngươi xem ta, muốn gì không gì tính tình còn không tốt. Nói, nguyệt thương tuyết lại là một ly rượu ngon xuống bụng. Cho nên nói à, chúng ta vẫn là các đi các đi, chú định không kết quả, ngài lao cũng không cần phế cái này tâm. Bầu rượu ở sôi trào nước gấm trung từ trên xuống dưới chen trúc, mê người hương khí tràn ngập ở trong không khí, quyến rũ sương mù che người mắt lệnh người trước mắt tầm mắt có chút sương mù mê ngông. Tiểu quán nội, Nguyệt Thương Tuyết thanh nham quanh quẩn, tiểu quán tiểu nhị cùng lão bản vây được ngáp liên miên, nhưng như cũng còn phải đứng ở bên cạnh hầu hạ. Tiểu Vương gia, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, cũng không biết nhiều ít ly rượu ngon nhập hầu, Nguyệt Thương Tuyết có vẻ có chút men say mông lung, vừa lúc nương tiểu lực đem nên nói cùng không nên lời nói đều cùng đế huyền giảng minh bạch ngày sau cũng không cần quấy rầy phiền lòng, bổn vương còn tưởng rằng ngươi Nguyệt thương tuyết cái gì đều không sợ, xem ra là đánh giá cao ngươi. đế huyền thanh lánh lời nói là Nguyệt thương tuyết mày đẹp nhíu lại, gia hỏa này có ý tứ gì, khinh thường nàng. vương gia, ngươi ý gì? trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình tất nhiên làm ngươi tâm sinh sợ hãi, bổn vương liên tiếp xuất hiện giải cứu ngươi cùng nước lửa bên trong, cũng làm ngươi hoài nghi này chính mình năng lực. đế huyền từng câu từng chữ giành mạch quanh quẩn ở nguyện thương tuyết trong thay một nữ tử trong lòng kia cổ quật tính tình lập tức liền lên đây, ta sẽ sợ Nguyệt Thị Tông Môn. Ha ha, cho cười lớn nhất thiên hạ, nàng nếu là sợ Nguyệt Thị Tông Môn cũng liền sẽ không một mình một người đơn thương độc mã cùng Nguyệt Trường Thanh đối chiến, còn có đám kia Diệt tướng phủ Hắc Y Điề Nhân. Hừ. Chúng có một ngày nàng sẽ làm những người này cả vốn lẫn lời nợ máu trả bằng máu. Vương gia ta không phải cùng ngươi thổi. liền tính là Nguyệt gia Tông Môn đám kia phế vật thêm lên ta đều không sợ, nếu không phải Hắc Y Điề Nhân âm thầm đánh lén. Ta đã sớm đem bọn họ đoàn diệt. Tiểu lực phía trên, Nguyệt Thương Tuyết một tay vô đế huyền Bà vai, một chân đạp ở trên bàn, kia uy vũ sinh phong chi khí sát sản thực. Năm đó đối mặt thiên quân vạn mã thời điểm nàng cũng chưa sợ quá, còn không phải làm theo cùng đế huyền ngạnh giang, cuối cùng một phụ một thắng một bình. Hiện giờ trọng sinh trở thành Nguyệt Thương Tuyết, sợ Nguyệt ra đám kia phế vật, thật đúng là buồn cười. Kia hảo, ngươi có dám với bổn vương đánh cuộc? Đánh cuộc liền đánh cuộc ai sợ ai? sợ Luôn là có thể bị Đế Huyền dễ dàng khơi mào tức giận Nguyệt Thương Tuyết ở hơi say dưới càng là như thế. Đế Huyền bàn tay vung lên, một trương giấy đặt ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt. Đây là đánh cuộc, hai bên ký tên đánh cuộc thành lập, nếu là bổn vương thua, Cửu Vương phủ toàn bộ đều là của ngươi, nếu là ngươi thua, ngươi toàn bộ đều là bổn vương. Cửu Vương phủ toàn bộ. Mày đẹp hơi hơi khơi mào, Nguyệt Thương Tuyết cầm lấy đặt ở trên bản trang giấy nhìn mặt trên chữ trắng chữ màu đen. Mặt trên viết hai người chi gian 3 ngày đánh cuộc, đánh cuộc rất đơn giản. Hai người ai trước tìm được thế gian này chân quý nhất đồ vật liền xem như thắng. Hừ. Một mặt cười lạnh hiện lên ở khóe môi, Nguyệt Thương Tuyết giảo phá ngón tay ấn thượng thủ ấn. Ở Nguyệt Thương Tuyết ngón cái ấn cái ở trang giấy thượng kia một khắc, một mặt như có như không tươi cười xuất hiện ở Đế Huyền khóe môi, chẳng qua lúc này có chút uống nhiều quá Nguyệt Thương Tuyết vẫn chưa chú ý tới mà thôi. Đế Huyền, ba ngày lúc sau ta nhất định phải ngươi thua tinh quang, làm ngươi xa xa mà rời đi nguyệt phủ. Từ Nguyệt Thương Tuyết cùng Đế Huyền lập hạ đánh cuộc bắt đầu. Nguyệt Thương Tuyết có thể nói là vội vui vẻ vô cùng, đương nhiên cũng không phải muốn tìm kiếm cái gì chân quý nhất đồ vật mà vội, mà là bởi vì mở chi nhánh sự tình. Đến nỗi cùng Đế Huyền đánh cuộc, nàng có tất thắng tin tưởng, đến lúc đó liền xem Đế Huyền như thế nào hoàn bại đi. Tưởng tượng đến Đế Huyền kia trương diện than mặt suy tàn biểu tình, Nguyệt Thương Tuyết liền tưởng cất tiếng cười to. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Ở một bên Vương Thúc Hảo tâm nhắc nhở Nguyệt Thương Tuyết đến phát tiền tiêu vặt nhật tử, đại tiểu thư một người đứng ở tại chỗ ha hả cười thực sự có chút thấm người a a ngẩng các bọn tiểu nhị kết toán tiền tiêu và đi mặt khác tiền thưởng gấp bội là đại tiểu thư một chúng bọn tiểu nhị nghe được có tiền thưởng kêu biểu tình nhạc nở hoa một đám nói lời cảm tạ khen tặng nguyệt thương tuyết mắt thấy ba ngày kỳ hạn vừa đến hôm nay là nguyệt thương tuyết cùng đế huyền đánh cuộc chứng kiến thắng bại nhật tử nguyệt phủ nhà thủy tại trung vây đầy xem náo nhiệt người có duy trì đế huyền nhất phái người tỷ như cửu vương phủ thị vệ hạ hầu giật cùng sưng nhi Tuy rằng cuối cùng Sương Nhi vẫn là bị Nguyệt Thương Tuyết kéo lại. Phần 59 cũng có bảo trì trung lập, tỷ như Vương Thúc, Trần Trác, cùng với Đại Bạch cùng trồn Tuyết một làng một trồn. Cuối cùng một bát người đó là duy trì Nguyệt Thương Tuyết, tỷ như Hạ Hầu Vô Song, ba đồ đám người là Nguyệt Thương Tuyết thị vệ, ba đồ tang đóa Tuy rằng nội tâm rất là hy vọng cửu vương gia cùng chủ nhân ở bên nhau, nhưng rốt cuộc Nguyệt Thương Tuyết mới là bọn họ chủ nhân. Hạ Hầu Vô Song là hoàn hoàn toàn toàn duy trì Nguyệt Thương Tuyết phản đối đến huyền. Hắn không ở mấy ngày nay bên trong đã xảy ra rất nhiều chuyện, bởi vì lao nhân nguyên nhân làm hắn tin tức bế tắc lên, không biết bên ngoài đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Chờ tiểu khảo sau khi chấm dứt, hạ hầu vô song thế mới biết đạp thanh yến ngày đó Nguyệt Thương Tuyết bị đâm bị thương, hơn nữa ở trong thân thể còn chúng độc, bất quá đến nỗi là loại nào độc dược nhị ca vẫn chưa thuyết minh. Nhị ca chỉ là nói từ nay về sau không chuẩn ở quấy giày Nguyệt Thương Tuyết, nhưng hắn mặc kệ, Nguyệt Thương Tuyết là hầu gia phủ tương lai con dâu liền tính đối thủ là cựu vương gia hắn cũng không sợ tam vương lập trường kiên định phía dưới chính là chứng kiến đánh cuộc thời gian trương long đem ngày đó hai người ký tên trang giấy bắt được mọi người trước mặt làm mọi người nhìn cái danh mạch đương hạ hầu giật cùng trần chắc hai người nhìn lướt qua trang giấy thượng nội dung là lúc liền minh bạch một vài cựu vương gia không hổ là cựu vương gia cựu vương gia còn nhớ rõ ngày đó đánh cuộc biến thành nếu như vậy ta liền nói nói ta tìm kiếm đến ở chân quý nhất đồ vật khi nói chuyện nguyệt thương tuyết tay ngọc vung lên Năm ngón tay từ giữa không chung vẽ ra một đạo mỹ lệ đường cong, nhưng lại cái gì cũng không bắt lấy. Mọi người có chút khó hiểu nhìn Nguyệt Thương Tuyết, đến tuột cùng nàng tìm được chân quý nhất đồ vật là cái gì? Không khí. Này đó là Nguyệt Thương Tuyết sở tìm được thời gian chân quý nhất đồ vật. Nếu đã không có không khí, bọn họ căn bản vô pháp sinh tồn đi xuống, này không phải chân quý nhất còn sẽ có cái gì. Cho nên này từ đánh cuộc có hiệu lực bắt đầu, Nguyệt Thương Tuyết liền tin tưởng tràn đầy tất nhiên có thể thắng đến lần này đánh cuộc. Đánh cuộc Nàng thắng định rồi. Nguyệt Thương Tuyết cười nhìn Đế Huyền, chờ đợi Đế Huyền đáp án. Bổn Vương nhận thua. Chính văn chương 93 khó giải quyết bệnh tình. Một câu bổn vương nhận thua, bốn chữ dành mạch quanh quẩn ở mỗi người bên hai. Mặc dù là Nguyệt Thương Tuyết đều cảm thấy kinh ngạc, nàng sở hiểu biết Đế Huyền là một cái sẽ không cũng không dễ dàng nhận thua người, thậm chí có thể nói cũng không nhận thua. Vô luận là thân là Vân Thương Tuyết là lúc Nguyệt Đế Huyền ba lần đối chiến, cũng hoặc là mặt khác chiến dịch, mặc dù là lại nguy hiểm hoàn cảnh. Nói vậy đế huyền cũng sẽ không nói ra nhận thua hai chữ. Hiện giờ. Nhưng ngay sau đó, đế huyền kế tiếp một phen lời nói lại là làm mọi người thật sâu động đất kinh. Đánh cuộc hai bên ký tên buồn vương thua, cho nên cửu vương phủ đó là thương tuyết, buồn vương cũng là. Trầm mặc, trừ bỏ trầm mặc ở ngoài vẫn là trầm mặc. Nguyệt thương tuyết một đôi mắt vượng nhìn trầm trầm đế huyền, tựa hồ ở dần dần chê cười những lời này trung tin tức lượng. Cái gì gọi là cho nên cửu vương phủ đó là nàng, đế huyền cũng là của nàng Vương gia sợ là nghĩ sai rồi, đánh cuộc thượng rõ ràng viết nếu vương gia thua, cửu vương phủ hết thề chính là. Nguyệt Thương Tuyết nói nơi này thời điểm nói không được nữa, nàng hiện tại mới phát hiện này đánh cuộc trung lỗ hồng. Hơn nữa Đế Huyền rõ ràng là thừa dịp nàng say rượu là lúc làm nàng ký xuống này một phần đánh cuộc. Hơn nữa mấy ngày nay ôn phục mãn đường cái tìm kiếm chân quý nhất đồ vật, làm nàng hạ thấp phòng bị chi tâm hảo không rảnh tự hỏi đánh cuộc thượng manh mối. Nguyên Lai, Nguyên Lai từ lúc bắt đầu nàng đã bị Đế Huyền thiết hạ bế dập chặt chẽ bỏ ở. Kỳ thật, Tư Hạ Hầu giật cùng Trần chắc nhìn đến đánh cuộc kia một khắc bắt đầu, liền biết Nguyệt Thường Tuyết rơi trên cửu vương ra bấy dập. Cái gọi là từ xưa chân tình lưu không được, nhiều là kịch bản gặp người tâm, vương gia chiêu thức ấy cờ hạ đến hảo hạ dây a. Mọi người ở đây trầm mặc đương tức, Đế Huyền giọng nói tái khởi. Bổn vương tuy là thua, nhưng bổn vương cũng tìm được thế gian chân quý nhất người. Thâm Thúy tinh mắt nhìn Nguyệt Thường Tuyết, thanh lanh chung một cổ khó có thể hòa tan cực nóng như đông nhật dương quang làm người vô pháp bỏ qua. Đế Huyền trong lời nói sở chỉ người mọi người đã trong lòng biết rõ ràng, người nọ không thể nghi ngờ chính là Nguyệt Thương Tuyết. Nay kịch bản thương đương sâu là bọn họ sở sò không được a. đều nói Cửu Vương gia không mừng hào nữ sắc, ngay cả Hoàng Đế đưa đến Cửu Vương gia bên gối người đều có thể bị lui về, càng là đồn đãi Cửu Vương gia có đoạn tụ chi phích. Hiện giờ lời đồn tự sụp đổ, chiêu thức ấy thỉnh lình xảy ra ân ái tú mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa a. quả nhiên vô hình trung tú ân ái mới là chí mạng, bọn họ già rồi ra rồi. Đế Huyền Thình lình xảy ra hành động cùng không thể hiểu được một phen lời nói làm Nguyệt Thương Tuyết cũng là tiếp thu không nổi. Lúc này, trước mắt bao người, Hạ Hầu Vô Song vài bước tiến lên. Cựu vương gia, Thương Tuyết không phải bất luận kẻ nào, tiểu gia muốn cùng ngươi công bằng theo đuổi nàng. Hạ Hầu Vô Song một câu dẫn tới mọi người ghé mắt, cặp kia mồ hổ phách ánh mắt trung tràn đầy đều là đứng đắn nghiêm túc biểu tình, bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua tiểu hầu gia như vậy nghiêm túc quá. Đế Huyền liếc xéo con ngươi nhìn Hạ Hầu Vô Song liếc mắt một cái vẫn chưa trả lời cái gì. Nhưng bên này Nguyệt Thương Tuyết lại là một cái đầu hai cái đại, Đế Huyền một người đã đủ làm nhân tâm phiền, Hạ Hầu Vô Song vì sao còn muốn ra tới trộn lẫn một chân? Thiên A, nếu nàng biết sẽ có hôm nay như vậy cái cảnh nhi, đánh chết nàng đều sẽ không hướng hố lửa bên trong nhảy, cũng không biết lúc trước chính mình ăn cái gì cất chó thế nhưng bị Đế Viễn dễ dàng như vậy tính kế. Bên kia, Trần Trác gật gật đầu, mãn nhãn đều là đối Hạ Hầu Vô Song tán thưởng. Lệnh đệ dũng khí đáng khen a. Giang cùng cửu vương ra giáp mặt nói rõ tranh thương tuyết cô đường, không thể nói là khương quốc đệ nhất dũng sĩ. Trần tiên sinh nghiêm trọng, tam đệ tính tình lỗ mãng. Hạ hầu giật xấu hổ cười, đương hắn muốn lôi kéo hạ hầu vô song thời điểm đã vì khi đã muộn. Ai? Rõ ràng biết không có kết cục sự tình, tam đệ vì sao cố tình như vậy chấp nhất. Hạ hầu giật nhìn nhìn hạ hầu vô song, trong mắt đã là bất đắc dĩ lại cũng lộ ra một kia hâm mộ. Trong không khí tràn ngập xấu hổ không khí, mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi ai cũng không biết nên nói cái gì là hảo. nếu là một cái không cẩn thận chọc giận cửu vương gia, hậu quả sợ là không dám tưởng tượng. đương nhiên, chọc giận tiểu hầu gia kết cục cũng không hảo trái cây ăn. quan trọng nhất chính là không thể chọc giận nguyệt thương tuyết. liền ở xấu hổ không khí di bao phủ mọi người không biết như thế nào mở miệng là lúc. một đạo như ẩn như hiện thanh âm hồi tưởng ở bên hay. sương nhi cùng ta đi xem là ai. nguyệt thương tuyết tìm cái lấy cơ chạy nhanh trốn đi, mang theo sương nhi đi tới nguyệt phủ cửa chính trước. Đương nhìn đến quỷ gối trước cửa nữ tử là lúc, đôi lông mày hơi hơi một trọn. Nàng tới làm cái gì? Kia phụ nhân cũng thấy được Nguyệt Thương Tuyết, ôm hài tử quỷ trên mặt đất cơ hồ là quỷ đi đến Nguyệt Thương Tuyết bên người. Thương Tuyết, cầu ngươi cứu cứu tử hằng, cầu xin cứu cứu tử hằng. Tứ Thẩm Nhi làm gì vậy? Nguyệt Thương Tuyết bản năng về phía sau lui một bước, cảnh giác nhìn trước mặt phụ nhân cùng với phụ nhân trong lòng ngực ôm hài tử. Bất quá, xem kia hài tử sắc mặt từng đỏ hô hấp khó khăn lui ra phía sau bước chân lại ngừng. Thương Tuyết, tứ thẩm nhi biết trước kia có rất nhiều địa phương chậm trễ ngươi, nhưng xem ở Tử Hằng là ngươi đệ đệ phân thượng, cầu ngươi cứu cứu Tử Hằng đi. Nước mắt không ngừng hạ xuống, Lý Kim Lan ôm hôn mê bất tỉnh ở cửa hàng quỳ trên mặt đất khóc cầu nguyện Thương Tuyết. Đại tiểu thư, sợ là có nội tình. Sương Nhi ở Nguyệt Thương Tuyết bên thai nhỏ giọng nói, ngay cả Sương Nhi như vậy thiện tâm nữ tử cũng thời thời khắc khắc để phòng tông ra âm như quỷ kế, Nguyệt Thương Tuyết tự nhiên là không tin Lý Kim Lan. Lý Kim Lan Nguyệt thị tông gia đệ tứ tử Nguyệt cũng hải thế tử, làm người trời sinh tính yêu đối, tuy rằng không đối Nguyệt thương tuyết làm cái gì quá phận sự tình, nhưng dù sao cũng là tông gia người vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Phanh phanh phanh, quỷ gối Nguyệt thương tuyết trước mặt Lý Kim Lan thế nhưng dập đầu, máu tươi theo cái chán không ngừng chạy xuôi xuống dưới, kia bộ dáng nhìn làm người không đành lòng. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Nguyệt thương tuyết nâng khởi Lý Kim Lan. Tuy rằng nàng cũng không thích tông gia người, nhưng hải tử tóm lại là vô tội. Tứ Thẩm Nhi đứng lên mà nói đi, ta cứu là có thể, nhưng này tiền khám bệnh một cái tử đều không thể thiếu. Nguyệt Thương Tuyết đều không phải là thiện tâm, chỉ là một khi đề cập đến hài tử vấn đề, nàng sâu trong nội tâm tổng hội bị một cổ chua xót chạm đến đến. Mỗi khi nhớ tới chính mình hài tử, tia trương đang yêu gương mặt tươi cười trước một giây còn khanh khách cười, nhưng giây lát gian liền ở trước mặt chặt đức khí, thủy tâm chi đau thực cốt chi hận ý liền bốn phương tám hướng dũng mãnh vào trong lòng. Đêm này đó dược thảo ba chén thủy nấu thành một chén, chuẩn bị thuốc dục phun. Hảo. Sương Nhi nhìn thoáng qua Lý Kim Lan, cầm phương thuốc xoay người rời đi phòng. Ở cứ hàng bệnh tình thập phần khó giải quyết. Sắc mặt Sương đỏ toàn thân nổi lên điểm tử hơn nữa, hô hấp khó khăn, hơn nữa một ít đặc thù, đủ loại bệnh trạng thêm lên hiển nhiên là dị ứng bệnh trạng. Tuy rằng đã tới rồi mùa xuân, nhưng hoa chưa khai cây liễu cũng vừa mới vừa nảy sinh, hẳn là không phải hoàn cảnh tự nhiên nhân tố dị ứng. Đường Lý Kim Lan ôm ở cứ hàng quỳ gối nguyện phủ trước cửa kia một khắc, Nguyệt Thương Tuyết liền chú ý đến ở cữ hàng khỏe môi một chút điểm tâm tra, xem ra không thể nghi ngờ là đồ ăn dị ứng. Chính Văn Chương 94 dám mắng ta người. Nguyệt Thương Tuyết trước dùng ngân châm đem ở cữ hàng đại huyệt phong bế, tràn ngập đồ ăn chúng độc tính tiến thêm một bước lan tràn tới rồi toàn thân. Dương Sương Nhi bưng dược trở lại phòng thời điểm, Nguyệt Thương Tuyết lại đem chua sốt nước thuốc rót đi xuống, không đến một lát, một đôi vận đục bất kham nôn từ ở cữ hàng trong miệng chút xuống mà ra. Sương Nhi chuẩn bị một ít băng, hảo. Nguyệt Thương Tuyết vì ở cứ hàng trị liệu, xương nhi ở một bên trợ thủ, thường xuyên qua lại thẳng đến buổi chiều thời điểm, ở cửa hàng mới thoát ly nguy hiểm. Thương Tuyết, tử hàng thế nào? Vượt qua nguy hiểm kỳ, bất quá còn muốn lưu lại quan sát một buổi trưa thời gian, nhìn xem có thể hay không có khác vấn đề. Ở cứ hàng hiện tại đã không có bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng là Nguyệt Thương Tuyết vẫn là nhiều một cái tâm nhãn làm ở cứ hàng lưu lại quan sát một buổi trưa ở làm các nàng mẫu tử hai người rời đi. Đừng trách nàng đa tâm. Nhiều một phần phòng bị liền ít đi một phân phiền thoái. Hảo, hảo, Đa tạ thương tuyết. Nghe được Nguyệt Thương tuyết như vậy vừa nói, Lý Kim Lan trong mắt lo lắng hạ xuống, hung hăng sông ra một hơi. Tứ Thẩm nhi, là ai làm người tháng sau phủ tìm ta? Vấn đề này là Nguyệt Thương tuyết vẫn luôn muốn hỏi. Khương quốc đô thành lang chung nhiều như vậy, vì sao Lý Kim Lan cố tình muốn ôm ở cứ hàng tới tìm nàng, thật sự làm người không nghĩ ra. Nghe được Nguyệt Thương tuyết chất vấn, Lý Kim Lan cắn môi tựa hổ có cái gì lý do khó nói. Tử Hằng hắn ăn một ít không sạch sẽ đồ vật, tứ thẩm nhi nhất thời nửa khắc hoảng sợ nhi, cái thứ nhất nghĩ đến chính là thương tuyết, cho nên liền mang theo tử hàng tới tìm ngươi. Lý Kim Lan như vậy giải thích nàng vì sao không đi tìm khắc lang chung nguyên nhân. Nhất thời hoảng sợ nhi sao? Một mặt ý cởi hiện lên ở khoẻ môi, nguyệt thương tuyết nửa híp hai tròng mắt nhìn không xa Lý Kim Lan. Phần 60 Ruột gan rối bởi loại bệnh trạng này là kinh hoách một loại, tứ thẩm nhi muốn nhiều hơn tiểu tâm mới là. Lý Kim Lan rõ ràng có việc nhi chưa nói tình hình thực tế, hơn nữa những việc này liên quan đến đến Nguyệt Gia cái gì Nguyệt Thương Tuyết trong lòng cũng minh bạch. Nguyệt Gia có 3 cái nam đinh, đích trưởng tử Nguyệt Tử Giang, cùng với 2 cái tuổi tắc còn nhỏ ở cử hàng cùng ở cử phàm. Ai cũng không dám bảo đảm Nguyệt Tử Giang sẽ bình bình an an thuận lợi kế thừa tông gia tổ trưởng vị trí, cũng sẽ không bảo đảm hắn có thể khỏe mạnh sống đến chết. Kết quả là, trong nhà mặt những cái đó dơ bẩn thủ đoạn từng màn trình diễn. Hôm nay ở cửa hàng có thể ăn sai đồ vật khiến cho dị ứng tính cân sốc, nếu là đến chậm một bước liền tính là đại la thần tiên giáng thế cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Bất quá nghĩ lại cười, này đó cùng nàng có quan hệ gì, tông gia người tử tuyệt nàng càng cao hứng. Tứ Thẩm Nhi đi đem tiền khám bệnh kêu một chút đi, ta đi vội. Không ở để ý tới Lý Kim Lan mẫu tử hai người, Nguyệt Thương Tuyết rời đi phòng. Bóng đêm mê mang, đem toàn bộ Khương Quốc bao phủ ở bóng ma dưới. Bởi vì sáng sớm nhà thủy tại chung một màn Nguyệt thương tuyết cố ý trốn tránh đế huyền cùng hạ hầu vô song hai người, để tránh miễn xấu hổ hình ảnh phát sinh. Đại tiểu thư, tổng như vậy hoa ở trong thư phòng cũng không phải cái biện pháp à, hướng hổ kiểu vương ra như vậy sùng ngài, tiểu hầu ra tuy rằng ngốc không lăng đăng, cũng là cái không người tốt. Đình chỉ, nhà ngươi đại tiểu thư ta lớn lên xấu vẫn là có khuyết tật, giống gả không ra người sao, ngươi rốt cuộc là nào một bên. Cả đêm thời gian lại nhảy cái không ngừng, Nguyệt thương tuyết lỗ thai đều mau bị sương nhi nhắc mãi mài ra cái kén. Vô luận là đế huyền vẫn là hạ hầu vô song nàng đều sẽ không làm bất luận cái gì suy xét được chứ. Đệ nhất, nàng không thích đế huyền cũng không thích hạ hầu vô song. Đệ nhị, nàng hiện tại sở làm hết thảy đều là vì báo thủ làm chuẩn bị, tình tình ái ái loại đồ vật này là độc dược, nàng một chút cũng không nghĩ ở độc chạm. Đệ tam, vô dục tắc cương, ở xử lý tốt hương quốc hết thảy, đem chính mình cánh chim đầy đặn lúc sau, nàng trung quy là phải về đến tần quốc. Đến lúc đó kết cục không biết sinh tử. Nàng không nghĩ liên lụy đến Khương Quốc bất luận cái gì một người. Sương Nhi tự nhiên là không rõ Nguyệt Thương Tuyết trong lòng suy nghĩ, nhưng nàng có thể nhìn ra được tới cửu vương gia cùng hạ hầu tiểu hầu gia là thật sự thích đại tiểu thư. Đặc biệt là kiểu vương gia vì đại tiểu thư làm nhiều như vậy, tiểu hầu gia lại vì đại tiểu thư bị thương, đại tiểu thư kẹp ở bên trong xác thật rất khó làm ra lựa chọn. Ở cứ hàng đi rồi. ân bên vạn thời điểm nhìn tử hàng thiếu gia hảo rất nhiều, tứ phu nhân liền mang theo tử hàng thiếu gia rời đi Nguyệt Phủ. Không biết vì sao, Nguyệt Thương Tuyết trong lòng luôn có một cổ không biết nên như thế nào hình dung dự cảm, đến nỗi này cổ không lý do cảm giác đến tuột cùng là cái gì, nhất thời nửa khắc cũng tưởng không rõ. Hôm sau, Tụ Phúc Lâu. Nguyệt Thương Tuyết đang ở Tụ Phúc Lâu cùng Vương Thúc nói về chi nhánh công việc, một đoàn đại lý tự thị vệ đột nhiên xuất hiện ở Tụ Phúc Lâu ngoại. Nhìn đến cái này tình cảnh, thân là nguyên đại lý tự khanh bùi hứng hẳn lại rõ ràng bất quá, đại lý tự thị vệ xuất động nhất định bởi vì quan trọng án mạng. Người tới Đem nguyệt thương tuyết ép vào đại lao. Dựa vào cái gì chào đại tiểu thư? Chính là, dựa vào cái gì chào đại tiểu thư? Không đợi đại lý tự thị vệ tiến lên, tụ phúc lâu một chúng tiểu nhị huỳnh ở thị vệ trước mặt ngăn cản bọn họ đường đi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng nguyệt gia tử hàng thiếu gia đã chết, lý phu nhân trạng cáo nguyệt thương tuyết trị liệu đã chết người, này có tính không thảo gian nhân mạng, bắt người. chấm đã. Thị vệ lại một lần tiến lên là lúc, đuôi ứng hàn xuất hiện ở mọi người bên người đương đại lý tự bọn thị vệ nhìn đến nguyên lai lão đại thế nhưng ăn mặc một thân đánh tạp chạy đường quần áo là lúc một đám trong ánh mắt kinh ngạc miễn bản có bao nhiêu nung liệt, nhưng có chút người trong mắt trừ bỏ kinh ngạc càng nhiều còn lại là cười nhạo nha a này không phải đại lý tự khanh bùi đại nhân sao không không không ngươi xem bản quan này chỉ nhớ ngươi đã không phải đại lý tự khanh nói chuyện chính là mới nhậm chức đại lý tự khanh triệu hải triệu hải là triệu thanh huynh trưởng bởi vì bùi ứng hàng triệu thanh ở lao ngục chung không thiếu chịu tra tấn Cũng may cuối cùng triệu thanh vô tội phong thích mà bùi ứng hàn cũng bởi vì chống đối công chúa bị triệt chức quan, hắn mới có thể tiền nhiệm đại lý tự khanh vị trí. Bùi ứng hàn không để ý tới triệu hải châm trọng niệm ai, một đôi mắt cá chết tình nhìn trầm chầm, chầm đã từng thủ hạ, từng câu từng chữ giành mạch nói. Đại lý tự bắt người yêu cầu từng đạo văn kiện thủ tục, ta khi nào đã dạy các ngươi không phân xanh đỏ đen trắng liền bắt người bỏ tù. Thực hiện nhiên, đương nhìn đến đã từng thủ hạ bị một cái giá áo túi cơm thống lĩnh làm ra loại này không đầu hốc sự tình là lúc. Bùi Ứng Hàn mắt cá chết trung tức giận bốn phương tám hướng xuất hiện mà ra. "Lão đại, chúng ta." Đại lý tự thị vệ nhìn nhìn Bùi Ứng Hàn vẻ mặt khó xử, bọn họ cũng không nghĩ, chỉ là đại lý tự thị vệ luôn luôn nghe lệnh với đại lý tự Khanh. Hơn nữa Nguyệt thị tông gia tứ phu nhân Lý Kim Lan trạng cáo Nguyệt Thương Tuyết Thảo gian nhân mạng, tử hàng thiếu gia thi thể hiện giờ ở đại lý tự bãi đâu, nhân chứng vật chứng đều ở bọn họ cũng không dám nói cái gì. "Bùi Ứng Hàn, lão tử cảnh cáo ngươi, ngươi hiện tại chính là một cái mối lòng." Còn đương chính mình là đại lý tự khách sao? Phain. Thinh Linh xẻ ra một đạo tiếng vang hấp dẫn mọi người lực chú ý, theo một con bạch hoa bình vững vàng dừng ở Triệu Hải trên đầu, Nguyệt Thương Tuyết vỗ tay xuất hiện ở đại lý tự thị vệ trước mặt. Mang ta người. Thật đương chính mình phủ thêm lông gà chính là phượng hoàng sao? Chính văn chương 95 Nguyệt Thương Tuyết thảo gian nhân mạng. Triệu Hải bị bạch sứ bình hoa ở giữa xó não, ấm áp huyết lưu theo đầu tí tách hạ xuống. Nguyệt Thương Tuyết, ngươi dám tập kích bản quan? Triệu Hải che lại đổ máu cái chán căm tức nhìn Nguyệt Thương Tuyết, ai ngờ trước mặt thiếu nữ lại là vẻ mặt vô tội. Ai hú ý. Như thế nào tạp chúng cá nhân, ta còn tưởng rằng chính mình tạp chúng chính là một con la hoảng cầu đâu. Phúc. Nguyệt Thương Tuyết một câu chọc đến mọi người muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể ngẹn ý cười đỏ lên một khuôn mặt. Bất quá, xem Triệu Hải kia ăn mệt bộ dáng thiệt tình đã quyển. Đại lý tự thị vệ rất nhiều đều là bùi ứng hẳn một tay mang ra tới, tuy rằng đùi lao đại ngày thường ít khi nói cười nhưng lại thiệt tình thực lòng vì bọn họ suy nghĩ ở bọn họ trong lòng bùi lao đại liền như huynh trưởng giống nhau nhưng hôm nay triệu hải lần lượt đối bùi lao đại nói năng lô mãng. nếu không phải nguyệt thương tuyết thế bọn họ ra tay bọn họ sợ là cũng nhịn không nổi đã bao lâu người tới đem nguyệt thương tuyết áp tải về đại lao các ngươi dám muốn bắt đại tiểu thư từ chúng ta thi thể thượng bước qua đi chính là muốn bắt đại tiểu thư liền từ chúng ta thi thể thượng bước qua đi tụ phúc lâu bọn tiểu nhị che ở nguyệt thương tuyết trước mặt một đám quyết tâm bảo vệ Nguyệt Thương Tuyết, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm Đại Tiểu Thư đã chịu bất luận cái gì thương tổn, bọn họ càng tin tưởng Đại Tiểu Thư y nghệ thuật, tuyệt đối sẽ không làm ra thảo gian nhân mạng hành vi. Tất nhiên là Tông gia đám kia người là quỷ, lui ra đi. Thanh giả tự thanh đục giả tự đục, ta theo bọn họ đi một chuyến đó là. Nguyệt Thương Tuyết vô vô bùi ứng hàn bả vai, ý bảo mọi người lui ra. Có một số việc hiện tại căn bản thu không rõ ràng lắm, vương hồ nàng cũng tưởng đi trước Đại Lý tự nhìn xem ở cữ hàng thi thể. Xem ra, nàng cảm giác thật đúng là linh nghiệm đâu. Vương Thúc, tụ phúc lâu chi nhánh sự tình liền giao cho người, tông ra mấy ngày nay tất nhiên có động tác, nếu là có cái gì kết cục không được sự tình. Tinh trở ta trở lại lại nói, là, đại tiểu thương, nếu là có cái gì giải quyết không được vấn đề, lão nô nhất định sẽ đi tìm cửu vương ra. Vương Thúc trong lòng tự động não bổ nguyệt thương tuyết câu kia chưa nói xong nói, ý bảo bọn tiểu nhị tránh ra. Nguyệt Thương Tuyết đi theo đại lý tự thị vệ phía sau một đường thông suốt đi vào đại lý tự, trong lúc bọn thị vệ cũng không có làm khó dễ Nguyệt Thương Tuyết. Đại lý tự nhà Tu Nội, bọn thị vệ lại là bưng trà lại là đổ nước hầu hạ Nguyệt Thương Tuyết, xem một bên phạm nhân sửng sốt sửng sốt, vì sao đồng dạng là phạm nhân bọn họ liền phải bị nghiêm hình tra tấn. Thương Tuyết cô nương ngài khát nước rồi. Thị vệ Vương Siêu đoan quá chén trà đưa tới Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, thái độ rất là hiền lành. Làm phiên thị vệ đại ca." Thương Tuyết cô nương đừng nói như vậy chúng ta mấy cái còn muốn nhiều chút thương tuyết cô nương chiếu cố lao đại đâu? chính là nếu không phải thương tuyết cô nương cấp lao đại an bài phân sai sự, sợ là lao đại lại muốn buồn rầu. buồn rầu? vì sao? nguyệt thương tuyết thanh thiếu một hớp nước trà, mắt phượng trung vài phần khó hiểu. một năm còn có bốn mùa đâu? nhưng tưởng bùi ứng hẳn cái loại này cả đời liền một cái biểu tình người cũng sẽ có buồn rầu sao? thương tuyết cô nương có lẽ không biết, lao đại nhiều năm như vậy thân là đại lý tự khanh phát tiền tiêu vật đều cho người khác chính mình một văn tiền không lưu lại nếu là thương tuyết cô nương làm lão đại ở tụ phúc lâu chắn hủy đi sợ là lão đại muốn lưu lạc đầu đường không thể nào bùi ứng hàn tốt xấu là cái đại lý tự khanh a nguyệt thương tuyết nói làm một bọn thị vệ nở nụ cười khổ thương tuyết cô nương có điều không biết đại lý tự bọn thị vệ cấp nguyệt thương tuyết đơn giản nói một chút bùi ứng hàn thân thế nguyên lai bùi ứng hàn xuất thân từ đông thành xóm nghèo sau lại bị tiền nhiệm đại lý tự khanh âu dương đại nhân nhận nuôi Nhưng vô luận là thân là đại lý tự quan sai vẫn là sau lại trở thành đại lý tự khanh, đùi ứng Hàn đem mỗi tháng phát tiền tiêu vặt đều giao cho Khúc gì trong tay. Nhưng Khúc gì trước một đoạn thời gian ngủ, lại có một đống không nhà để về hài tử yêu cầu chăm sóc, lại còn có bởi vì lão đại đắc tội công chúa sự tình bị chết trước. Đại lý tự các huynh đệ tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lão đại lưu lạc đầu đường, liền một người thấu chút bạc tưởng cấp lão đại an cái ra, nhưng lão đại su không cần. Cũng may nguyệt thương tuyết thu lưu lão đại chánh cho lão đại quá an một đốn không hạ đốn sinh hoạt đại lý tự bọn thị vệ có thể nào không cảm kích nguyện thương tuyết đêm này tôn sùng là thượng tân đại nhân không công bằng vì sao nàng liền có nước uống có cơm ăn ta cũng muốn uống thủy lan mẹ ngươi an tính điểm lão tử chịu chết người tin hay không đối mặt nguyệt thương tuyết thời điểm là một loại rất hợp ở đối mặt mặt khác phạm nhân thời điểm vương siêu hạ người lại là một loại khác thái độ bất thình lình chuyển biến làm sợ tới mức nguyện thương tuyết trong tay chén trà suýt nữa ngã trên mặt đất Thương tuyết cô nương, tuy rằng chúng ta tâm lý minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng lưu trình vẫn là phải đi vừa đi, trong khoảng thời gian này liền làm phiền ngại ở trong tù mặt nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Có thị vệ đại ca, ta có thể hay không nhìn một cái ở cửa hàng thi thể. Ở cửa hàng dị ứng bệnh trạng đã tiêu tán, rời đi Nguyệt Phủ thời điểm thoát ly nguy hiểm kỳ, nếu là tăng thêm điều dưỡng nói không ra 2-3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Nhưng hôm nay, nhìn nắm ở trước mặt một khối ấu tiểu thi thể, Nguyệt Thương tuyết nửa mắt phượng. Trong mắt hàn mang một mảnh. Thương tuyết cô nương ngài mau một ít, nếu là làm triệu hải thấy được, không tránh được tìm người phiên thoái. Đa tạ, lập tức liên hảo. Nguyệt thương tuyết ngồi sổm ở cửa hàng bên người, vươn tay đi chạm đến ở cửa hàng làn da. Theo thi thể cứng đờ trình độ tới phán đoán, ở cửa hàng tử vong thời gian không vượt qua 7 cái canh giờ. Hiện tại là buổi chiều, nói cách khác Nguyệt tử giang là ở sáng sớm một chút đến tam điểm chi gian tử vong, hơn nữa là chúng độc mà chết. Vì đối phó nàng thế nhưng dùng tới như vậy để tiện thủ đoạn, đáp thượng một cái hải tử vô tội thánh mạng. Phần 61 Ừ, Nguyệt gia tông môn quả nhiên là càng ngày càng làm người thất vọng rồi. Hôm sau, trời còn chưa sáng, đại lý tử trong phòng giam liền ở Mỹ lên. Mỹ nhân, tới cấp đại gia sảng một sáng bái. Chính là, tiểu Mỹ nhân, ngươi xem đại gia nơi này lớn không lớn, bảo đảm làm ngươi thích thật sự đâu. Đến đây đi, tiểu Mỹ nhân, tới đại gia nơi này, đại gia làm dục tiên dục tử. Toàn bộ đại lý tự nhà tù trung giam giữ đều là trọng phạm một đám tháo há tử, bọn họ bị giam giữ ở trong tối vô thiên nhật đại lao trung hồi lâu liền chưa thấy qua nữ, thời gian dài, xem đầu heo đều cảm thấy mi thanh ngục tú, huống chi là nguyệt thường tuyết này, nửa khuynh thành tuyệt sắc mỹ nhân nhi, càng là khơi dậy một chúng phạm nhân đấy lòng xấu xa chi tâm. Có đại lý tự thị vệ ở đây bọn họ không dám thế nào, hiện giờ bọn thị vệ đi ra ngoài ăn cơm, còn không tùy ý bọn họ sung sướng. Bất quá Này đàn không biết sống chết phạm nhân tử hồ cũng không biết một việc, hơn nữa bởi vì bọn họ hành vi dẫn tới cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Nguyệt Thương Tuyết mở hai mắt, mở ra cũng vì khóa lại nhà tù đại môn, đi đến một người phạm nhân trước mặt. Thân hình cường tráng nhưng đầy người là thương hán tử nhìn đến giai nhân ở phía trước, không cần suy nghĩ vươn tay muốn bắt lấy Nguyệt Thương Tuyết làm sẵn làm bậy một phen, sao biết. Chính văn chương 96 tam đường hội thẩm Giang giác Một đạo thúy thanh thanh tiếng vang thật giống như đầu gỗ từ giữa bẻ gãy giống nhau thanh nhem giành mạch quanh quẩn ở mọi người bên hai. Thinh Linh xảy ra đau đớn làm hán tử kia phát ra rít heo tiếng kêu thảm thiết. Đừng sợ, ta là Lang Trung, ta giúp ngươi đem xương cốt tiếp trở về. Ca băng. Đạo thứ hai thúy thanh rơi xuống, Nguyệt Thương Tuyết trong tay tốc kính phát lực, đem đại hán chợt khớp cánh tay lại trang bị trở về tại chỗ. Nối xương vị trí có chút sai vị, muốn một lần nữa chữa trị một chút. Giang rắc. Đạo thứ ba tiếng vang rơi xuống. Nguyệt Thương Tuyết lại đem Đại Hán tiếp trở về cánh tay ta xuống dưới, ca băng, lại lại lại là một đạo thanh âm rơi xuống, Đại Hán bị ta cánh tay lại một lần bị trang bị trở về, lặp đi lặp lại, phục phục phản phản, không biết qua bao lâu, Nguyệt Thương Tuyết rốt cuộc chơi đủ rồi, một mặt nhợt nhạt nhu hòa ý cười hiện lên ở khè môi, Nguyệt Thương Tuyết mắt vượng có thể đạt được chỗ làm người sôi nổi tránh chi ánh mắt, ta là Lang Trung, các ngươi trên người nếu là lại không thoải mái địa phương cùng ta nói, bổ Lang Trung miễn phí vì các ngươi trị liệu. Có đại hán loại này cực kỳ tan ác giao hấn, bọn họ còn nào dám hạ ồn nào? một đám xoay người sang chỗ khác ngồi sổm góc tường, sợ nguyệt thương tuyết tiến vào nhà tù cho bọn hắn trẩn trị một phen. Mà kia đại hán vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình nằm liệt ngồi ở tại chỗ, trên mặt liền kém viết nhượng lại hắn chết đi này bốn cái chữ to. Cơm nước xong trở về bọn thị vệ vẻ mặt khó hiểu, ngày thường này đàn phạm nhân không phải rất có thể ồn nào sao, hôm nay đến như thế nào thành người cơm. Thương tuyết cô nương. Đây là xương nhi cô nương làm tại hạ cho ngươi tiện thể mang theo cơm sáng. Vương Siêu đem hộp đồ ăn đặt ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, hộp đồ ăn bên trong đều là nàng tầm thường thích ăn thức ăn. Khi nào khai thẩm? Giữa trưa, đến lúc đó tông môn người cũng tới. Nguyệt ra tông môn đám kia người sẽ đến đại lý tự là tất nhiên, này nhóm người tìm mọi cách muốn lộng chết nàng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua mỗi một lần cơ hội. Cơm nước xong, Nguyệt Thương Tuyết bắt đầu mở ra tùy thân mang theo quỷ cốc y hề thư, thời gian lên. Thực mau tới rồi chúng sẽ khai đường hội thẩm. Bất quá là Nguyệt Thương Tuyết không nghĩ tới chính là, Đường thượng trừ bỏ Nguyệt gia tông môn người ở ngoài, thế nhưng tới hoàng tộc người đều tới. Mắt Phượng hơi đổi, Nguyệt Thương Tuyết nhìn ngồi xuống ở cách đó không xa Đế Vân Hiên, đáy mắt một mạt hàn ý đột nhiên sinh ra. "Thương Tuyết ngươi yên tâm, tiểu gia tin tưởng ngươi là trong sạch, cái nào Vương bắt Đản nếu là dám vu hắn ngươi, tiểu gia lộng chết hắn nhà. Hạ Hầu Vô song cùng Đế Vân Hiên bốn dĩ liền không hợp, mặc dù hắn ở thuần cũng có thể nghĩ đến phát sinh ở nguyệt thương tuyết trên người một chút sự tình cùng đế vân hiên thoát ly không được căn hệ nói không chừng ở cữ hàng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình trừ bỏ tông gia đám kia người hạ độc thủ ở ngoài đế vân hiên cũng trộn lẫn trong đó thương tuyết cô nương thái hoàng thái hậu làm ta mang lời nói cho ngài nếu là có cái gì ủy khuất cứ việc cùng thái hoàng thái hậu thuyết minh không cần đặt ở trong lòng ủy khuất bản thân xuân đào ma ma vẫn chưa tiến vào nội đường nhưng trong giọng nói mỗi một chữ đều dành mạch quanh quẩn ở mọi người trong thay Lời này không thể nghi ngờ là đại biểu Thái Hoàng Thái Hậu, có Xuân Đào Ma Ma những lời này, mặc dù là Nguyệt Thị Tông Môn thật sự muốn bắt Nguyệt Thương Tuyết như thế nào, cũng muốn trải qua Thái Hoàng Thái Hậu đồng ý mới là. Thương Tuyết đã tạ Xuân Đào Ma Ma, đã tạ Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng thanh giả tự thanh đục giả tự đục, Thương Tuyết không có đã làm sự tình tất nhiên sẽ không đã chịu người khác vu hãm. Nguyệt Thương Tuyết hướng tới Xuân Đào Ma Ma hành lễ, câu câu chữ chữ cũng dừng ở mỗi người trong thai. Đương nhiên... Để cho mọi người để ý còn lại là ngồi ở đại đường chung một cái khác, một hợp lại huyền y y hẻ mãng bào như thương lòng kỉnh thiên nam nhân đế huyền. Cựu vương gia, ngài ghế trên. Chủ trì lần này án kiện người là triệu hải, thân là đại lý tự khanh triệu hải không nghĩ tới thẩm một tháng thương tuyết thế nhưng sẽ kinh động nhiều như vậy đại nhân vật. Nguyệt thị tông môn tộc trưởng Nguyệt Trường Thanh, tông môn đại tiểu thư Nguyệt Thanh Ngưng. Hoàng tộc tam hoàng tử đế vân hiên cùng cựu vương gia đế huyền, cùng với thái hoàng thái hậu gần người Mama. Hầu gia phủ tiểu hầu gia hạ hầu vô song cùng nhị công tử hạ hầu giật. Này đó đại nhân vật đều là hắn chọc đến không được, nhưng để cho triệu hải sợ hãi vẫn là cửu vương gia đế huyền. Bổn vương hôm nay là tới bang thính, thẩm án việc là ngươi đại lý tự khanh trách nhiệm. Đế huyền từ tính lệnh băng thanh âm giống như lưới dao giống nhau chọc triệu hải trái tim, triệu hải khiêm tốn cung kính liên tục gật đầu, sợ bởi vì chính mình nói sai rồi một câu sẽ bị đế huyền lập tức chém đầu thị chúng. Kia hạ quan bắt đầu thẩm án, triệu hải nuốt nước miếng. Trong tay cầm lấy kinh đường một liền phải rơi xuống, nhưng nhìn xem tay trái tam hoàng tử cùng bên tay phải cửu vương ra, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem trong tay kinh đường một thả xuống dưới. Nguyệt Thương Tuyết, Nguyệt Thị Tông Môn Tứ Phu Nhân Lý Kim lan trạng cáo ngươi độc sát tử hàng thiếu ra, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực ngươi còn có cái gì từng nói. Ta! Nguyệt Thương Tuyết vừa định mở miệng, một đạo lạnh băng thanh âm lại một lần vang lên, như rét đậm gió lạnh giống nhau lạnh leo thanh âm khiến cho trong phòng mặt độ ấm sậu hàng. Mọi người không cấm nắm thật chặt trên người quần áo, rõ ràng đã đầu Xuân Nhi nhưng một đám như là quá trời đông giá rét giống nhau. Bồn vương như thế nào không biết chứng cứ vô cùng xác thực này bốn chữ viết như thế nào. Đế huyền chậm dại rơi xuống trong tay chén trà, thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng mà đánh bàn phát ra thùng thùng có tiết tấu tiếng vang. Cũng nguyên nhân chính là vì đế huyền những lời này, cái này hành động, mọi người trái tim cũng theo kia thùng thùng tiếng vang một trên một dưới nhảy lên. Bọn họ biết cửu vương ra cùng nguyệt thương tuyết chi gian quan hệ. Nhưng không nghĩ tới Cửu vương gia thế nhưng sẽ như vậy ngốc nết che chở Nguyệt Thương Tuyết. Chính là, tiểu gia cũng không biết chứng cứ vô cùng xác thực viết như thế nào, có bản lĩnh đem nhân chứng vật chứng đều lấy ra tới, ai biết Nguyệt Thị Tông Môn ăn cái gì tâm, có thể hay không chính mình lộng chết ở cửa hàng tới vô hạn Thương Tuyết. Hạ hầu vô song cùng hạ hầu giật huynh đệ hai người cũng ở bên nghe, tuy rằng tiểu hầu ra giọng vô cùng lớn, nhưng nói lời này cũng không phải không có lý. Nguyệt Thị Tông Môn cùng Nguyệt Thương Tuyết chi gian thù hận nhưng lớn đi Lúc ấy Nguyệt Thương Tuyết lấy sức của một người chọn Nguyệt thị tông môn, hơn nữa lại nhiều lần trọng thương Nguyệt gia đích trưởng tử Nguyệt Tử Giang, này thù này hận cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể hóa giải. Chẳng lẽ thật sự giống Tiểu Hầu gia nói giống nhau, Nguyệt thị tông môn vì hãm hại Nguyệt Thương Tuyết đem tử hàng thiếu gia cấp. Nghĩ đến này, mọi người ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Nguyệt thị tông môn tộc trưởng Nguyệt Trường Thanh cùng đại tiểu thư Nguyệt Thanh Ngưng, nếu thật là như vậy, kia này thủ đoạn cũng quá đê tiện đi. Vì hãm hại Nguyệt Thương Tuyết hy sinh một cái vô tội tiểu sinh mệnh. Nay cho hành vi thực sự làm người khinh thường. Lúc này, ngồi ở trên xe lăn hạ hầu giật ý bảo thị vệ đem một chương giấy đưa đến triệu mặt biển trước. Triệu hải nhìn nhìn trên giấy tự, một chữ một chữ hắn đều nhận thức, chính là liền cùng nhau liền thập phần hồ đồ. Dám vì hạ hầu nhị công tử, đây là. Hôm nay ở đây mỗi người thân phận đều vô cùng tôn quý, đều là hắn không thể treo vào người. Hắn biết nguyệt thương tuyết bối cảnh không nhỏ, nhưng không nghĩ tới thế nhưng kinh động lớn như vậy nhân vật. Lộc ộc. Đã không biết nuốt bao nhiêu lần nước miếng, Triệu Hải tự mình đi xuống tới đem trang giấy đưa về đến hạ hầu giật trong tay. Hạ quan đối những việc này thực sự không hiểu, không biết nhị công tử có không cấp hạ quan giải thích một phen. Chính văn chương 97 vì cái gì giúp nàng? Nay tờ giấy thượng nhớ kỹ ở cửa hàng ở Nguyệt Phủ chạy chữa thời gian cùng với dùng dược thảo liều thuốc minh tế. Hạ hầu giật nhìn thoáng qua Triệu Hải, ngữ điệu bình thản nói về này tờ giấy thượng nội dung. Nguyệt Thương Tuyết có một cái thói quen. Vô luận là cho bọn họ xem bệnh vẫn là phối trí dự thảo, đều phải đem thời gian cùng dung lượng nhất nhất ghi nhớ. Tuy rằng ghi nhớ này đó việc vật rất là bực bội, nhưng không thể không nói đây là một cái hảo thói quen. Hạ hầu giật nhu hòa nhìn Nguyệt thị tông môn một đám người, kia trong ánh mắt nhợt nhạt ý cười lại làm đấy lòng mọi người phát lệnh. Nếu là cửu vương gia hồn nhiên thiên thành khí chàng làm người kính sợ, kia nhị công tử trong xương cốt mặt lộ ra tới gian trá đồng dạng làm người nẹt xa ba thước. Có lẽ có những người này không biết Hạ hầu giật chân chính gương mặt. Nhưng trải qua quá kia chuyện người là tuyệt đối không dám treo chọc hạ hầu giật, nếu không liền ứng câu kia cầu sinh không cửa muốn chết không thể nói. Nhị công tử, ngài lời này đó là ở trong tối chỉ chúng ta vu hã nguyệt thương tuyết sao. Nguyệt Thanh Ngưng hạnh hoa hai tròng mắt hơi hơi nâng lên, ở tiếp xúc đến hạ hầu giật trong ánh mắt ý cười là lúc trong lòng mấy là đánh lui trong lớn, nhưng chung quy là một cái người quẻ, nàng làm sao cần sợ hãi. Triệu hải kẹp ở Nguyệt Thanh Ngưng cùng hạ hầu giật trung gian, bên trái là Nguyệt Thị Tông môn đại tiểu thư Bên phải là hầu gia phủ nhị công tử hai người hắn ai cũng không dám đắc tội, cuối cùng như là giống làm ăn trộm tay chân nhẹ nhàng về tới trên chỗ ngồi. Lại nói, này đó bất quá là một giấy văn bản thượng văn tự mà thôi, nói không chừng cũng là nhị công tử bịa đặt vì trợ giúp nguyệt thương tuyết giải vây nguy chứng. Nguy chứng? Đại đường trung độ ấm lại nháy mắt sầu hàng, cứ việc đế huyền chỉ nói hai chữ, nhưng cái loại này làm người vô pháp chống cự hàn ý đem mọi người suýt nữa đông lệnh thành băng cha tử. Vương ra, thu ngài thần thông đi. Tại như vậy đi xuống sẽ chết người. Nung liệt hàn ý tràn ngập ở toàn bộ đại đường trung, mọi người không dám nói một câu ngỗ nghịch nói, sợ bị đế huyền cấp bẩm thầy vạn đoạn. Mà lúc này, vẫn luôn chưa mở miệng nói chuyện Nguyệt Thương Tuyết hơi hơi thở dài một hơi. Vương ra, chuyện này vẫn là làm ta chính mình tới xử lý tương đối hảo. Đầu tiên, Nguyệt Thương Tuyết rất là cảm tạ đế huyền hạ hầu giật cùng hạ hầu vô song trợ rút, nhưng tựa như nàng nói giống nhau chuyện này nàng là đương sự. Ta muốn hỏi một câu Các người phát hiện ở cửa hàng tử vong cụ thể thời gian, hiện trường, cùng với trạng cáo ta tứ phu nhân vì sao không tự mình đi vào đường thượng cùng ta ràng co. Trước không nói nàng căn bản không có độc sát ở cửa hàng, đơn nói công đường ràng co, nguyên cáo phương không hề đường thượng, chỉ có Nguyệt Thị Tông môn mấy người này quá không thể nào nói nổi đi. Tứ thẩm nhi thương tâm muốn chết hiện tại còn ở hôn mê trung bổn tiểu thư toàn quyền đại lao. Nếu không phải đối mặt đế huyền, Nguyệt Thanh ngưng trên người kia sợi khí thế một lần nữa bậc lửa. Phần 62. Nga, nếu như vậy ta còn có một vấn đề muốn hỏi một câu, nếu Nguyệt Thị Tông Môn trạng cáo ta độc sát ở cửa hàng, xin hỏi ta động cơ là cái gì, mục đích là cái gì? Một mặt nhợt nhạt ý cởi hiện lên ở khóe môi, Nguyệt Thương Tuyết đứng não nghệ với mọi người trước mặt, kia hồn nhiên thiên thành hơi thở nói không nên lời uy nghi, làm nhân tâm trung đổ sinh sợ hãi. Không hổ là cựu vương gia nữ nhân, đối mặt Nguyệt Thị Tông Môn đã là như vậy kiên cường. Nguyệt Thương Tuyết đương nhiên sẽ không nghĩ đến bảng quan quần chúng trong lòng suy nghĩ mắt vượng sương lạnh trung ý cười nhìn trầm trầm nguyệt thanh ngưng, còn không đợi nguyệt thanh ngưng mở miệng, nguyệt thương tuyết lại là một câu đem nàng đổ đến á khẩu không trả lời được. Ta đoán nguyệt gia đại tiểu thư nhất định là nói ta đối nguyệt thị tông môn ốm hận trong lòng, liền độc sát ở cứ hàng cho hà giận đi. Nhưng chư vị hẳn là biết ta nguyệt thương tuyết làm người bản tính, ta ngày đó dám một mình chọn nguyệt thị tông môn hà tất đối một cái tiểu hài tử xuống tay. Nguyệt thương tuyết một câu lệnh nguyệt thị tông môn người sắc mặt âm trầm lên, đặc biệt là nguyệt trường thanh chuyện này đối với Nguyệt Thị Tông môn tới nói chính là một cái xỉ nhục một cái thiên đại xì nhủ. Tổng quản Nguyệt Thị Tông môn phát triển ngàn năm lịch sử, còn chưa bao giờ phát sinh quá như thế nhục nhã việc. Hiện giờ bị Nguyệt Thương Tuyết trước mặt mọi người nhắc tới, thân là Nguyệt Thị Tông môn tộc trưởng Nguyệt trưởng thanh gương mặt kia miễn bản cỡ nào khó coi. Mọi người nghe Nguyệt Thương Tuyết nói cũng không phải không có lý. Lúc trước Nguyệt Tử Giang tiêu tụ phúc lâu suýt nữa đem phúc Thẩm Nhi cùng nàng hài Tử tiêu chết, Nguyệt Thương Tuyết chính là đơn thương độc mã xâm nhập Tông môn. Không chỉ có giết Nguyệt Thị Tông muôn người, còn bức cho Nguyệt Trường Thanh đem xích Nguyệt đao chắp tay nhường lại. Nếu Nguyệt Thương Tuyết thật sự tưởng trả thù Nguyệt Thị Tông muôn nói, đại có thể lại đến một lần lúc trước sự tình, Hà tất muốn giết một cái tiểu hài tử cho Hà giận đâu. Miệng đầy thư hoàng, nếu không phải người độc sát tử hằng, nàng lại như thế nào sẽ từ Nguyệt Phủ trở về lúc sau sắc mặt phát thanh, bất quá bao lâu liền độc phát thân vong đâu. Nga! Nói như vậy Thanh ngưng quận chúa là vẫn luôn ở ở cứ hàng bên người nhìn. Mày đẹp hơi trọn. Nguyệt Thương Tuyết cười làm người không rét mà run. Nàng phát hiện Nguyệt Thanh Ngưng chỉ số thông minh cùng bề ngoài hoàn toàn kém xa, cũng không biết năm đó Nguyệt Thương Tuyết vì sao sẽ bị này đầu heo khi dễ thảm như vậy. Ta kiểm tra rồi một chút ở cửa hàng thi thể, xác thật là chúng độc bỏ mình, nhưng loại này độc từ độc phát đến bỏ mình chi gian có non nửa cái canh giờ thời gian. Vây xem ở đại lý tự ngoại mọi người không phải ngốc tử, bọn họ nghe được ra tới Nguyệt Thương Tuyết trong giọng nói sở muốn biểu đạt ý tứ. Nếu nói ở cứ hàng chúng độc từ độc phát đến tử vong cái này, giai đoạn thật sự có non nửa cái canh giờ thời gian, kia Nguyệt thị tông môn người hoàn hoàn toàn toàn có thể tìm Lang Trung vì ở cứ hàng giải độc. Phóng nhãn toàn bộ Khương Quốc đô thành, tuy rằng Thiên Hạ đệ nhất thần y không ở đô thành trong vòng, nhưng vì một cái tiểu hài tử giải độc Lang Trung vẫn phải có đi. Ngược lại, Nguyệt thị tông môn thế, nhưng làm một cái tiểu hài tử sinh sôi chịu đựng nửa canh giờ tra tấn, trơ mắt nhìn ở cứ hàng tử vong, này cũng quá vô tình đi. Vô căn cứ ngươi lại không phải ngỗ tác. Kết thúc, Nguyệt Trường Thanh mở miệng. Trong giọng nói vẫn cứ là đối Nguyệt Thương Tuyết bất mãn. Nguyệt Thương Tuyết cảm thấy chính mình 500 năm trước nhất định giết Nguyệt Trường Thanh cả nhà, nếu không lão bất tử tuyệt đối sẽ không nhìn thấy nàng liền rút đao tương hướng. Cái này, Nguyệt Thương Tuyết phiến diện chi ngôn cũng không có thể tin, bản quan đã làm người ngỗ tác tra quá tử hàng thiếu ra thi thể, xác thật là chúng độc mà chết, hơn nữa tử vong thời gian cũng là rời đi nguyệt phủ lúc sau. Triệu Hải trộm dùng dư quang nhìn thoáng qua đến Huyền Ở nhìn đến đế Huyền không có bất luận cái gì muốn ở hắn hành động lúc sau lúc này mới yên tâm đem nói cho hết lời trình. Nhưng Cửu Vương gia chung quy là không dễ trọng, hắn mặt trên tuy rằng có công chúa che chở, nhưng công chúa lại đại năng đại quá một tay che trời vương gia sao? Kết quả là, Triệu Hải lại nói một câu giảng hòa nói. Nhưng Nguyệt Thương Tuyết cũng có phản bác quyền lực. Là Nguyệt Thương Tuyết hiện trường nghiệm thi. Lúc này, vẫn luôn chưa mở miệng nói chuyện đế Vân Hiên đã mở miệng, một đôi lệ khí tràn đầy con ngươi nhìn về phía Nguyệt Thương Tuyết trong mắt thần sắc phức tạp. "Hảo, kia hạ quan này liền nạ rủ tổ đem tử hàng thiếu gia thi thể nâng đi lên." Triệu Hải mệnh lệnh thị vệ đem ở cứ hàng thi thể nâng đi lên, đứng ở thi thể bên nguyệt thương tuyết khẽ cau mày nhìn thoáng qua Đế Vân Hiên. "Người này, vì cái gì muốn giúp nàng?" Chính Vân Trương 98 Tây vực kỳ độc. Ở cứ hàng thi thể bị nâng đi lên, lạnh lùng tấm ván gỗ tử thượng, kia sớm đã chết đi lâu ngày hấu tiểu thi thể lẻ loi bày biện ở trước mặt mọi người. Ở nguyệt thương tuyết ấn tượng bên trong, ở cữ hàng tính cách rất là thẹn thùng hiền lành, tuy rằng cùng nàng ở chung thời điểm không nhiều lắm, nhưng kia hải tử miệng cười lại là chiếu vào nguyên chủ ký ức bên trong. Nguyệt Trương Thanh tổng cộng có 5 cái nhi tử, trong đó có hai tử đã ly thế, một tử mang theo gia quyến rất xa rời đi giang thủ đô thành, duy dư lại trưởng tử Nguyệt Dễ xa lưu tại tông môn phụ đệ. Ly thế hai tử phân biệt là Nguyệt Thương Tuyết phụ thân Nguyệt Dễ Thiên cùng tứ thúc Nguyệt Dễ Hải, cũng chính là Lý Kim Lan tướng công ở cứ hàng phụ thân. Hiện giờ. Tứ thúc lưu tại trên đời duy nhất huyết mạch cũng chặt đứt, như thế nào không gọi người thương cảm. Có lẽ là trong huyết mạch thân tình quay phá, Nguyệt Thương Tuyết trong lòng đáng thương ở cử hàng đứa nhỏ này. Nhưng, nho nhỏ tuổi tác rời đi như vậy âm ngũ tông ra có lẽ là một chuyện tốt. Nguyện Ngươi kiếp sau đầu thai một cái người trong sạch, không cần ở đầu thai đi vào Nguyệt Thị Tông Môn như vậy vô tình lánh khóc thế ra. Nguyệt Thương Tuyết nhìn ở cử hàng, Đế Vân Hiên nhìn Nguyệt Thương Tuyết, kia trong mắt thần sắc vẫn là phức tạp làm người thấy không rõ lắm này hỗn loạn đủ loại biểu tình ánh mắt đến tuột cùng là có ý tứ gì Nguyệt Thương Tuyết bổn cung đã cho ngươi cơ hội sống hay chết đó là chuyện của ngươi Đa Tạ Tam Hoàng Tử chúng ta chỉ gian trướng chậm giải tính nửa câu sau lời nói Nguyệt Thương Tuyết trôn ở trong lòng nàng sớm hay muộn muốn cùng Đế Vân Hiên tính tính toàn trướng vô luận là Xuân Tế săn thú vẫn là đạp Thanh Yến xoay người Nguyệt Thương Tuyết không ở để ý tới Đế Vân Hiên mắt phượng lạnh lẽo nhìn Nguyệt Trường Thanh cùng Nguyệt Thanh ngưng hai người. Kế tiếp ta đem hiện trường nghiệm thi, tới chứng minh ta trong sạch. Ở ở cửa hàng thi thể bên cạnh bày biện một liệt nghiệm thi dùng công cụ, Nguyệt Thương Tuyết tử thị vệ trong tay tiếp nhận Bạch y y hề mặc ở trên người, bối qua tay muốn hệ trụ phía sau trên quần áo túi áo, lại bị một đôi lạnh băng thon dài bàn tay to đột trước. Người bả vai có thương tích, bổn vương tới. Không biết khi nào, Đế Huyền đứng ở Nguyệt Thương Tuyết phía sau. Ngón tay thon dài đem hai căn y gì thẳng đánh cái kết, hơn nữa đem Nguyệt Thương Tuyết tóc dài từ y y trung thuận ra tới ở người ngoài xem ra kia hành động muốn cỡ nào ôn nhu liền có bao nhiêu ôn nhu muốn cỡ nào sủng địch liền có bao nhiêu sủng địch một bên hạ hầu vô song khí thẳng cắn quần áo hắn như thế nào liền đã quên này một vụ làm đế huyền này chỉ cáo giả đoạt trước đáng giận thực sự đáng giận tam đệ ngươi nói sao hạ hầu giật như thế nào không biết hạ hầu vô song trong lòng suy nghĩ cái gì nhìn khí thẳng cắn quần áo đệ đệ hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhắc nhở một chút đến nỗi khác tam đệ sớm hay muộn sẽ khai rõ ràng có lẽ sẽ có như vậy một ngày đi. Đa Tạ Vương ra, Nguyệt Thương Tuyết về phía trước một bước cùng Đế Huyền Chi gian khoảng cách. Vừa rồi trong nháy mắt kia từ phía sau truyền đến lùng liệt giống được hơi thở làm nàng đấy lòng không lý do luôn cuốn một chút. Gương mặt cực nhanh hiện lên một mạ tường đỏ chi sắc. Nguyệt Thương Tuyết đem kia một mạ hoảng loạn dấu ở đáy mắt, tự nhận là không ai phát giác. Nhưng Nguyệt Thương Tuyết mỗi một ánh mắt đều bị Đế Huyền xem ở trong mắt, tự nhiên cũng bao gồm mộ thiếu nữ gương mặt hiện lên mà da đỏ ửng. Một mặt nhợt nhạt ý cười phát họa ở lệnh băng khỏe môi, đế huyền lúc này tâm tình rất là không tồi. Nghiệm thi hình ảnh sẽ làm chư vị không khỏe. Xem như hảo tâm nhắc nhở một chút mọi người, đừng đến lúc đó bị dọa tới rồi đang trách nàng cái này cái này cái kia cái kia, làm ra vẻ. Nguyệt Thương Tuyết đi vào ở cửa hàng trước mặt, hướng tới nho nhỏ ở cửa hàng cúc một cung, trong miệng thành kính niệm vãng sinh chú. Dù chưa tắm gội, dù chưa dâng hương, nhưng này lại là Nguyệt Thương Tuyết làm làm cuối cùng một việc. Một đoạn tối nghĩa vãng sinh chú là bãi, nguyệt thương tuyết tởi bỏ ở cửa hàng quần áo, cầm lấy đao tinh chuẩn rừng ở xanh tím trên da thịt. Đương lưỡi dao sắc bén từ thượng đến hạ hoa khai ở cửa hàng da thịt phía trên, đọc lại màu đen huyết khối thập phần thông thả chảy ra, tản ra một cổ tử kỳ quái hơi thở. Loại này hương vị giống như cỏ xanh mà trung nở rộ lan tử la, không đúng, giống đỗ quên. Cũng không đúng. Mọi người ngửi loại này hương vị nhất nhất suy đoán khí vị, nhưng theo kia sợi tràn ngập mùi hoa hương vị tiêu tán theo nhau mà đến đó là vô pháp che đậy thi xú hương vị, hơn đến mọi người sôi nổi che lại miệng mũi, có chút người thậm chí chịu đựng không được này hương vị phun ra. Nguyệt Thương Tuyết sớm đã có chuẩn bị, dùng triển lãm khăn che mặt ngông ở miệng núi thượng. Chư vị thỉnh xem, ở cứ hàng bụng bị phá khai, nội tạng nhất nhất bị lấy ra tới. Nguyệt Thương Tuyết chỉ vào kia bảy biện da màu đen trái tim, mọi người cũng theo Nguyệt Thương Tuyết lời nói chuẩn qua đầu, nhưng này vừa thấy không quan trọng ở cứ hàng ở trong thân thể tâm can tỷ vị thận đều bị đào đằng ra tới bại ở bọn họ trước mặt kia thị giác đánh sâu vào sao kêu một cái chấn động nguyên bản nhìn xuống thi xú hương vị công kích mọi người nhóm rốt cuộc chịu đựng không được loại này thị giác thỉnh yến công kích xoay người đại phun đặc phun lên trong phút chốc toàn bộ đại lý tử trong ngoài tràn ngập thi xú hương vị hôn tạp vâu nôn hương vị công đường thượng triệu hải gắt gao dùng tay che miệng hắn sợ chính mình một trương miệng dạ dày bộ đồ ăn cũng sẽ nổ ra nguyệt thương tuyết chính là cố ý nhất định là cố ý trả thù. Ngươi ta cái gì? Nguyệt Thương Tuyết bưng một chất khay, không chút hoang mang đi đến Nguyệt Trưởng Thanh cùng Nguyệt Thanh Ngưng trước mặt. Khay trung thừa trang ở cứ hàng trái tim cùng thận, đã bày biện ra màu đen trái tim cùng thận liền như vậy xích quả quả xuất hiện tự hai người trước mặt, không hề dấu hiệu. Lấy ra, lấy ra, nhanh lên lấy đi. Nguyệt Thanh Ngưng nào gặp qua cái này trường hợp, tận lực vẫn duy trì danh môn đại tiểu thư phong phạm đã là cực hạn, hiện giờ Nguyệt Thương Tuyết còn đem người chết trái tim bắt được nàng trước mặt. Đổi cá nhân sợ là đều sẽ điên mất đi Nhìn Nguyệt Thanh Ngưng tránh chi như ôn thần giống nhau Lui về phía sau Nguyệt Thương Tuyết cười lạnh Trong mắt tràn đầy đều là trào phúng cùng không tức chi ý Hừ, Liên như vậy điểm lá gan còn tưởng tính cái nàng Nàng thật muốn cùng Nguyệt Thanh Ngưng nói một lời Nữ nhân hậu trạch những cái đó thủ đoạn đã sớm quá hạ Như chư vị chứng kiến Đây là ở cửa hàng trái tim Người bình thường trái tim là màu đỏ Mặc dù tử vong trái tim cũng sẽ không như như vậy đen nhánh cho nên ở cứ hàng xác nhận không thể nghi ngờ là chúng độc mà chết. nói, nguyệt thương tuyết xoay người đem ở cứ hàng trái tim thả lại chỗ cũ. người nói điểm hữu dụng. còn không đợi nói thượng một câu hoàng chỉnh nói, triệu hải lại đem miệng che thượng, sợ là ở nhiều lời một chữ liền phun ra. chư vị mới vừa rồi cũng nghe thấy được cái loại này kỳ dị hương khí, nếu ta phán đoán không sai, loại này hương khí đó là dẫn tới ở cứ hàng tử vong chân chính thủ phạm. khi nói chuyện, nguyệt thương tuyết ánh mắt nhìn về phía nguyệt trường thanh cùng nguyệt thanh ngưng. Nếu nàng phán đoán không sai, loại này độc là truyền lưu với tây vực một loại kỳ độc, chúng loại này độc người sẽ không lập tức biểu hiện ra phản ứng, mà là sẽ ẩn nút ở trong thân thể mặt, tương đương với một viên trôn dấu ở ở cữ hàng ở trong thân thể một viên bom. Phần 63. Chờ đến ngọn lửa tiến vào ở cữ hàng trong cơ thể là lúc, liền sẽ đem này viên bom tiếp nổ. Chính văn chương 99 ta nhưng chưa bao giờ nói qua. Đem bom hẹn giờ trôn dấu ở ở cữ hàng ở trong thân thể người không thể nghi ngờ chính là Nguyệt Thị Tông Môn này nhóm người. Vì đối phó hắn, thế nhưng lợi dụng như thế để tiện thủ đoạn tàn hại một cái hài tử. Nguyệt Thương Tuyết thừa nhận chính mình không phải người tốt, thậm chí vì báo thù có thể vứt bỏ hết thảy, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không lợi dụng một cái vô tội hài tử tới đạt tới mục đích của chính mình. Ngược lại, Nguyệt thị tông môn này, nhóm người đã phát rồ tới rồi nhất định ngâm nỗi, trách không được ngũ thúc toàn ra rời xa Khương quốc đô thành. Thật là gọi người thất vọng tột đỉnh a. Cái loại này hương khí là cái gì? Toàn bộ hành trình Đế Vân Hiên ánh mắt đều tụ tập ở Nguyệt Thương Tuyết trên người, hắn muốn nhìn thấu Nguyệt Thương Tuyết, nhưng càng là muốn thấy rõ nàng quay chung quanh ở Nguyệt Thương Tuyết quanh thân xương mù càng là nùng liệt. Từ một cái tay trói gà không chặt chỉ biết anh anh khóc thút thít thiếu nữ, thoát biến thành hôm nay như vậy tàn nhẫn độc các đối mặt tông gia đối mặt hoàng tộc đều chấn định tự nhiên nữ tử, hắn thật sự rất muốn nhìn thấu Nguyệt Thương Tuyết, đến tột cùng là cái dạng gì lực lượng thúc đẩy nàng thay đổi. Nghe Đế Vân Hiên hỏi chuyện, Nguyệt Thương Tuyết vẫn chưa ngẩng đầu mà là đem ở cứ hàng nội tạng một kiện một kiện lại trang trở về, hơn nữa khâu lại hảo, nếu không phải bụng kia một cái thật dài vết sẹo, mặc cho ai cũng nhìn không ra ở cứ hàng đã bị người mổ bụng lấy ra sở hữu nội tạng. Đêm y thì hương, một loại đến từ chính Tây vực độc dược. Cùng tháng thương tuyết nói ra đêm y thì hương ba chữ chính là, Nguyệt Thanh ngưng đáy mắt một mặt khác thường thần sắc chợt lóe mà qua, nhưng vẫn là bị Nguyệt Thương tuyết giành mạch bắt giữ tới rồi. Tương truyền, đêm y hương đến từ chính Tây vực bà La Quốc. Bà La Quốc Trung mỗi năm đều sẽ cung phụng một loại gọi là đêm y hoa thực vật, loại này thực vật toàn thân trên giới đều nhưng làm thuốc. Làm thuốc? Nếu người nói này hương khí là dược, kia cùng ở cứ hàng chết có quan hệ gì? Triệu hải hỏi vấn đề cũng là mọi người muốn biết đến vấn đề, này hương khí là từ ở cứ hàng ở trong thân thể phát ra, nếu bọn họ đoán được đối nói, đúng là nguyệt thường tuyết trong miệng theo như lời đêm cái gì hoa loại này hương khí. Giữa hai bên có cái gì liên hệ? Chẳng lẽ nói ở cử hàng ở trong thân thể chúng độc chính là loại này đêm bí dì hương sao? Nhưng Nguyệt Thương Tuyết mới vừa rồi chính mình còn nói đêm bí dì hoa toàn thân trên giới đều nhưng làm thuốc. Ta nói dược, đều không phải là là cứu người chữa bệnh thuốc hay, mà là làm nhân thần trí không rõ, thần nốt ở trong thân thể mặt như hồng thủy manh thú độc dược. Mặc dù là Nguyệt Thương Tuyết cũng là lần thứ hai tiếp xúc đêm bí dì hương, kiếp trước thân là Vân Thương Tuyết là lúc nàng đã từng ở ngưng chiến lúc sau du lịch qua Tây Vực. Lúc ấy nhìn đến một cái bà la quốc người liền tay cầm nảy hoa. Khi đó nàng sợ là cả đời đều không thể quên mất loại này hoa hư khí, cũng chưa từng nghĩ đến thế gian thế nhưng như có nảy hương thơm đóa hoa. Nhưng kêu bà la quốc người lại đem đêm ý chi tiêu lon sắt tử phong ấn lên, hơn nữa đơn giản báo cho bọn họ loại này hoa tính nguy hiểm. Cho nên, ở người được từ ở cứ hàng ở trong thân thể phát ra khắc thường hơi thở là lúc, Nguyệt Thương Tuyết mới dám xác định ở cứ hàng đến chết chân chính nguyên nhân. Demi hương đến từ chính nguyên sản cùng Tây vực bà La Quốc, bà La Quốc thượng tầng xã hội lợi dụng loại này hương khí tê mọi người tâm trí, mà cánh hoa chỉ cần một nho nhỏ phiến lá cây liền có thể dễ dàng cướp đi trăm người tánh mạng, nhưng hệ dễ vừa lúc cùng cánh hoa tương phản là một loại trí mạng lại khó có thể phát hiện mạng tính độc dược. Nguyệt Thương Tuyết nói về Demi hoa dược lý, từ dễ cây diệp đến độc tính cùng độc phát là lúc trạng thái, mọi người nghe được là sửng suốt sửng suốt, Bọn họ đương nhiên không biết Nguyệt Thương Tuyết trong miệng cái loại này nguy hiểm thực vật là cái gì, nhưng Nguyệt Thương Tuyết liên tiếp nói bọn họ căn bản vô pháp phản bác, mỗi một chữ giống như đều nói rất có đạo lý bộ dáng. Ở cứ hằng ở trong thân thể sở chung đó là loại này thực vật hệ dễ chi độc, theo ta được biết, loại này hoa ở Khương Quốc thuộc về vi phạm lệnh cấm vật phẩm, chỉ cần có thể tra ra loại này hoa nơi phát ra liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra đến tuột cùng là ai hạ độc thủ. Nguyệt Thương Tuyết tin tưởng Vô luận là nàng nhìn không thuận mắt hoàng tộc vẫn là sau sở nguyệt thị tông môn thế lực, cũng hoặc là nói đại lý tự, chỉ cần tưởng kém nhất định có thể tìm được đêm ý hoa nơi phát ra, do đó điều tra ra chân chân chính chính giết hại ở cửa hàng hung thủ là ai. Nguyệt thương tuyết ánh mắt rừng ở Nguyệt thanh ngưng trên người, nhìn cặp kia hạnh hoa ánh mắt trung lập lòe qua mang, một mặt nhật nhạt ý cười hiện lên ở khoe môi. Nói tới đây chư vị cũng nên minh bạch, ta Nguyệt phủ cùng ở cửa hàng không oán không thủ vì sao phải vọng hại một cái vô tội tánh mạng này chẳng phải là tạm chính mình chiêu bài sao? Mọi người nghe Nguyệt Thương Tuyết này một phen lời nói liên tục gật đầu. Bọn họ không chỉ có biết Nguyệt Thương Tuyết kinh doanh tụ phúc lâu tiệm lẩu, càng là biết Nguyệt gia đại tiểu thư y y thuật có thể trị liệu hạ hầu nhị công tử hai chân hơn nữa làm nhị công tử đứng lên y y thuật lại như thế nào sẽ là giống nhau. Nhiều ít danh môn quý tộc tuy rằng cố kỵ Nguyệt thị tông môn mặt mũi bên ngoài thượng không hảo đi Nguyệt phủ tìm Nguyệt Thương Tuyết, nhưng âm thầm đều sẽ nhờ người đi trước tụ phúc lâu tìm Nguyệt Thương Tuyết ra tay tương trợ. Còn có. Nếu thật là ta đối ở cứ hàng hạ sát thủ, ta đại có thể gọn gàng dứt khoát tới một đao, hạ độc loại này đê tiện sự tình ta còn không tuyết đi làm. Hùng chi vẫn là dùng chân quý vô cùng đêm y dị hương đi giết người. Thương tuyết ý tứ là nói ở cứ hàng chết là bởi vì chúng thực vật căn bản độc nước, độc nước gần nuốt ở ở trong thân thể. Hơn nữa một ít bên ngoài nhân tố kích thích dẫn tới dấu ở ở cứ hàng trong cơ thể đêm y dì hoa độc bùng nổ, cho nên dẫn tới ở cứ hàng tử vong. Hạ hầu vô song cuối cùng là trải vớt rõ ràng ở cữ hàng tử vong trải qua, thì ra là thế, hắn liền cảm thấy ở cữ hàng chết có kỳ quặc, nhất định cùng Nguyệt Thương Tuyết không hề quan hệ. Tiểu hầu gia đều minh bạch, nói vậy cũng không cần ta giải thích cấp chư vị nghe xong đi. Đúng vậy, tiểu gia đều minh bạch, các ngươi hẳn là cũng minh bạch chưa. Hạ hầu vô song mồ hổ phách con ngươi căm tức nhìn mọi người, nhưng hoàn hồn nghi nghĩ nghĩ Nguyệt Thương Tuyết nói câu nói kia, như thế nào nghe như thế nào biệt lưu đâu. Tổng hợp Nguyệt Thương Tuyết theo như lời hết thảy. Mọi người cũng nghe ra tới 1 2 3. Điểm thứ nhất, chuyện này cùng Nguyệt Thương Tuyết không quan hệ, phản chi Nguyệt thị tông môn không cảm kích không được Nguyệt Thương Tuyết cứu ở cứ Hằng, còn lấy ơn báo bán. Điểm thứ hai, ở cứ hั่ง chân chính nguyên nhân chết là bởi vì đêm ý hề Hương, đến nỗi này đêm ý hoa là từ đâu tới liền không được biết rồi. Đệ tam điểm, Nguyệt thị tông môn này nhóm người là rõ ràng muốn chỉnh Nguyệt Thương Tuyết, hiện giờ nguyên cáo phương tứ phu nhân lại chậm chạp không thấy bóng người, chuyện này có kỳ quặc. Nguyệt Thương Tuyết Rõ ràng là ngươi lợi dụng đêm y hoa hệ dễ độc sát tử hằng. tứ thẩm nhi tuy rằng tính tình hiền lành nhưng ngươi cũng không thể như vậy đối đãi tứ thẩm nhi duy nhất hải tử. Mọi người đầu gió chuyển biến, nhất nhất bắt đầu nghi ngờ khởi tông môn. Nguyệt Thanh Ngưng biết ơn thế không đúng, một mực chắc chắn chuyện này chính là Nguyệt Thương Tuyết việc làm. Nhưng ở Nguyệt Thanh Ngưng giọng nói rơi xuống là lúc, mọi người trước mặt Nguyệt Thương Tuyết lại là cười ra tiếng. A, Nguyệt Đại Tiểu Thư như thế nào sẽ biết loại này lời nói tên gọi đêm Hoa? Ta giống như chưa bao giờ nói qua đêm ví dị hương là đến từ chính đêm ví dị hoa đi. Chính văn chương một trăm điêu phụ, ngươi làm cái gì? Nguyệt Thương Tuyết từng câu từng chữa dành mạch quanh quần ở mọi người bên hai. Cảm thụ được trong không khí quái dị không khí, bị bày một đạo Nguyệt Thanh Ngưng sắc mặt dị thường nàng kham. So với Nguyệt Thanh Ngưng khắc thường, bàng quan quần chúng đôi mắt lại là sáng như tuyết thực. Đối Nga, bọn họ giống như cũng chưa từng nghe qua Nguyệt Thương Tuyết nói qua đêm vi dị hương là đến từ chính đêm ví dị hoa. Tông môn đại tiểu thư là làm sao mà biết được? Lúc này, một bóng người từ đại lý tự đường ngoại chậm rãi đi vào tiến vào, đi bước một đi đến mọi người trước mặt. Người tới đúng là Lý Kim Lan. Một thân nhân bèo nhèo quần áo dơ loạn bất ham, tóc dài cũng hôn độ thực. Lý Kim Lan cặp kia tan dã con ngươi nhìn chằm chằm nguyện thương tuyết, đỏ bừng hai mắt tựa hồ muốn chứng thực cái gì giống nhau. Từ hàng chúng độc là đêm ý gì hơn sao? Đúng là ta cần gì lừa ngươi? Lý Kim Lan đã gần như với hỏng mất, trưởng phu đi rồi. Hai tử cũng đi rồi, hiện giờ chỉ còn lại có lẽ loi hưu quản một người. Nàng vốn định chờ Tử Hằng ở lớn lên một ít liền rời đi tông gia, nhưng hôm nay hết thảy đều không thể. Trong mắt nước mắt một giọt một giọt hạ xuống, kia trong mắt thật sâu tự trách cùng hối hận. Lý Kim Lan nhìn đôi tay đột nhiên điên cuồng cười, tiếng cười không ngừng mà tiếng vọng ở mọi người bên hay. Ha ha ha ha, Tử Hằng, là nương hại chết ngươi. Là nương hại chết ngươi đột nhiên điên khùng Lý Kim Lan chạy đến đại lý tự thị vệ trước mặt rút ra thị vệ bên hông bội đao chỉ nghe tạch một tiếng kia Ngân Quang Lập lèo ở trước mặt mọi người hộ giá hộ giá điêu phụ ngươi muốn làm gì mau buông hung khí Thanh Linh xảy ra phát sinh một màn làm mọi người bất ngờ Đế Huyền ở trước tiên đem Nguyệt Thương Tuyết Hộ trong ngực chung đề phòng Lý Kim Lan làm ra cái gì thương tổn nàng hành động điêu phụ buông hung khí bọn thị vệ đem Tam Hoàng Tử trong ba tầng ngoài ba tầng hộ ở bên trong Nhưng Lý Kim Lan mục tiêu không phải đế Vân Hiền, ngược lại lập tức đi hướng Nguyệt Thị Tông môn tộc nhân trước mặt. Phụ thân, ngài còn nhớ rõ tướng công là chết như thế nào sao? Lý Kim Lan một câu hỏi chuyện làm Nguyệt Trường thanh ninh mày. Còn thể thống gì? buông đau, Hồ gầm núi rừng giống nhau thanh âm làm nhân tâm trung kính sợ không thôi. Võ lâm trí tôn khí chẳng kinh sợ mọi người. Đương nhiên, trừ bỏ đế huyền Nguyệt Thương tuyết đám người còn có đã hoàn toàn hỏng mất Lý Kim Lan. Sì. Ngân Quang rơi xuống chỉ thấy Lý Kim Lan dơ lên cao trường kiếm hung hăng đâm vào thân thể của mình màu trắng thân kiếm xuyên thấu thân thể từng giọt đỏ thắm máu từ ở trong thân thể theo kiếm phong nhỏ giọt trên mặt đất tạc vỡ ra tới phụ thân tướng công như vậy kính trọng nhưng tướng công trước khi chết người có làm cái gì tử hằng như vậy thích người nhưng tử hằng trước khi chết người lại ở nơi nào máu tươi cuộn cuộn không ngừng từ ở trong thân thể trào ra tới Lý Kim Lan cuối cùng chống đỡ không được quỳ gối trên mặt đất từng ngụm từng ngụm phun huyết vì phụ bất nhân vì trường vô đức Nguyệt gia ha ha ha ha phúc. Từng bước một, từng bước một. Lý Kim Lan quỷ đi tới ở cửa hàng bên người, nhìn kia sắc mặt xanh tím đã chết đi lâu ngày nhi tử, thân là mẫu thân từ ái không ngừng mà dùng hiện tại trong mắt. Từ Hằng, nương này liền tới bồi ngươi. Cuối cùng liếc mắt một cái, Lý Kim Lan cũng ở hấp hối hết sức dùng hết cuối cùng một hơi đi nói cho mọi người, ở cửa hàng chết cùng Nguyệt Thương Tuyết không có nửa phần quan hệ. Từ Hằng không phải Thương Tuyết. Giết, Lý Kim Lan thật mạnh té ngã ở ở cửa hàng thi thể bên cạnh, chết ở mọi người trước mặt. Trong không khí, tràn ngập các loại quái dị hương vị. Mùi máu tươi, thi số vị, nôn hương vị, đêm y hương hương vị, còn có cái loại này loại nghi kỵ lạnh nhạt bi thương cùng vô tình âm như tinh kế hương vị. Ở cửa hàng đã chết, Lý Kim Lan đã chết, Nguyệt Thương Tuyết không phải hung thủ. Kêu ai là hung thủ? Không ai dám hỏi, không người dám nói, quyền cao chức trọng giả đứng ngoài cuộc, bần dân ba tánh thấp cổ bé họng mặc dù là biết được trong đó chân tướng lại có thể sau như thế nào, Nguyệt Thương Tuyết vô tội đương đỉnh phong thích, canh dự ở đại lý tự bên ngoài tụ phúc lâu bọn tiểu nhị một đám cao giọng hoan hô, nhưng Nguyệt Thương Tuyết lại cao hứng không đứng dậy. hung thủ là ai đã rõ ràng, Lý Kim Lan lại ở trước khi chết như cũ giữ gìn Nguyệt Thị Tông môn mặt mũi. Nàng danh mạch nhìn đến Lý Kim Lan trong mắt đủ loại phức tạp thần sắc, mỗi một loại ánh mắt đều bao hàm quá nhiều quá nhiều tình, muôn vàng ngôn ngữ đều nói bất tận. Phần 64 Ở cửa hàng một chuyện kết án, đến nỗi kết cục như thế nào đã không có vài người muốn đi đã biết. Bóng đêm thật sâu, nguyệt phủ trong sân, nguyệt thương tuyết một mình một người ngồi ở nhà thủy tạ trước trong đình hóng gió cùng ánh trăng làm bạn, đối ảnh thành ba người. Một ly ấm áp rượu tản ra nồng liệt rượu hương, miên sa lưu trường. Tay ngọc chấp nhất chén rượu ngửa đầu đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch, rượu nhập hầu từ khoang miệng chảy vào đến dạ dày bộ, nguyệt thương tuyết lại không cảm giác được bất luận cái gì ngọt lành, tràn đầy cay độc. Lúc này, Một đạo thân ảnh đi vào đình hong gió chung, ngồi ở Nguyệt Thương Tuyết đối diện ghế giải thượng. Còn đang suy nghĩ hôm nay việc. Trầm thấp lời nói từ tính thả bằng thẳng, đế huyền nói vẫn chưa hỏi câu, mà là xác nhận Nguyệt Thương Tuyết giờ này khắc này đang ở hồi tưởng ở cử hàng sự tình. Không có, chỉ là suy nghĩ một cái vô tội hài tử thành âm như hạ vật hy sinh, hoặc nhiều hoặc ít vì ở cử hàng cảm thấy thương cảm đi. Nói, Nguyệt Thương Tuyết dơ tay lại là một ly rượu ngon xuống bụng, vẫn như cũ cay độc. Tư nàng giải bao ở cửa hàng thi thể sắt đến đêm y dị hương kia một khắc bắt đầu, liền biết này hết thảy âm nhu đã sớm đem nàng cùng ở cửa hàng cùng tứ thẩm nhi cột vào cùng nhau. Nguyệt thị tông môn vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, thà rằng hy sinh hai điều vô tội tánh mạng cũng muốn làm đến như thế nông nỗi. Tổng hợp hôm nay đại lý tự đường thượng sở hữu tin tức, nếu không đoán sai nói, tứ thẩm nhi hẳn là bị Nguyệt thị tông môn lợi dụng, thân thủ đem lây dính đêm y dị hương độc dược đồ ăn đút cho ở cửa hàng ăn xong đi. Cho nên ở tứ Thẩm Nhi chết phía trước mới có thể làm ra như vậy hành động, mới có thể nói ra kia phiên lời nói. Tâm tình lại trầm trọng một phân. Tứ Thẩm Nhi tính tình vốn là yếu đuối không thích tranh đoạt, ở tứ thúc rời khỏi sau tứ Thẩm Nhi nhật tử quá đến như đi trên băng mỏng, nếu không phải bởi vì ở cứ hàng là tứ Thẩm Nhi sống ở tông gia duy nhất ràng buộc, sợ là đã sớm theo tứ thúc đi. Tông môn này chờ hành động không thể nghi ngờ là đem tứ Thẩm Nhi hướng tuyệt lộ thượng bước, không hổ là tông môn, thủ đoạn dữ dội tàn nhẫn tuyệt tình ngay cả huyết mạch thân tình cũng nhân tâm rứt bỏ, cường giả sinh tồn kẻ yếu trôi đi, đây là tuyên cổ lý do không thay đổi, rót rượu. Đế Huyền ly trung rượu ngon đã hết, lỗ hổng chén rượu bày biện ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, nhưng Nguyệt Thương Tuyết ngẩng đầu trắng liếc mắt một cái Đế Huyền cũng, tường uống rượu chính mình động thủ không hầu hạ, nàng hiện tại phiền lòng đâu, nào có tâm tình để ý tới Đế Huyền, còn cho hắn rót rượu, nằm mơ. Nhưng huyết thể liền như Đế Huyền theo như lời giống nhau, cường giả sinh tồn kẻ yếu trôi đi. Năm đó nàng tự nhận là là cường giả, tự nhận là có thế kỷ 21 đầu bóc, tự nhận là có thể khống chế hết thảy, nhưng kết quả là lại trốn bất quá bên người thân cận nhất người tình kế. Vương gia, nghe nói ngươi quá mấy ngày lại phải đi. Không nghĩ lại thảo luận cái này trầm trọng đề tài, Nguyệt Thương Tuyết một bên uống rượu một bên hỏi đế huyền khi nào rời đi. Chính văn chương 100 linh một chút vương gia này đi thuận lợi. Đế huyền đi chỗ nào Nguyệt Thương Tuyết không biết, cũng không quan tâm trở về thời điểm trong lúc vô tình nghe được cựu vương phủ thị vệ nói một câu lúc này mới làm nguyệt thương tuyết thượng tâm đi bao lâu khi nào đi tốt nhất vĩnh viễn đừng trở lại thâm thủy như sao trời ánh mắt nhìn kia dưới ánh trăng dưới lập loè quang mang con ngươi đế huyền lại như thế nào sẽ đoán không ra nguyệt thương tuyết trong lòng tưởng cái gì bảy ngày lúc sau bốn vương đại biểu khương quốc đi trước tần quốc tham gia tần quốc hoàng đế đại hôn điển lễ đương đế huyền nói tần tông riêng thời điểm nguyệt thương tuyết giơ chén rượu tay rõ ràng dừng một chút đúng vậy nàng như thế nào quên mất tháng sau là tần tông duyên nên thu Trần quốc công chúa Nhật tử a nga này đi tần quốc đường xá xa xôi, thương tuyết ở chỗ này trước trúc vương ra một đường thuận lợi chén rượu dơ lên nguyệt thương tuyết ngửa đầu đem ly chung rượu ngon uống một hơi cạn sạch đáy mắt kia mạt đùng liệt đến cực điểm hận ý che giấu thỏa đáng chỗ tốt đại hôn điển lễ sao hôm sau tụ phúc lâu chi nhánh trải qua một đoạn thời gian lăn lộn tụ phúc lâu chi nhánh rốt cuộc trang hoàng hoàn thành Từ nội bộ trang hoàng đến bài trí cùng tụ phúc lâu không phân cao thấp, thả phong cách rất là độc đáo. Ba ngày lúc sau tụ bảo lâu khai trương. Tụ phúc lâu chi nhánh tên là tụ bảo lâu, một cái tụ phúc nơi một cái tụ bảo nơi, tục là tục khí một ít, nhưng muốn chính là cái này vui mừng, muốn chính là loại này ngụ ý. Ba ngày lúc sau. Vương Thúc nhìn Nguyệt Thương Tuyết trong giọng nói vài phần khó hiểu, hiện tại tụ phúc lâu tân tiểu nhị còn không phải rất quen thuộc, đại tiểu thư vì sao như vậy sốt ruột. Đại tiểu thư. Ba ngày lúc sau khai trường có thể hay không có chút rồn rập. Sẽ không, đem tụ Phúc Lâu một nửa ông bạn ra điều đến tụ Bảo Lâu, lưu một ít tân tiểu nhị ở tụ Phúc Lâu, hai người hỗ trợ một chút sẽ không có vấn đề. Tân đưa tới tiểu nhị ở tụ Phúc Lâu cũng có một đoạn thời gian, tuy rằng không có ông bạn già nghiệp vụ thuần thục nhưng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo hẳn là không thành vấn đề, Huống hổ từ ông bạn già kéo tân nhân sẽ không ra cái gì đừng rẽ. Ba ngày lúc sau khai trường, thời gian thượng khả năng sẽ có một ít đuổi nhưng nàng có kế hoạch của chính mình. Hảo, ra đây đi chuẩn bị một chút. Nếu đại tiểu thư đều nói như vậy, hắn cũng không tốt ở nói cái gì, hết thể liền chờ ba ngày lúc sau khai trương. Ba ngày sau, tụi bảo lâu khai trương, không ít thương nhân sôi nổi tiến đến chúc mừng, như tụ phúc lâu ngày đó khai trương giống nhau, chúc mừng mọi người phần lớn xem đều là đế huyền cùng hạ hầu giật mặt mũi. Chúc mừng Nguyệt Lão Bản, chúc mừng Nguyệt Lão Bản, chúc mừng Nguyệt Lão Bản, chúc mừng Nguyệt Lão Bản. Chúc tụ bảo lâu mỗi ngày hốt bạc tài nguyên quần cuộn. Đa tạ các vị, các vị bên trong thỉnh, thỉnh. Nguyệt Thương Tuyết khẽ môi thượng treo cười nhạt, một hợp lại bạch đi như tiên tử tụ bảo lâu điện tiền nhất nhất nên đón chúc mừng mọi người. Mà đứng ở một bên hạ hầu vô song vẻ mặt si nhi biểu tình nhìn chằm chằm Nguyệt Thương Tuyết, nhà bọn họ Thương Tuyết thấy thế nào như thế nào xinh đẹp. Thông minh, có khả năng, võ công hảo, đầu óc hảo, lớn lên khuynh thành tuyệt sắc. Hắn cùng Thương Tuyết về sau sinh hài tử tên gọi là gì hảo đâu. Hạ hầu thương. Hạ hầu tuyết. Không tuổi, một nam một nữ long phượng thai vừa lúc, nếu là thương tuyết thích hài tử nói bọn họ có thể nhiều sinh một ít. Bên này, hạ hầu vô song mơ ngộng háo huyền ảo tưởng chính mình cùng nguyệt thương tuyết thành hôn lúc sau tốt đẹp điển viên sinh hoạt, hầu ra phủ thị vệ vẻ mặt ghét bỏ nhìn nhà mình tiểu hầu ra biểu tình, hận không thể cầm lấy rẻ lau sắt một sát hầu ra khỏe miệng lưu lại nước miếng. Bọn họ biết tiểu hầu ra thích nguyệt thương tuyết, khá vậy không cần biểu hiện ra như vậy ngu ngốc biểu tình đi. Tốt xấu là hầu gia phủ tương lai hầu gia, chúng ta yếu điểm hình tượng được chứ. Tụ bảo lâu khai trương cùng ngày, sinh ý so tụ phúc lâu càng là hòa bạo, tới tụ bảo lâu ăn cơm các thực khách bài nổi lên hàng dài Tụ bảo lâu lầu hai nhà gian, nguyệt thương tuyết vẻ mặt âm trầm nhìn ba vị tổ tông. Tam trưởng lão, lão hầu gia, khổng phu tử các ngươi thực nhàn sao.